Đại hội vân đạo pháp. À um, thì khi mà nói tới đại hội vân đạo pháp thì có anh Thanh ở đó, ảnh là ảnh cũng giống như là chín người nằm ở trong cái ban tổ chức ban điều hành chứ không phải dùng với dùng chứ ban tổ chức ban điều hành tại vì để xảy dữ mà mình đổi lại là ban điều hành đó là tại vì chín người đó là thầy chọn Con số 9 người thầy bắt cũng sẽ có. Thì mình hồi xưa là ban tổ chức. Thì bây giờ tụi anh không thích cái chữ ban tổ chức nữa là tại vì tụi anh muốn ban điều hành. Thế là điều hành tất cả mọi việc. Nhưng mà chứ không phải là ban tổ chức là chỉ có một nhóm đại diện rồi làm việc. Nhưng mà kỳ này mình đông người lắm. Ngoài chính người nó ra còn những người khác. Tộc tác khắp nơi trên thế giới nó thành ra gọi là ban điều hành. Để cho anh em ra. Thành ra mới nói là mới gọi là ban điều hành. Thì kỳ trước mình nói về ban điều hành đó là nói là có nói về đại hội thì nó cũng có nhiều chuyện dính dáng cái bên của bên đại hội, bên siêu nước, ở bên uh, núi Tà Lơn năm nay luôn của Linh Châu. Thành ra anh Thanh thì cái ảnh cái ruột ảnh thẳng lắm, anh nghĩ sao anh nói vậy thành ra à không anh không anh, anh nói nhiều chuyện không anh, anh nói thẳng ra thôi thì như nó cũng thấy dù bên kia họ nghe được thì nó không có tốt thành ra cái băng đó mình không có phát hành ra cái là mình nói về những cái um, chuyện của thầy đó những cái chuyện của thầy mà bí mật của thầy thì cái trong cuộc mình biết thôi rồi uh, năm vừa rồi là mình cũng nói về cái đại hội là mình giải nghiệp và mình siêu thân ông bà và cha mẹ qua đời thì cái này hồi chiều mới gặp anh bạn thì anh bạn mới nhắc lại cho anh biết đó, là thầy cũng có nói nhiều lần lắm rồi Khi mà ông bà, cha mẹ mình bị chết, á, đã chết những người quá bản anh chị em mà chết Mà mình đi đại hội, tất cả những người đó đều được hiện diện tại cái đại hội đó luôn Tại vì cái đại hội đó là đại hội quần thiên Cái quần thiên nữa, tức là một đại hội lớn của trên trời họ, họ họ có mặt ở đó thành ra củ quyền Ông bà, cha mẹ mà có mặt ở đó được siêu thăng hết Thì cái đó là cái lời nói của thầy Thành ra anh thấy như Hương cũng đã thấy rồi Mỗi lần Hương đi đại hội về, chuyện may mắn đó, nó đến với mình Nó thay đổi cuộc đời mình nhiều lắm. Tại vì thầy cũng đã nói trước đó Mỗi một lần mình đi đại hội đó là mình sẽ được 3 năm hưởng phước Tức là hưởng cái phước đó liên tục trong vòng 3 năm đó đó Ví giờ mình đi những 3 cái đại hội là mình có 9 năm hưởng phước rồi Được cái phước đức, cái phước báo có bề trên đó Thì thành ra đó là... Thầy ơi em, em muốn có phước Muốn có phước thì thì thì, thì, thì, thì xin thầy rắn, <cười> xin thầy đi đi Ừ, để, để, để, để đem Hùng vào Xin lỗi nha thầy Hùng gọi đó À cho em xin được uh, gián đoạn anh thì, thì uh, sau cái nhiệm vụ mà anh giao cho em á Thì uh, ghé phiền đường một con em Thì đầu tiên thì em anh có 20 bộ thôi Thì em tới đó thì mới thấy là uh, uh, chỗ mà bên đại hội em út tà lơn á Thì uh, người ta cũng uh, cũng phát, tờ, phát cái tờ đăng ký cũng khá nhiều cho các cô chú đó rồi Thì em mới đem lại thì em em có gửi cho các cô chú thì các cô chú nó Ủa? Ở vậy là ở đây có hai đại hội hả? Nói dạ à, Mình không có <cười> dính nó về núi Tà Lê Thì tổ chức tại Campuchia Sinh đất kêu quá Cái mấy cô, chú chứng sinh Thì cô chú nó để về tham trà Thì cái lần thứ hai 2 có gửi các bạn Các bạn hoàn chỉnh đó. Ừ. thì em tặng lại 50 bộ em xin trả lại các cô chú. Thì trong đó có, có cái hình cái cô và bác đặc bạc mà có chụp cái hình úp lên á, đó. đó là cô nho, cô nho là người sư tham trước à đăng ký rồi tất cô, cô gì ta cô Quỳnh, cô Quỳnh ở cô Quỳnh cũng lớn tuổi rồi. Cô Quỳnh hay là cô cô Thần trước phụ Thần. Ừ cảm ơn tài nhiều lắm để lên báo này mọi người cho mọi người vui. Thế có cô đăng ký rồi nha Cô đã đăng ký đại hội rồi đó với cô đưa cho, cho mấy người luôn rồi Còn cô Nho thì hôm bữa có định nói là vô cái danh sách của người xin được tài trợ Thì em nói là để để đó rồi có gì Đưa cho đó rồi tới đó bóc thăm trúng thưởng rồi Cái video đó sẽ được công bố lên cho mọi người biết Vào cái giờ chót á để coi ai được ai không được Các bạn không có thói quen à. <cười> Tạm như là sớm lại làm như vậy thì cái, mới có tiền đóng cho mình đóng, đóng cho cái bên khách sạn trước Dạ yeah. thì em cũng có nói có nghĩa là bây giờ mình nếu mà có ghi danh thì cũng không có cần phải đưa tiền trước nghĩa là chỉ cần ghi danh là mình biết có tên người đó rồi tới cái ngày đó là mình phải thanh toán cái cái cái lệ phí á thì, thì họ cũng nói à à nhưng mà à, em cũng giống như là bữa À, anh có gửi email á thì cái cái, cái, cái đó của, của anh tặng. Anh em cũng lấy của nhóm cho mấy cái hiện tượng ở dưới này luôn rồi. À. Có nghĩa là giờ mình đưa trước cho họ để họ họ họ biết là có hai cái cái đại hội riêng biệt á rồi sau này gửi tiếp để họ đăng ký. Tại giờ lúc đó mình chỉ mới có cái đại hội của bên tổ tổ tài thôi. Em đưa thêm cái bản này thì ta nó ủa vậy thì ra là có hai đại hội. <cười> Vậy sao anh, anh rất là làm lạ tại sao mà bên Việt Nam lại không có biết là mình có có hai cái đại hội Cái này em chịu thua Ừ Thì thành không ra có thôi có cái đại hội ở bên Hàn Quốc nữa đó anh Thì Việt đã có ba cái đại hội là chắc có lẽ ở đây có, có Thúy với lại Chắc Tài cũng biết lý do tại sao rồi chứ gì đúng không Với lại Hạnh chắc cũng không có biết Có biết không tới giờ tại sao hiểu, có ba đại hội không Kéo Bình không, vô kìa anh ơi Dạ không anh ơi Hương biết không? ba cái đại hội hả? Là cái cái ừ. đại hội ở bên Tại... hội trưởng ở à. bên đây hả? Tại sao bây giờ mình có ba cái đại hội? Thì nó có nhiều nguyên nhân Thì, thì Hương nói đi Trời ơi đi. Bây giờ anh, anh kéo anh Bình vô kìa Anh đang kêu là anh muốn vô à mà. mà không được anh Bình hả? Bây giờ chỉ có anh mới kéo thôi Giờ không có ai kéo được hết Ngày là chủ sĩ vậy À... Mã anh quá nha Hương. Trời ơi, thì lâu lâu anh mới thấy anh phải cảm nhận cái mệt của em của mọi tuần như. Anh biết chứ nhưng mà thương phải làm việc nhiều. Trời làm việc nhiều thì mới mới mới, mới, có, mới có tiền của trời cho nhiều đổ xăng cho mình. Em bữa giờ rồi, làm nhiều. Rồi anh được rồi đó. Rồi. Anh, anh Bình tắc cái microphone khi anh không có nói nha. Thì bây giờ Hương Hương Hương biết tại sao Hương nói đi, ai bây giờ ai ở đây biết? Lý do tại sao những bạn đã mà ở đây nè, Bây giờ ai ở đây biết tại sao mình có ba đại hội? Nói đi! Đơn giản rồi! <cười> đơn giản rồi, nói đi. đi! Nói đi! <cười> đơn giản là... Nói, đơn giản này, cho lại nói trước đi! Nói đi! Nói đi! Nhanh lên! Cho nói trước nè! Nói trước ạ! Nói trước xong lát rồi bảo à em cũng giống với chị, chờ vô duyên xong rồi! <cười> Ê! Thì, thì, thì, thì theo em á, bây giờ mình có ba cái đại hội Nói chung là nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà em thấy nếu mà nguyên nhân mà mình nói cái nguyên nhân gọi là tích cực trước đi ha thì em thấy có 3 đại hội thì sẽ có mọi người sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều hơn rồi nói chung những người mà người ta trước đây người ta không có thích những cái đại hội trước á, thì thì bây giờ có thêm cái sự lựa chọn thì họ sẽ đi nhiều hơn mà em em ghi danh cho mọi người thì em cái đó là cái nguyên nhân chính mà em thấy trong cái gần đây á Tại vì có rất là nhiều người nói là bây giờ biết được là bên chú Thanh Hòa tổ chức cho nên đăng ký nhiều lắm. Gọi điện cho em nói là bây giờ tôi thì tôi chưa có tiền nhưng mà tôi muốn đăng ký tôi lấy chỗ trước để tới đó khoảng vài bữa rồi cuối tháng đầu tháng tới gì đó tôi sẽ đóng tiền. Mà họ rất là thích đi thì thực sự là họ đi họ có cái cơ hội để họ có được hội tụ những cái thanh viễn rồi được hội ngộ với cái Tết Vô Vi, được bề trên cực những cái, cái cái thanh quan điển lành thì được hưởng rất là nhiều những cái cái hồng ân của bên trên ban rãi. Cho nên thành ra có nhiều đại hội em thấy là một cái điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nên mình cứ hợp viên ở đâu mình đi ở đó. Thì bên hội trưởng họ cũng có cái cũng có cái nhiệm vụ của họ rồi bên bên đây anh Minh Châu có nhiệm vụ An Minh Châu còn bên bên bên này thì có nhiệm vụ của bên này. thành ra mỗi bên đều có một cái nhiệm vụ thì em nghĩ cái đó là do thầy làm chứ không có ai làm hết á phải phải cho các bạn phải học bài để mình thấy được là mình có mình có động loạn mình có bị động bởi những cái sự thay đổi đó không? Cái tâm của mình tu mà chứ mình đâu có phải là mình mình đi hướng ngoại mình động loạn mình đi kiếm những cái cái bề ngoài để làm gì đâu. Nên em thấy thôi em còn những cái cái cái tiêu cực hoặc là những cái khác á, thì thực sự ra là em thấy nó cũng không phải là tiêu cực cũng không phải là một vấn đề quan trọng nữa mà quan trọng nhất là cái việc mình tu là cái tâm của mình phải đi thẳng thôi, còn mọi thứ thì thì nó diễn ra làm sao thì mình cứ bình thản mình mình đón nhận vậy thôi. Yeah. Em nói chung vậy thôi còn ừ. anh thì sẽ có nhiều cái cái lý do khác thì để nhường cho các bạn khác nói. Tại Tại tâm mình tâm có biết tại sao không? Không nói, không nói hồi nãy không nói, không đơn giản nó không giải thích đi. Không Hùng, em thấy Hùng nói đi ghê cho anh không kìa Em lên Mấy Hùng nó trốn rồi anh ơi, nó nói là ý của em cũng giống ý của chị Hương, em biết ngay mà <cười> Hùng nói đi Hùng Sao vậy anh, nãy giờ em chưa nghe gì hết Trời ơi, xạo ngõ Ủa? Ủa? Hùng có đây không vậy? Ủa anh Hùng hình như đi ra rồi, anh kéo anh Hùng vô đi Nói đi Nói cái gì bây giờ? Ủa thì, thì, thì, thì nói là nói sao có ba cái đại hội thì kêu dễ ạ thì nói đi Chị nói là đó Ủa sao cho riêng vậy chị nói kệ chị chứ Tại em chưa nghe chị nói gì hết á Ừ vậy thôi nói lại đi Coi nhiều đó cũng gầy lộn nữa không nói đi Dạ Để em nói nha Em không biết em nói nhưng mà có đúng không Nhưng mà em cứ nói theo ý của em nha Cứ Cứ nghĩ sao nói vậy không có cần đúng sai trên đời Không có gì đúng gì sai hết á Thì lúc đầu ấy, khi mà em em đi đại hội bên Lào ấy, thì thấy lúc mà mọi người bỏ phiếu là đi năm, cho năm tới, rất là năm nay nè thì sẽ chọn ở CLNV, nhưng mà sau một thời gian lúc đó thấy thì mọi người chọn hết ở bên này thì sau tự nhiên thấy anh gì đó? Anh, anh Minh Châu hả? Tự tách ra rồi làm Ê. làm cái, cái cái đại hội trên núi Tà lên mà trong khi lúc mà trên núi Tà Lơn mọi người ấy, Cái, cái cái số người mình chọn ở trong cái um, đại hội ở Lào á, thì rất là ít. Nhưng mà um, qua cái cái cái phần mà em thấy uh, có, có cái cuộc họp mà em nghe cái video á thì em nghe cái video đó em thấy uh, lúc đó anh đã nói là uh, anh đã nói năm nay anh sẽ không có tổ chức cái đại hội nào nữa hết. Anh nói anh sẽ đi ra ngoài để cho những người khác làm việc tại vì có bao nhiêu là trục trặc nó nó xảy đến. Thì tự nhiên uh, anh nói câu đó nhưng mà anh không làm được thì rồi anh lại tách ra để anh uh, Em làm ở cái, cái trên núi Tà Lên thì cái đó em thấy nó nó có một cái giống như là... Cứ nói chứ, tại sao ba đại hội đây mới nói hai cái thôi nha, còn thiếu một cái nữa đó. Hồng cứ nghĩ là Hồng đang nói chuyện với cái Bách Tường đó, nó dễ nói hơn, nó nói thì... chuyện với Bách Tường. Thì đó thì tự nhiên đã có hai... thì lúc đầu là chị có một cái thôi xong tự nhiên anh Minh Châu anh tách ra thì anh làm anh làm theo cho núi Tà Lên. Thì lúc đó trên núi Tà Lên thì em thấy cũng không được hợp lý lắm. Thì sau vậy chú chú Thành Ngoài, chú mới uh, chú mới đứng ra cùng với mọi người để uh, tổ chức tại vì uh, lúc đầu là mình chọn là là tổ chức ở Sea View thì uh, thì bây giờ là có hai cái rồi nha. Còn ở bên Hội trưởng á thì uh, Hội trưởng thì em không có rành lắm nhưng mà em chỉ biết là năm nay họ tổ chức ở bên Hàn Quốc thôi. Đối với ông hội trưởng này thì em nghe nói là bắt ra đã tổ chức lâu rồi. Thì hội trưởng thì em không có rành nhưng em chỉ biết là cái cái bên anh Minh Châu với lại bên mình là có hai cái đại hội là từ từ cái phần mà anh Minh Châu anh thử cái video á, nói chung từ cái video là là thấy anh nói anh không tổ chức nữa. Nhưng mà sau đó thì anh anh làm trái với cái lời hứa của anh tự động anh tổ chức ra như thế này. Anh dẫn mọi người đi lên núi Tòa Lơn thì em cũng nghĩ là đi trên cái núi đó thì em thấy hình như mình cũng không thấy được an toàn cho mình mà đi lên rừng, lên núi em thấy nó sao sao á mà bây giờ thì nếu mà tổ chức hai cái như vậy thì bây giờ mọi người phải tự sáng suốt, tự lựa chọn thôi xem là mình đi con đường nào đúng thì mình đi thôi <cười> Dạ em nói xong rồi anh ơi Xong anh, anh anh kéo chị Nga vô với anh rồi, chị cũng đang rất là muốn nghe luôn <cười> Hôm qua chị Nga còn nói với em là chị đang ở nhà chồng, không tiện nghe. Đấy hả? Họ nghe lét hả? Vâng. Theo cái lịch trình thì mình mình không có nói cái vấn đề này. Nhưng mà cái cái lịch trình thì nó giống như là đại cương thôi. Nhưng mà trong đó cái lý do mà anh em mình gặp nhau ở đây là để mà trao đổi tất cả mọi việc để hiểu về cái cái pháp lý vô vi đó. Thì để chắc có lẽ là cái chuyện này để để anh nói cái lý do mà có ba cái đại hội đó là hương với hồng chỉ nói cái khúc sau thôi. Cái khúc đầu tiên lý do tại sao lúc đầu cái đại hội vô vi quốc tế là ba mấy năm trời tổ chức từ 1982 tới bây giờ. Mà thầy đó ở chiếc đại hội vô vi nó có nhiều lý do trong đó lắm. Thì tại vì thứ nhất là để cho các bạn đi tới đó đi giải bớt cái nghiệp là lý do 1. Lý do thứ hai nữa là để cho bề trên lấy cái thanh điển của bạn đạo suốt một năm trời tu luyện đó, đem tới thì để dân lên cho bề trên thì bề trên mới lấy cái đó để đi làm việc ở trong cái càn vũ trụ đó là cái lời thầy nói ha. Thì nói là cho nên tại sao thầy nói là có nhiều người tại sao nói người vô vi không không cần làm phước thầy nói mỗi lần mình đi đại hội mình thiền ban đêm là mình làm phước rất là lớn. Mình làm phước cho cái gia đình mình, cho chính mình và cho cái hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà sau đó đó khi mình đi đại hội đó cái phước đức đó rất là lớn khi mình đem cái điển đó mình đem mình dân cho thượng đế, thượng đế mới đem chia sẻ cho cái chư tiên đó đang đang làm việc. Tại nước Việt Nam Trong vũ trụ là chuyện nhỏ Nhưng mà tại sao cho nên Tại sao mình có vòng vòng Những cái đại hội vòng vòng ở Việt Nam là như vậy Thì cái đầu tiên đó là Ba mươi mấy cái đại hội Thì lý do anh hỏi là Tại sao thì nó có liên hệ Tới cái cái sự ra đi của thầy nữa Thì cũng giống như mấy lần trước Mình nói chuyện rất là nhiều đó à, Anh Thanh Hoa cũng kể Và những nhân chứng cũng kể Và anh cũng đã kể Là những cái giờ phút cuối cùng của thầy Họ họ bao bao vây thầy như thế nào Rồi họ tìm cách hãm hại thầy như thế nào và họ tìm cách giết cái xác của thầy bằng cách nào từ trong nhà thương thì trở ra. Thì đến nỗi mà thầy phải uh, kêu cứu chị Mỹ Kim, chính chị Mỹ Kim có nói kể với anh á, là nói mày phải đem tao ra gấp khỏi nhà thương, nó, nó đang giết cái xác, nó lấy máu là chết cái xác. Thì nó có tối ngày nó lấy máu, để khuyên hướng lúc đó là muốn, nó muốn diệt cái đầu não, mà nó muốn diệt thầy đi mà cái khối trường nó mạnh lắm, thầy nó lúc đó nó dữ lắm, nó mạnh lắm thì uh, thành ra đó, từ đó, đó thầy mới lập ra một cái đại hội khác thì ở trên họ nhìn xuống họ thấy rồi. Họ thấy cái cái cái cái đại... thì theo cái ý của anh thầy nói vậy thôi Nhưng mà thật sự mình không có quyền nói cái đại hội của các vị hội trưởng họ làm sai, nhưng mà anh chỉ nói như vậy thôi. Mình thấy là họ đã đã cấu kết với nhau để mà uh, vì lý do nào đó họ cấu kết với nhau để họ tạo nên một cái thế lực rất là mạnh và họ tổ chức họ kinh phân đảo và họ Họ có thể là tình cờ vô tình vì xử ngu mũi của họ hại thầy thôi chứ thật sự họ cũng thương thầy lắm nhưng mà lúc đó có rất, rất nhiều sự xáo trộn trong đó rồi cũng như kỳ trước tôi anh đã kể đó là thầy phải ra lệnh chị b phải đem tất cả những cái tài liệu của thầy đem đi giấu đi cất hết đúng không để lưu truyền về đời sau thì khi mà chị Bê về mới lấy đi đó thì ngày mai sau họ mới ập và họ kiếm những cái tài liệu đó thì nó không còn nữa Thì giờ những tài liệu đó là chị Bê chứ còn cất giữ hết tất cả những tài liệu, bức thư, bút kích của thầy. thì Thành ra, tới năm 1989 đó, thì có một cái khóa sống chung. Chỉ khóa sống chung đó đang tổ chức khá đi du thuyền thôi. Thì tiện thầy mới đề nghị đổi tên thành Du Hành Đạo Pháp. Và từ đó thầy không có dùng cái chữ Đại hội Vô Quy Quốc tế nữa. Thì thầy cho cái bài thơ mà ở trong cái blog, cái blog mà... Năm nay của mình đi đại hội đó, trong đó có một phần lịch sử, có bài thơ Đại La xây chuyển cấp Nam Châu đó vô Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm màu Thì cái bài thơ đó là bài thơ dành cho cái du hành đạo Pháp từ đây về sau từ 1989 cho tới bây giờ Thì cái viên dân đó đó mà nó tách ra làm hai cái đại hội Nhưng mà anh nói đây thì anh chỉ nhấn mạnh một cái điểm đó Là thầy đó không bao giờ mà làm cái chuyện gì mà để mà gây mà gọi là cái sự chia rẽ Nhưng mà tại sao thầy lại tách ra làm một cái đại hội khác cái cái việc này để cho lịch sử phán xét và mọi người nào mà có trí khôn suy nghĩ thì phải suy nghĩ tới. Tại vì việc thầy làm đó là không có phải mà bây giờ đâu. Một ngày 1982 thầy đã ra di chúc rồi, thầy đã nói trước rồi. Và cái ngày thầy ra đi cũng đúng cái ngày thầy ra một ngày 1982, đúng cái ngày đó luôn ngày 9 tháng 12. Ngày 10 ngày mấy đó không biết không, anh quên rồi. Có ai nhớ không? Cái ngày đó cứ ra đó chín ơi. Dạ đúng rồi, 2 tháng 9 ha cùng. Vào, 22 tháng 9 đó 22 tháng 9 là cái ngày mà Thầy ra cái audio đó, mình, đó. Mình wow. Đúng, cái ngày cái ngày, mấy... ngày 23 tháng 9 Thì mất ngày 23 tháng 9 Tức là nó trên lệch nha một ngày Tức là những gì mà Thầy làm 30 năm trước là Thầy đã dọn đường cho 30 năm sau Thì nếu mà mình thấy như vậy đó Thì mình phải hiểu ra không có phải là làm 30 năm trước cái 30 năm sau mà Thầy có thể là an bài Trước đó nữa, xa hơn nữa là mọi người mình đẻ ra là Thầy đã an bài rồi Cho định mạng của anh như thế nào, của Hương, của Hồng Của tâm của Hùng như thế nào hết rồi nó dọn đường hết rồi nó định sẵn khi mình xuống cái những cái chân căn Linh những linh căn nào xuống là đã làm việc gì việc gì trong 30 mấy năm sau này tại là cái việc đó là cái việc cả ngàn năm chứ không phải là việc mấy trăm năm mấy chục năm bây giờ đâu cũng như là cái đại hội năm qua sắp tới là của Thượng Đế An Bài này cũng đã từ mấy trăm mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm nay rồi tới giờ phút này là giờ phút cuối cùng rồi tất cả linh căn phải hội tụ lại và phải đi về trời những người nào mà có căn tu á Mà mất cái cơ hội này á, là phải chờ mấy hai mấy ngàn năm sau nữa. Mới có một cái, cái, cái đại hội lông hoa khác. thì thành ra tất cả những cái đại hội mà thầy làm từ đầu tới cuối á. Là đã an bài hết. Là thầy đã biết trước luôn họ như vậy. Nhưng mà thầy vẫn làm. Thầy biết họ sẽ phản. Cho nên thầy cứ nói hoài. À, thầy nói mãi là trên núi có cây thẳng. Nhưng mà ở dưới đồng bằng này không có cây ngay. Đó. Không có người ngay. Mà tiếng giờ phút cuối cùng mà. Thì khi nào mà thật sự cái quá khứ mình không không cần nhắc tới nhiều thì Những cái việc đó lịch sử sau này họ sẽ phê phán cái việc của hội trưởng họ làm như thế nào đó Bây giờ đó, họ còn sống cho nên nhiều người không có dám được nói Cái ngại bây giờ anh nghe rất nhiều chuyện, anh cũng biết rất nhiều chuyện nhưng anh không thể viết được Tại khi viết ra mình đụng chạm tới họ, cái đó cũng không có tốt, đúng không? Thành ra thường thường lịch sử là phải để sau này họ sẽ phán xét Còn bây anh chỉ biết một điều là thầy làm cái việc gì cũng không có bao giờ mà gọi là vô ích hết á Tự nhiên đang có một đại hội mà thầy tách ra một cái nữa Thấy không? Rồi ra cái chương trình mà đang đi ngon lành thì bây giờ thầy tách ra cái thứ ba Tức là trong cái chương trình nó gãn lọc sàn sẩy từ từ lần lần lần lần nó sàn sẩy sàn sẩy Cho nên cái việc mà Minh Châu làm sai đó có lẽ Thúy với Hạnh chắc Hạnh có coi cái cái trang web của anh nó gửi đó Vậy trong đó có cái uh, cái clip đó để mà Mà cái buổi họp mà, lịch sử đó đó lý do tại sao bây giờ mình phân râm Một cái đại hội này Thì theo như anh thấy đó, thầy đó Thầy chỉ định cái đại hội của Du Hoành Đạo Pháp á Là luôn luôn phải có 9 người Đó Thì Thì thì, thì, thì, thì bây giờ đó Anh Anh Châu anh không có làm đúng như vậy Cho nên bây giờ mình Cái thời gian vừa qua từ khỏi tháng 9, từ năm tới, tới Từ gọi anh với anh Thanh Hoàng rất là khổ Anh Thanh Hoàng nhất là bệnh lên bệnh xuống bị đủ tay tiếng nhưng mà khi mà vượt qua tất cả những thứ khó khăn đó rồi thầy mới cho nữa nó hay lắm bởi vì mà phải tin có có bề trên làm thế ngày cho anh khởi đầu là không có một đồng trong túi nha không có tiền luôn á thì anh anh Thanh phải bỏ là hai trăm rưỡi anh phải bỏ hai trăm rưỡi trước để gửi cho cái người mà cơ quan du lịch để mà đặt khách sạn đó, đó làm rồi từ từ rồi bây giờ qua những cái sự mà thử thách rồi họ, họ lừa bẫy họ đánh đánh phá tụi anh trong thời gian từ tháng 10 đến 11 á Tháng 10, tháng 11 đó Thì ở đây, nếu mà anh em ở đây, mà nếu mà có ai mà cái yêu cầu mà muốn uh, coi lại tất cả những email Nga, nga tắt cô đi nha Vâng, vâng, vâng, đợi Thì khi nào mà ở đây, nếu mà bất cứ bạn nào ở đây mà muốn yêu cầu coi những cái tất cả cái anh có phần hình như là, hình như là hơn 200 email của anh Làm việc từ hồi tháng 9 tới bây giờ để tạo dựng nên cái đại hội này nè Thì trong cái thời gian đó đó Là bị đánh phá rất là nhiều trận Đến đó mà Việc làm của ông thầy mình không thể ngờ được luôn Ông làm những cái bất ngờ mình không thể ngờ được Không thể tấn tượng được là những cái việc có xảy ra như vậy Nhưng mà cho Toàn qua được, vượt qua được Thì mỗi lần vượt qua được lại có tin mừng Như kỳ rồi là một trận rất là lớn Đánh anh rất là nặng À anh Bình bị mất hả? em bình an bình còn mà. Dạ để xíu nha. Ừ. Vì, vì bởi vì vừa rồi đó là cách đây chừng 1 tháng là anh bị đánh rất là nặng, nặng lắm. Đó, thì thành ra đó là cái cái cái việc mà mới khi mà mình vượt qua được xong rồi, vượt qua cái kỳ đó xong rồi thì bây giờ có một cái tin mừng nữa là tự nhiên ở đâu có người tới họ cho mình hai 20.000. Kinh khủng không? Anh không thấy ngờ luôn mà không mà mình nghĩ là đâu có tiền làm nhưng mà có một cái vị Mạnh Thường Quân họ họ họ, họ nghĩa là họ họ đem cho mình á 20.000. Đó, họ cho mình tới ngàn luôn thì thành ra là mình có đầy đủ những cái bằng chứng á là họ đánh phá mình nhìn thế nào, có bằng chứng hết, trong email hết hết. <cười> thì thành ra đó là cái cái, cái cái cái cái cái mỗi lần mà qua được một cái trận thành ra anh nói với anh Thanh, anh ơi. Biết tới ông thầyột còn ngồi chiêu gì nữa hay. À thầy ở chiêu rồi tắt đèn đi bố ơi. Rồi tắt đèn cũng. Rồi tắt luôn. Tắt ý tắt micro. Thì sau khi đó thì và qua những cái trận xong rồi thì bây giờ mới thấy rằng á là à, việc làm của thầy đó lúc nào cũng cũng là tinh vi lắm. Cho nên là bây giờ đó nó có ba cái đề hội là lý do lý do là như vậy. Đó, cho nên cái cái, cái thầy đó thầy càng lọc cái cộng đồng vô vi nó càng càng ngày càng, càng khắc cắt giao thì tại á cái anh em ở đây mình phải hiểu một điều, chính anh cũng phải sợ nữa. Mình phải đáng lỡ tu nữa chứ không phải là mình tu trước rồi mình nói mình tu hay không phải đâu Tại là cái tiêu chuẩn để mà vào trong cái Hội Long qua đó là phải bi trí dũng Thì bây giờ anh em mình có quyền chọn Mình có thể mình có quyền chọn là mình tu vào Hội Long qua hoặc là mình tu về trời hai con đường đó thôi Mình có quyền Thấy không? Nên gọi là Hùng Hùng nói Hùng bị ao thì thành ra đó là bây giờ mình có quyền, có quyền lựa chọn mà cái tiêu chuẩn mà anh thấy đi vào trong cái hội Long Hoa đó. Thì tại sao mình phải vào hội Long Hoa nha, bây giờ nó tại sao phải vào trong đó mà tại sao mình tu bình thường cũng không cần vào cũng không có sao hết. Bây giờ anh em ở đây bây giờ mình tu mình đừng có sợ nghĩ tới vấn đề hội Long Hoa tại vì mình không có vào cũng không có sao hết. Mình đã tu pháp vô vi khi mình chết là mình tự động mình về trời, mình về cái cõi của mình. Thì cái cái cộng cái cộng đồng vô vi nó đông lắm. Nó rất là đông mà nó trải khắp thế giới thì mà nhưng mà nó không có phải là từ một khối nó xuống mà nó từ nhiều khối Thành ra họ mượn cái pháp Lý Võ Vi này, họ hành rồi họ trở về cái khối của họ Còn anh em mình có duyên ở đây thì mình về cái khối của mình Đó Anh Bình là ông Hôm trước em cũng ngồi thiền thôi, em bật mang thầy mà Thì cũng vô tình cũng nghe được thầy cũng nói một đoạn và em thấy cũng rất đúng với cái hoàn cảnh bây giờ Đây thầy nói là cái một tổ chức nào cũng bao giờ có hai khối của nó một khối trưởng khối thanh hay thì thì đừng đừng nghĩ là là hộ tu thiện là tán những người tốt với nhau. Đúng rồi. Thầy nói rất không phải mà ba dạng có người, người tốt người xấu thì như đấy là đúng theo quy luật của của tự nhiên của của vũ trụ tiến hóa. Đúng em nghĩ rằng mình, đúng. Là mình Lúc mình ngồi thì mình tự nhiên mình nghe là giật mình đừng nghe một câu đấy anh Hùng không nghĩ đúng á Hùng nói đúng rất là chính xác Bởi vì khi mà Khi mà mình hành giả người hành giả vô vi đó Mình có mở được cái bộ đầu người nào cũng vậy Đã tập trung biết mật niệm trên đỉnh đầu đều mở được cái đó là Khi cần có chuyện đó mình cứ nghĩ tới chỗ đó mình thắc mắc á Lâu ngày có sẽ câu trả lời cho mình Thế nào cô có... Mình thức trung dung thôi Như là cũng là là là cái đấy là cái thật tâm nhất cho mỗi một người mà muốn thực tu đạo đó. Em em nghĩ vậy. Mình, mình tâm về chuyện hành pháp của mình là chính đó. Đúng rồi. Cho nên cái hành giả vô mình có hai con đường để đi. Thì bây giờ nếu anh em nào mà thật sự mình bây giờ mình cứ hành thiền thôi, mình không cần biết con đường nào hết. Nhưng mà chắc chắn đó, điều chắc chắn là khi mình cũng như khi mà lúc mà anh gặp thầy trên thư viện 2.0 á Sau cái trận đánh với cái ông cha những Hòa mà xưng vào từ Đấy thì ông đó là một vị mà à, thiên ma rất là lớn mà giờ sao thầy mới nói Thầy cho phép vào mà Nhưng mà sau xong chuyện là thầy mới khai ra thầy nói là nó vào nó thách tao nó cho nó đòi vào cái phố vô vi Tao nó cho nó vô luôn Thì khi nó vô ổng làm thì những chuyện mà cha những Hòa là những cái audio cũ kỳ trước mình đã có trong cái vlog đó ai muốn ngô nghe thì bộ nghe lại Thì cái việc đó đó, sau cái việc đó thầy tụi anh rất là sợ là tại vì khi mà đụng chạm, đụng độ rất là mạnh chỉ một vài người mà có thể đật đổ cả một cái khối, cả mấy cả, cả mấy ngàn người luôn Lúc là ông lấy hết rồi thành ra anh sợ lắm, lúc mà chưa thiên hồi đi hết rồi tự nhiên ai cũng sợ mà lúc đó anh cũng cảm thấy như vậy, lúc đó còn xung quanh thầy còn 7-8 người à và tự trong lòng anh rất là sợ mà lúc đó làm việc mà lúc đó chạm trán ngay mặt cái ông này không sợ mà hăng sai lắm, không có ngán ai hết nhưng mà tại sao bây giờ nó yên rồi mà lại sợ thì Thì lúc đó thì ông thầy ông cười, thầy tự nhiên cái đám kéo lại vương quanh, thầy ông ngồi ông cười Thầy nói, tụi bay chết thì về trời ở làm gì mà sợ phải không phải nói, tụi bay chết thì về trời ở làm gì mà phải sợ Thì thầy nói cái câu đó, một cái câu nói rất bình thường nhưng mà anh nhớ suốt cả đời Tức là mình biết rằng khi nếu mà mình vẫn tu cái pháp này đó Từ đây tới cuối đời mình đừng có làm gì sai, thì mình chết là mình về trời ở Lúc đó mình đã đi về trời được rồi bây giờ mình không về trời được hay sao Thấy không? Thành ra Cái sự mà đụng chạm như có trước lúc nào cũng có và nó xem và đánh phá và nó tiêu diệt vô vi tại vì theo như liên hệ với sấm tưu hành của ông, ông, ông Tư bữa hôm nay là ông Tư nói trước là cái pháp lý vô vi này lúc đó là một ngày 940 mấy đó mà ông Tư đã ra cái bài thơ hay 50 mấy đó bài thơ đó mà nói trước rằng cái pháp lý vô vi sẽ lan truyền khắp thế giới Đâu có ai tin lúc đó làm sao mà lan truyền khắp thế giới được nhưng mà bây giờ thật sự nó đã lan truyền khắp thế giới Thì cho nên cái hội long qua nó sẽ mở sắp tới Những người hành giả là vô vi mà đạt đúng được tiêu chuẩn bi, trí, dũng và tam công, tứ lượng là sẽ được vào được Còn nếu mà mình không có đạt được cái tiêu chuẩn đó, mình vẫn có tâm tu thì mình vẫn giải thoát đi về trời ở thôi Nhưng mà tại sao phải vào ở trong cái hội Long Hoa? Tại vì hội Long Hoa là cái hội tuyển sĩ tử Cũng giống như cái trường mà những cái trường mà võ bị cao đẳng đó, nó chọn sinh viên ưu tú Của đất nước Thì những người đó sẽ tiếp tục làm việc Và phụng sự cho, cho cái nguồn mái của Thượng Đế Thì cho nên á, cái hội Long Hoa đó không phải là cái mục tiêu của mình Điều Đó với riêng anh, anh không có nghĩ như vậy Nhưng mà anh chỉ miếng mà mình ráng tu thôi Thì bài trên họ chọn làm sao mình biết được, mình đủ tiêu chuẩn đây làm sao biết được, thì mình chỉ lo tu thôi Ví dụ cho nên, tại sao mà anh muốn cái gì, cái gì xin Sang sẻ tất cả mọi việc làm cho anh em, tất cả mọi người Để đủ cái tâm công tư lượng Cho nên thầy mới bài ra cái đại hội á, là để có một việc cho tất cả mọi việc Vừa, vừa để cho bạn đạo tới đó để giải nghiệp vừa để cho bản đạo có cơ hội làm việc để tạo công đức vừa bề trên vừa có thanh điểm để trấn an những cái chỗ đang rối loạn ở thế giới Thấy không Thành ra là để mỗi một năm như vậy là Thượng Đế sẽ tới đó và chấm điểm mình có một năm mình thu gặt được cái gì, mình làm cái gì sai hay không mình có làm đúng cái đường lối của Vô Vi hay không mà thường thường sau một đại họ mà làm sai là tự động sẽ bị loại bỏ liền tự động cái cái khối đó, cái, cái cá nhân đó bị loại bỏ tự động họ rời thôi Họ không có ai loại bỏ họ Một cái điển họ rút lại rồi bề trên không iểm trợ nó là tự động họ bỏ vô vi rồi Họ không có đi được nữa Họ đi sai đường Thành ra đó Bây giờ đó là cái lý do tại sao mình có ba cái đại hội Thì muốn biết rõ thêm hai cái cuối cùng sau này tại sao nó có thì à, Thúy chắc là anh có cho Hạnh coi cái đó rồi nhưng mà Thúy anh Bình là chưa có vào trong cái website đó Trong cái website đó cái hồi tháng 9 anh làm đó là lý do tại sao mà mình phải tách ra Cái clip mà em không biết là mình, anh kia. Anh có coi à, cái clip, mà, mà, à, clip mà ngồi nói à, chuyện không? Hả? Hai bên ngồi nói à, chuyện nhau mà tin để mà bàn. À. Cái cái cái cái, um, cái cái cái mà thông tin du hành đạo pháp đó. À, à, à, anh à. biết cái trang tựa đó. Nha. Thì đó, à, thì đó cái Thì, thì nếu mà ai không có thì mà xin cái đó anh gửi cho với lại em cũng thông báo cho biết là ở đây mà ai chưa có cái website chưa có cái uh, cái mã số để vào trong cái trang mà hội tụ tình thương của mình để coi những tin tức về tài Chánh hay là uh, rồi uh, những cái audio cũ từ hồi hồi xưa tới bây giờ đó. đó tất cả những audio đó thì thì cho anh biết gửi email cho anh biết rồi anh sẽ anh sẽ gửi cho Cho anh xin lại cái Linh để vào cái lóc của mình luôn nha Tại mỗi lần bước vô phải vô, cái mail mới vô được Cái Linh đó mình bút mặt ở trên cái trang trang mạng của mình á Bấm cái này vô thẳng đó. Cái trang nào Tài? Cái trang mà về đi đại hội hay là cái trang về thông tin mà cũ ngày xưa tháng 9? Cái, cái trang mà tạo cái lóc mà để những cái audio mình lên để mình bà ơi, e em em xài điện thoại không thích xài cái laptop lắm nên em không có biết vô thế nào. Thì vậy là tài phải đưa phải tải phải cho anh cho anh một cái uh, cái làm một cái uh, Google mail nha. Chỉ có những người Google mail mới vô đó được thôi, gửi cho anh đi rồi anh sẽ add vô cách vô trong cái trang đó rồi mới vô coi được. Dạ dạ dạ. Thì uh, thì đó là cái nguyên nhân tại sao mình mà có mà mà có bài đại hội thì Kim cần phải nắm rõ cái vấn đề này khi mà bạn đạo hỏi mình tại sao mà Vô viên nó có tình trạng như vậy thì mình phải nói rõ lý do tại sao, lý do tại sao Thì những cái audio cũ lúc trước á, từ hồi mấy tháng trước cũng đã kể, anh Thanh với mọi người cũng đã kể, chị B cũng đã kể rất là nhiều lý do tại sao mà nó Có cái sự mà gọi là cái khối trưởng đánh phá và nó muốn hại thầy như thế nào Và những giờ phút cuối cùng của thầy như thế nào Thấy không Sảm diệt đây á thì à, Ai có thắc mắc về, về những ngày cuối cùng của thầy á thì có thể hỏi mau đi rồi mình vào đề Hạnh Hạnh có gửi email cho anh Hạnh, Hạnh hỏi là tại sao mà Vô Vi tu mà bị ma nhập khối âm nó xâm nhập nhiều quá thì có ai có ý kiến gì không trả lời dùm cho Hạnh đi Bây giờ mình tu mình không biết tại... mình tu mà mình không biết tại sao thì sao tu được Alo Cảm ơn thì em nói không ạ? Nghe Rồi xin cô ý kiến là về cái... Um... Cái chuyện mà anh Tiến hỏi vì sao mà khối mua vi mình ai tu mua mà bị khối có đánh phá quá thì theo ý hiểu của em ý thì em nghĩ là có nhiều vấn đề nhưng mà vấn đề ở đây là cái người đấy nếu mà bị đánh phá mà bị nhập vào thì là do họ tu không đúng ý họ có cái lòng tham trong lúc họ tu ý thì bình thường mình tu thì mình cũng cũng có cái lòng tham nhưng mà cái, cái sự tham của mình là nó mình muốn là Uh, mình yêu thương mọi người, mình muốn sửa tâm, sửa tánh mà Mình muốn làm những điều tốt đẹp Nhưng mà mình... Thời gian thực hành của mình ít thì... Um, thì mình muốn thực hành nhiều hơn nhưng mà những người mà... Họ tu nhưng mà họ có cái lòng tham thôi, họ muốn lắm, họ muốn cái kia Họ muốn... Uh, um, họ muốn được nhiều hơn ấy, thì khi mà khối âm ấy, họ biết được là... Uh, cái người tu mà họ có nhiều cái lòng tham quá Mà không chính đáng đâu thì là dễ rất là dễ bị khối tà ta nhập vào và em cũng biết một số bạn đạo và cũng tung cũng rất là rõ ràng có những đợt mà đi sang đắp và đức thầy và những đợt đại, đại hội ấy, nhưng mà là cũng cũng cũng bị khối âm họ họ hành cho bây giờ gần như là cũng nửa phần hồn của họ còn nửa phần hồn của âm họ nó cũng chi phối cái cái, cái, cái linh căn đấy. Đấy này. Là... em xin hết. <cười> Câu lắm rồi mới nghe giọng của Nga lại nữa. Dạ. <cười> thì Nga nói đúng á. Không từng biết cho ta là mình tu là tại vì mình mình ngồi thuyền mà cái câu trả lời cho Hạnh đó là tại vì Hạnh có thắc mắc là tại sao mà mình trong vô vi là nhiều người bị như vậy thì Hạnh có trả lời nói là đúng cũng giống như Nga nói đó. Tại vì mỗi một người Hạnh không phải là người vô vi bị đâu mà người đời bị nhiều lắm. Bây ra đường. Cái đường đi sẽ thấy, nhứt ngay bên Việt Nam ra đường sẽ thấy Thấy cái mặt cái xác họ là người như vậy nhưng mà họ không phải Vì cho nên vừa rồi đó là anh Thanh có kể lúc mà thầy về Việt Nam, thầy đứng ở trên kia um, khách sạn Majestic, thầy nhìn xuống, New World, thầy nhìn xuống, thầy nói ở đó nó có mấy chục ngàn Cái vùng hồn nó đang đứng ở dưới đầy ở dưới đó. Thầy biểu phải cuốn liền Đó, là như vậy nó Đầy hết người, mang xác người nhưng mà mặt mũi không phải là người Không? thì Tại sao chứ đâu phải là mình không Tại vì họ là họ họ là là, là, là, là Hoàn toàn là cái khói khó như vậy rồi còn mình đó là tại vì những hành giả Mình còn mang cái xác Khi mình hành thiền á thì những cái phần tà trong con người mình Nó phải lộ ra Rồi mình tu mà mình nghĩ Tới tham vọng nhiều quá mình muốn làm thầy nè Mình muốn đi giảng đạo nè Mình muốn à, Muốn làm khuynh đảo cái này Dành vực cái kia thì những cái đó là cái mồi ngon Cho cái khói trượt nó xâm nhập thôi Thấy không cái người tu vô vi mà theo kinh sách dạy thanh tịnh là như vậy, cái thanh tịnh tâm tâm phải dứt bỏ hết lòng trần. Khi cái tình đời với lòng trần không còn nữa thì cái trượt khí trong người mình đâu còn. Cái tà khí mình, cái tà ý mình không có thì nó đâu có hút cái trược được. Thấy không? Với lại cái cơ thể mình thanh lọc nữa. Ở đây anh em mình ai cũng thanh lọc ít nhiều. Cái trược khí nó ra hết rồi thì nó đâu có chỗ nào mà nó ở, thấy không? Thì thành ra cái lý do đó mà Hạnh có hiểu rõ chưa hẳn. Dạ nhưng mà ý, ý em nói là um, Dường như mình, khi mình cha mẹ mình sanh ra thì Bình thường thì mình cũng có một cái sự bảo vệ rồi Thì em, em ý thức của em thì em biết đó thì rồi Cái cõi âm đó, người ta, mình là người cởi Trần hay mình có lý luật của Trần Nhưng trần không, nhưng người cởi âm người ta cũng có cái luật của họ về chứ Làm sao mà họ có thể tác động qua lại cái cái, cái cuộc sống của mình được Ý nói vậy đó Ý nói là tại sao mà có thể Thành như vậy thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó, nó đảo lộn, nó không có... mình Tại vì mình đâu, ví dụ như mình tu đi thì mình biết một chút về cái phần tâm linh, mình hiểu biết, mình có hiểu biết, mình biết. Nhưng những người khác họ đâu có biết cái đó, mình làm sao mà. <cười> mình giải thích được với họ về cái chuyện mà họ bị nhập hay là bị bị tác động bởi cái trải ăn, ý mới gì đó, không chỉ riêng cái người tu. Tù... Thì bây giờ nếu anh sẽ trả lời nhưng mà nếu mà ở đây các càng mạng các bạn ở đây đều ai cũng có đều đủ cái trình độ để trả lời khi mà anh, anh nói thì có việc có có quyền xen vào để bổ túc nha. Thì thứ nhất á, là nó có nằm trong cái phần cái duyên nghiệp nữa. Đó nó phải có duyên công nghiệp với cái người đó nó mới nhập được. Người khác nó không có nhập được. Tức là trong cái quá khứ những cái người nhiều người vô vi anh không có đóng ngoài người vô vi cũng vậy. Trong bao nhiêu tiền kiếp đã xác sinh đã giết mạng đã giết nhiều người rồi. Đã hại nó thì bây giờ nó tiếp tục nó hại mình chẳng hạn như ví dụ bây giờ anh nói cái ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi thật sự đời vạn sự là không không phải là mình nói cái chuyện cũ rồi chị chuyện của chị chị gì đó chị gì đó hơn chị Lan á à mọi người chắc có nghe biết chuyện chị Lan không Tài Tài Tài à. À, biết à, chị Lan tôi mới đọc mới vô mới biết chị Lan Ê, cái rồi, chua, rồi, cái chút, Ê, rồi, rồi rồi Vinh là biết rõ nhất thấy không thì chuyện của chị cũng vậy nó Tại sao chỉ theo pháp Lý VV chỉ bức tin rất là mạnh thầy cứu chị và rốt cuộc thầy cũng đã chuyển cho anh em mình đem lên chỗ của Vinh đó, chỗ chỗ vườn thuốc để mà chữa trị nhưng mà cái khói bên kia nó nhất định nó phải bắt cái phần hồn chị Nó khiến cái ý của chị làm trái lại với tất cả những gì mà thầy thân thì thầy, thầy thầy thuốc ở đó thì đến nỗi mà một tuần lễ sau chị sẽ ra đi phải ra đi phải không thì cho anh nói đó là nó có cái duyên nghiệp ở trong đó chứ không phải là nó muốn hại ai là hại đâu không phải đâu nó không, không thể hại được nó phải có cái duyên tức là phải cái, cái mình cái giúp trước đó, hoặc trong cái đời sống hiện tại của mình nó làm những cái chuyện mà có thể nó là ác nhiều quá Và tổn hại tới cái sinh linh hoặc cái sinh mạng hoặc là mình cũng có cái ác nghiệp vào kiếp trước Thì nó có quyền Cái đó là cái luật trời mà Nó có quyền nó trả thù mình Thấy không Còn mà người vào vô vi mình tu rồi mình có thể mình giải ra được chứ Nhưng mà theo anh thấy á Theo anh thấy á Theo cái kinh nghiệm anh thấy từ xưa tới giờ đó, là không có giải được Tại nó theo cái luật nó làm Thì cái người hành giả đó thường thường khi mà bị những cái đó họ yếu lắm rồi Cái đầu họ không có sáng suốt để họ để chỉ huy cái việc làm của họ nữa. Thành ra thường thường một thời gian sau là họ bị đi, bị bị bắt luôn. Thành ra đó, mình nói thì nói là có có cái tiền duyên định nghiệp hết rồi. Thành ra mình may mắn mình không có thì mình phải giữ con đường mình cho ngay thôi. Đó. Có vấn đề thứ nhì nữa là bây giờ đó, cửa ngục nó mở hết rồi. Tại bây giờ đó là đại ân xá, thời kỳ đại ân xá, cho nên bây giờ nó mới loạn là như vậy. Tại sao thế giới càng ngày càng loạn? là Tại vì bây giờ là Thượng Đế tuyên bố đại ân xá. Tất cả những phần hồn đều được công bằng để trở lên trên thế gian lo tu. Thì bây giờ ở dưới, ở dưới địa ngục đó bao nhiêu bao nhiêu vong linh? Bây giờ nó cái sứ Mỹ này nè. Mỗi một ngày á, nó giết hơn, hơn một mấy trăm ngàn con bò. Con bò thôi, anh không nói con gà nha. Một ngày thôi đó cái một năm á, nó giết bao nhiêu tỷ con, vì nó một nước thôi, nước Mỹ thôi. Mà chưa nói về Việt Nam, thế giới Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Nga thì biển sơ sơ mình cộng lại là khoảng bao nhiêu tỷ tương đương với 7, 7 8 9 10 tỷ cái vong ninh về con bò thôi, anh không có nói là con con heo, con gà, chưa? Thì tất cả những cái sinh linh đó đều được, được quyền đi lên thế gian, Thì này để tìm đường tu. Thì cái gốc của nó là cái góc của nó là con thú con thú như vậy thì mình nó, nó trở lên nhưng mà nó chưa có hoàn hình người nhưng mà nó nó nó được mang hình người nhưng mà cái tâm nó vẫn còn là cái cốt thú. Cái bản tánh của con thú chứ không phải là cái cốt thú tại bản cái cốt của nó là con người nhưng mà cái cốt linh căng nhưng mà cái cái cái cái tầng tánh của nó nó nhiễm cái tầng trược thế gian nó thành nó hạ thấp đường điểm xuống thành cái, cái, cái trình độ con thú. Thì bây giờ nó lên như vậy, nó lên thăng hà xa xó như vậy mà chưa kể cái khối trượt ở trên nó xuống nữa. Thì bây giờ làm sao con người mình có thể đối đầu đây? lục trời, luật trời, nhưng mà nó vẫn phá luật như thường Cho nên tại sao bây giờ Chư Thiên họ làm việc rất là cực khổ Cho nên có lần ảnh nói thì trước anh cảm động đó Khi nói chuyện tới Chư Thiên, anh nhắc những chị vị đang làm việc, anh xúc động Anh thấy họ cực lắm Họ rất là cực khổ Để mà gìn giữ cái sự an ninh cho trái đất Nhưng mà tới cứ mức nào thôi, họ không có giữ nổi nữa Và Bây giờ cái thiên cơ nó xoay mạnh nên nó nỗi mà không Không có dừng được nữa Cho nên tại sao mình phải mở cái đại hội tại Campuchia năm nay Tại vì trong tương lai Campuchia nó sẽ đánh Việt Nam Anh nói xin lỗi Anh nói anh, nói, anh nói, trong tương lai sẽ có chuyện đó Thật là bây giờ Cái đại hội mình có mặt ở đó là để Chậm bớt cái thiên cơ lại Để cho dân Việt Nam Được tu nhiều hơn Được chưa và Nhưng mà cái khối của họ làm là Có một cái khối song song nằm bên cạnh để mà yểm trợ cái khối trượt Để mà nó gia tăng lên cái, cái thiên cơ Hai khối nằm bên cạnh nhau Hai cái đại hội song song với nhau cho nên cái sự hy sinh mà của anh em anh em mình dấn thân mình làm cho đại hội năm nay á, rất công đức rất là lớn làm được năm nay đó là được điểm rất là cao với biệt trên anh dám nói câu đó thì thành ra đó là một cái việc không phải tầm thường cho nên bây giờ có trường nó mạnh quá hoàng hôn rồi hoàng hôn của trái đất rồi trái đất đang đi vào bây giờ chưa có hồi đó giờ chưa có đi vào chưa vào bóng đêm bây giờ mới hoàng hôn thôi bắt đầu sắp sửa bước vào bàn đêm Thì thành ra cái khối trượng nó còn giữ nữa Vì sau này thầy có nói với anh là Vì sao này nó còn hiện ra luôn Nó làm phép trước mặt mày mày Không nghe lời hả? Nó chỉ một cái là mình phải té quỷ dưới đất Ghê không? Đang ăn hả? Nó chỉ một cái là phải rớt miếng cơm luôn Thầy nói, hồi đó thầy nói anh nghe cái đó Vì sau này á, tức là bây giờ là sắp tới Thầy anh nói Cái luật là luật trời nhưng mà bây giờ là Cả một khối trượng có đang chống lại Thượng Đế Nó đang, nó đang, nó là Kết tụ mà không phải trong trái đất mà không đâu, ở ngoài vũ trụ nữa Thành ra nó đang chống lại với tượng đế, nó đang đánh lại Thì Kinh Thánh có nói câu đó Bây giờ anh em đọc Kinh Thánh vô trong Khải Quyền đó Vô trong Khải Quyền đọc cái đó, sẽ thấy trong những trận cuối cùng, các thiên sứ đánh với tụi nó như thế nào Nó sẽ xảy ra như vậy đó thì Thành ra là cái cái cái mình đang bước vào cái hoàng hôn hạnh hiểu không Thành ra cái khối trượt bây nó mạnh lắm Là cho nên cái bổng phận của mình, thầy, tại sao thầy bắt mình phải thanh lọc là như vậy? Đó, mình không có thanh lọc là mình chịu không có nổi, cái xác mình nó sẽ bị ô trượt là nó bị tụi nó chiếm xác Mình thanh lọc là mình không cho cơ hội nó chiếm cái xác Nó không có vào được, tại vì có chỗ nào dơ đâu mà nó vào không? Thì Hạnh hiểu không? Anh em nào có ý kiến gì đóng góp thêm cho Hạnh? Trời ơi, sao em thấy phức tạc quá ha? em thấy ở ngoài đời á đó... Cũng nhiều chuyện mình cũng... Mình thấy phức tạp, của mình không có thích phức tạp mà em thấy chứ Dạ, nếu mà không... Hạnh mà thanh tịnh Thì <cười> nó không có phức tạp đó đó. Ừ, không, không có chuyện gì đó. Nếu mình thanh tịnh thì mình thấy nó không có phức tạp Nhưng ông trời, ông nhìn xuống, ông đâu có thấy gì đâu Em tiếp uh, tục lúc... Em biết COVID Em cũng có, cũng có nhiều bạn Chứ không không thấy Cũng có cơ hội để tiếp tục Nhưng mà... Khi mà mình... Bình... Tham gia rồi đó, cái mình thấy nó có một cái gì đó, nó, nó, nó có cái, cái sự động loạn ở trong đó đó, em không có thích, em thích mình muốn tu để cho cái tâm của mình được yên mà, tại sao đây đây không có được yên nữa, <cười> cái cưỡng hơi... hơi khi, bánh mà, bánh. Mà, khi mà cho nên hẳn phải niệm Phật chưa nhiều, khi mình niệm Phật cho nhiều, cái tâm mình tịnh rồi đó, thì mình nhìn tất cả sự việc nó được thanh tịnh, nó không có động. Thế ngại như bây giờ anh nhiều khi ngồi nói thí dụ mà Đông Yên Tử nó sắp sửa nó nổ chết tới nơi thì anh cũng ngồi anh vẫn làm việc bình thường, bình thản Ừ, vẫn chơi game hay vẫn bình thường thôi, mấy niệm Phật thôi Tại vì anh thấy cuộc đời nó đâu có thật đâu Anh biết là sẽ chết mà, mình đâu có ở đây cách đời đâu Còn nghe nói chuyện không vậy? Còn, anh, còn, anh. À, còn nghe nghe Tâm Minh á, Tâm Minh nói cái gì? Tâm mình nói động loạn tại mình tâm nói là tổng loại tại mình phải sửa mình không có đổi tại ngoại cảnh, ừ, mình nói tâm nói vậy đó. Không phải, giống như em nói vậy nè. Thì có thời gian trước có là em có cái người bạn đó là họ tu theo cái bên pháp linh không á cái cô đó là cũng em là người tiếp đuổi hướng dẫn tâm Minh. cô đó là lúc đó em cũng chỉ mới có biết sơ sơ thôi em chỉ biết đó là ờ, không phải là cái cuộc sống của mình là chỉ có à, ăn ngủ nghỉ gì, gì ở cái thế gian này còn có một cái thế giới khác nữa à, thì cô đó sau đó thì cũng tìm hiểu thì cuối cùng là cô, cô chọn cái pháp luân cong và cũng thấy hay quá thì cũng kêu em là, là cùng với cái cô đó để mà tôi theo cái pháp luân cong rồi cũng đưa tài liệu lâu mắt cho em đọc nhưng mà cuối cùng em cảm thấy em không có thích hợp với cái pháp môn đó em thấy cái pháp môn đó nó sao đó nó nó nó Nó kích động quá đó à, Thế là em không có còn nhiều phát môn khác nữa mà em... Đó là cái ví dụ đó Tự nhiên em không có cảm thấy thích Em không thấy em không thấy, thích hợp với cái việc mà Cứ phải kích động mình nó Cứ phải suy nghĩ Ờ là phải chống đối là cái chỗ này Đại khái là nó đưa về đời nhiều quá đó Ý em là như vậy chứ không phải là tâm mình động Em thì không có cái tâm em muốn có động hết mà em thích là... Em thấy tại cái khối, cái, cái, cái, cái, cái, cái phát đó họ, họ làm cho cái tâm mình động Đó, ý em nói gì? mình không có muốn xem em nha những cái chuyện đọc lại như vậy á Ừ Còn nghe không vậy? Dạ, có nghe nghe Còn nghe em làm tiếp Thì anh em đóng góp cho cho Hạnh Đi lại anh tiếng em hỏi với anh lúc trước tao em đọc cái cuốn uh, gì, cái cuốn uh, phát minh công á, uh, cái cuốn sách của thầy Lý Hồng Chí á, mà sao em không có đọc được chứ hạt cái cuốn đó cũng khá dày đó đọc có tiêu tức cũng thấy hai lớp ở trong đó thì thầy Lý có giải thích tất cả những cái sự vật mà cái sự việc mà mình gặp ở cái Ở cái, cái cuộc sống bình thường của mình mà giải thích được về mặt tinh linh á Thấy cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà em đọc được có một khoa trang thì tự nhiên nó buồn ngủ ghê gớm á Không có đọc, không bao giờ mà đọc tiếp được hết á Ngủ, ngủ rồi, rồi mà hồi cái nó tỉnh thì Tại tại đó. không có, không có duyên, <cười> không có duyên với mấy người đó thôi Rất dãy Không có duyên, mình không có duyên với cái khối nào, cái khối nào đi phải khói đó, phải không? À, ai thích Lý Hồng Chí thì việc đi Mình không có cái duy cái nhóm đó thì mình không có theo được Vậy đó Dạy á Anh đang gọi, đang kiếm chị Lê đem chị vào lại mà không biết kiếm ở đâu đây Cái nít của chị là chiều Lê Vô đó anh Anh có, hôm trước anh cũng có đem cái đó, cái nít đó vô mà Có, xin lỗi nha, đây nè Triều Lê Vô Vi nè Thì, thì thì thì cái cái cái cái khi người hành giả Vô vi mới hành á, lúc đầu lúc nào cũng bị hết đó Thấy rối loạn lắm, thấy cuộc đời rối loạn, cái gì rối loạn hết đó Nhưng mà vậy sao này tu lâu năm cái định lực mình mạnh rồi đó Thì mình thấy tất cả mọi việc nó là cái bài học cho mình để mà thử thách cái tâm linh mình thôi, chứ không có gì hết đó Thử coi mình còn động hay không thôi Nhưng mà mấy cái động đó mà mình thanh tịnh thì mình thấy nó đâu có động đâu Nhưng Nhìn giống như là coi phim ảnh vậy thôi Đồ giả không à Thấy không Nhưng nó còn tác động Đó mình là tại vì mình phải cần phải hành nhiều mình đủ cái định lực mình mới chịu đựng được mấy cái đó. không có đủ trình độ, không có đủ định lực thì mình thấy chuyện gì nó cũng động loạn hết Còn nếu mình thanh tịnh thì mình thấy không có chuyện gì hết. thầy đã nói là thế gian Đô thị giặc Đó tất cả đều là giả hết mà, tại sao mình phải động loạn, thấy không? Thì mình họ họ họ tu rảnh như thế nào là chuyện của họ, còn mình chuyện của mình mình giữ cái tâm của mình thôi. Thế nên bây giờ mình chỉ còn à, hồi nãy đó bắt đầu từ hồi 7 giờ hả? 7 giờ con là bảy giờ một tiếng rưỡi rồi bây giờ mình chỉ còn một tiếng rưỡi nữa mình, mình Mình nói chuyện về xóm tưu hành chơi của Tư nha Anh em có đồng ý không hay là bàn chuyện khác nữa? Em xin đồng ý số ý kiến đúng không ạ? Dạ được không nói đi không? Đó. Ờ, em theo thả nhân của em thì cứ... Từ cá nhân mình ra thôi thì lúc đầu thì mình cũng tu mới mới thực hành thì cũng yêu đúng lắm, cũng giống như chị Hải thôi, cũng yêu đuối rồi cũng động loạn rồi cũng cũng hay gọi là than khổ than sợ lắm. Nhưng mà mình... Mình thực hành một thời gian thì đúng là cái cái gay từ cái cái rất nhỏ này là mình lúc đầu mình cũng rất là hay sợ ma cả ạ thì bây giờ thì hoặc là xem những cái phim mà phim phim mà hành động nó nó nó bảo lực đây Thì mình cũng cũng cũng đây thì sợ nhưng bây giờ thì ấn là thấy mọi việc nó nó đều đều đang ủng đấy ấy, nghĩa là nó không không cái tâm của mình nó không bị đập theo thì đấy thì là mê lại cái hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh thì mình cũng gặp nhiều chuyện nó cũng không không không không được như gì Ừ. Theo em thì thấy là đấy là mình cần thiếu cái cái dũng mình Có thể là mình có cứ bi rồi mà mình cần phải học thêm cái dũng Dũng để là mình vượt qua những hoàn cảnh Vượt qua khó khăn thì mình cứ hành pháp đều thôi Hành pháp đều thì Cái, cái vuôn bồi, cái, cái dũng mà lúc đầu anh nói là bi chỉ dũng ấy. Bi chỉ dũng là mỗi một hành giả là cần Em thấy thì nhiều người người ta đã chưa thực hành cái vô vi đâu nhưng mà em thấy cái cái ý chí với cái như là cái Dũng ở trong mỗi con người trong người ta uh, mạnh mẽ thì đều như thầy nói là thế gian vô la sự bá nhận thịnh Kim thị Thái Hòa thì mỗi cái, cái, cái, cái, cái Dũng là là em thấy mình cần phải vun bồi trong mỗi một người mà có ý chí mà tu hành là cần phải vun bồi cái Dũng thêm Dũng mạnh để mình Vượt qua là mọi khó khăn thôi, thì tất cả mọi cái đều trở lại bình an hết đối Với mỗi người có mọi cái, cái, cái, cái, cái tâm hướng về, về đạo, tâm hướng về thực hành. Nói bi trí Dũng ạ, thì em thấy là, như em chẳng hạn là em đang cần về quân vội rất nhiều cái Dũng thì mình đứng đầu với khó khăn trong cuộc sống. Chúng mình cũng mỉm cười với cuộc sống. Để mà và cả trong việc đạo mà mình với anh để mình vượt qua được. Đó thì mình phải làm phải làm mình tu là một việc nhưng mà mình phải phải phải có cái tâm công tứ lượng á như là Đức Kim Tân Cha có dạy đó. Mình phải làm nhưng mà phải làm cái gì cũng phải trong cái sự mình gọi là bi trí dũng tâm công số lượng mà phải nằm ở trong bi trí dũng Tức là phải có cái lòng từ bi để mình làm việc đó Phải có cái trí Không phải chuyện gì mình cũng làm Thế nhưng mà khi mình làm thì mình làm cho đúng Khi mình dấn thân mình làm thì mình phải dũng mãnh mình làm Làm cho tới cùng Đó Vâng Như vậy đó Nhưng mà cái quan trọng là cái trí đó Tại vì buổi này thầy đã cảnh cáo trước rồi đó Thầy nói là ma quỷ nó tinh vi lắm đó. Thầy mà nó còn hại thầy được mà Như tụi mình thấy không? Thành là mình cứ việc làm cái gì cũng phải có cái trí trong đó, cái suy xét cực kỹ Thì... À, à, Hạnh còn gì thắc mắc nữa không, Hạnh? Để mình đọc cái sấm tụi Hạnh chơi cho vui Dạ không, mà em... Cái điều trước á Hạnh lớn lớn đi, Hạnh Alo anh tí, chắc chị nghe chị không nghe, rồi anh thác của chị ra đi Trời sao cứ để uh, biết cái gì vậy? Anh thoát rồi đó để em gọi điện cho chị không nghe à, đến Để em có, để em có một cái, đúng đúng cái điện ương phát bắt lại, này Tại chị à. đâu có nghe đâu Đưa vô nó ồn nhóng Tài nói đi Tài à, Cái này nó hơn ngoài là xíu Cho em hỏi xíu là à, Ai có điều tích, à, của quyền, tích tổ của mình hết Ví dụ của gia đình Ví dụ có 5 con Hoặc là 10 người con Nhưng mà trong những người con đó Thì có người, có người là đem dạy đem trọng tự uh, hưng vượng, tan giàu đem về cho cha mẹ có những người con phá, của phá nhà thì cho em hỏi vậy những người đó thực sự là con của người cha, người mẹ đó hay là nhìn nợ, phải lên đầu hoặc lên cả vậy thật sự người con nào với là người con của hai người đó cái này em lắc mắc, em không, không, không, không hiểu Thì ai, ai, ai, người nào, người, ai đẻ ra mình thì người đó làm cha mẹ của mình Mình là con của người đó nhưng mà à, Cái nhân duyên giữa cái người cha mẹ đó với người con đó trong bao nhiêu kiếp họ làm cái chuyện gì đó Thì chuyện của họ họ biết thôi Nói hệ như ta Ai mà cái giết cha mẹ là như vậy Cha mẹ luôn nó lớn lên rồi nó lại đắt đầu nó giết Thấy không Đập đầu nó trôn lên nó giết đi Thì lúc này cha mẹ chết Để quốc hận lắm Quốc hận tức giận lắm Tao sẽ đầu thai lại tao làm con mày tao sẽ giết lại mày À? Thì cái đầu thai cái thì, thì là Vậy thì rất cuộc là Ai là cha mẹ Ai là con cái Mà à. khi mình... Đó cái cái cái khó em không là Thứ hai là khi mình tu Mình tu thủ nguyện thức tổ của mình Vậy là mình tu như thế nào tự là mình là người con Cứu người đó đi Khi mình tu hay như thế nào Cái này thì Cái khối của người tôi mô vi Là đang dứt khoát Cái con đường cha mẹ Anh em rồi Nó không có phải là cái lộn Cái cầm thú nữa Cái cầm thú khi mà đầu thai lên Nó có thể đầu thai vào cái gia đình đó Cái người mẹ đó mang mang mang nợ nó nó phải vào, nó phải, phải phải giúp trợ, phải hỗ trợ cho nó tu, cho nó sống Thì cái nhân viên với cái người lộn lạo giữa loại người bây giờ đó Nó lộn lạo lắm, nhưng mà cái khối của cộng đồng vô vi nó đã dứt khoát cái đó rồi Con là con, cha mẹ là cha mẹ Bao nhiêu đời làm con vẫn làm con Người cha mẹ nó ít khi nào mà trở lại đầu thai lắm Đó, nó cũng có vậy Cho nên cái cái vấn đề khi mình tàn ra cái này ấy, là người ta nói là đương lễ nghĩa trí chín nó nó dị loạn hết nhưng mà nó không phải vậy. Họ đúng là cha mẹ mình thì họ vẫn là cha mẹ mình. Giàu cho dầu cho cái là khởi thủy đó, họ là có duyên lớn với mình họ sanh ra, tinh ra một người con. Có duyên lớn lắm thì là con của họ. Không, khi mà mà nghiên hành giả vô đó là a mẹ không củ quyền cho nó củ quyền tất tổ chứ không phải là một cha một mẹ đâu nhiều cha mẹ lắm Cha mẹ nhiều đời lắm không phải nhiều đâu Thành ra là mình ông bà cha mẹ là có Cứu được hết à, Tại lúc trước em có xem một cái nghe cái đoạn mà của Quang Minh Thồng Đào mà hồi xưa có nói về mà Cái gì mà cái ông bà già này nè họ họ có lúc mà thân tư nữa họ họ họ, họ. Họ, họ nhật khủ của người này thì người này đầu thai lên để đòi thì Họ có người thì hết cho cái Có người kia lấy tiền quán vả sau này cũng chết để lên trả nghiệp lại Thì sẽ có một người con gái đó là một con thật tự của hai người này Thì cái người, ví dụ đi, cái người mà làm ra tiền của để cho cha mẹ sung tướng á Cái đó thật sự là người con của người ta hay là chỉ là lên để trả nợ Còn cái người nào thật sự là người con rồi Cái đó nó lẫn quẩn quá <cười> Ví dụ giờ như em, em, em thu cha mẹ em đi Thì em cũng muốn hướng tu để cứu cha mẹ em Nhưng mà cũng có người em của em Nhưng mà nó không có thương Nó cứ phá khổ hoài Thì à, thì cái người cha mẹ đó Đâu có phải là chỉ có một cái con nhiều kiếp đâu nhiều Trong một kiếp đó có nhiều cái nhân duyên Nó tạo ra nhiều lắm rồi Đâu phải một người đâu không Chẳng hạn như bây giờ đó Ví dụ mình ở đây đó mà mình không còn làm cha mẹ nữa là tại vì cái duyên nghiệp của mình đó hết rồi Mình không có không còn cái duyên nghiệp đó với những đứa con nào hết á hết duyên, hết nghiệp rồi thì Mình chỉ còn những cái bậc cha mẹ đang sanh mình hiện tại thôi Và Những cái người đó là những người mình đang phải lo, lo tu đó Còn nghe không vậy? Nhe con, nhớ con Ngoan anh thêm anh Tâm Minh vào đi anh, anh ấy nãy giờ anh không nghe rồi Tâm Minh hả? chị nghe bữa như nhà chị mẹ chồng chị mất hay sao á chị bận việc mà sao không biết có nghe được không lên không có tắt mic chị hết. Tại vì em thua băng lên mai mốt nó ồ nó mọi người nghe không có được. Thì bây giờ mình, mình mình mình mình nói về cái sấm tu hành đi tại vì khi mình mọi người mình đọc khoảng chừng 20 câu mình đọc thôi. Mình đọc cho con tự nó nói cái gì trong đó là có cái gì mình không có hiểu đó. Thì mình sẽ xem đàn thêm. Thì ở đây ai có sẵn cái sấmụ hành thì mình mở ra được không mở ra đi không có rồi anh có gửi rồi mà à, anh gửi lúc anh gửi đâu về không có được anh ơi hồi nãy hồi nãy hồi nãy có có ai mấy mới, mới mới đưa lên trở lại cái đó rồi hôm, hôm qua em gửi hết nguyên cái bài lên trên cái tiền thương hội tụ kia kìa cái cũ á Mọi người lên đó đọc ở trên đó trực tiếp thì nó cũng được em gửi đủ bài luôn rồi đó giờ yeah, đó Để anh để anh cởi đầu trước cho nó ấm nha. Anh thêm hương vô đi anh. anh. anh hương bị rơi rồi. <cười> bây giờ lại. bây giờ hiện giờ hả? Anh thêm hương vô, hương bị rơi ra rồi. Hương á? À đây anh đem vô. Như... Rồi, bây giờ anh đọc trước nha. Cái này là cái sấm này là thầy nói cái này là cái sấm là tại sao vậy? Tại vì Nó nói những cái chuyện mà nhiều chuyện ở trong đó mà mình thanh tịnh đó, mình hiểu rồi mình sẽ thấy được nó diễn biến như thế nào Và thầy cũng có nói khi nào mà mình đang có vấn đề gì mình đang kẹt đó Mà mình suy nghĩ không có ra đó, mình nghĩ tới Tư rồi mình mở đại ra, mình chỉ ngón tay vô một cái chỗ nào để cái câu đó là ông trả lời cho mình câu đó Thì bây giờ đến đọc trước, à, mọi người đọc trước, anh đọc trước à, à, 20 câu rồi khi bạn kế tiếp À, cái màn cái tiếp là Tâm á, đọc tiếp rồi tới uh, uh, Tâm xong rồi tới uh, Yến, rồi tới Hương, rồi Thắng, rồi Lê thì tiếp tục đọc mọi người chừng 15 câu thôi anh đọc 15 câu Đọc xong có nói gì đâu anh, em đang phải làm việc <cười> Sorry Thì là, làm việc thì cái việc nghe yeah. à, 80 hậu đã sắm ra, thích ca truyền đạo, di đà truyền khoa Từ đây giác ngộ phân khoa, các bạn phải nhớ khoa này vô vi À, tức là thích ca truyền cái đạo để về mình tu thôi Dạy cái đường đó Nhưng mà Di Đà mới là truyền cái pháp Thì mình đang cái hành cái pháp này là hành cái pháp của Di Đà Đó, xôi hồ pháp lưng thiền định Từ đây pháp lý gắn ghi Pháp môn rành rẽ, Di Đà truyền khoa Môn nào môn nấy có khoa Bạn đừng lầm tưởng Trung khoa lạc đường Cái câu này là bạn đã môn phải nhớ rõ Lời nói như nhắc vàng son ở đâu vậy? Anh không thấy câu đó thì à, Thì bây giờ là Khoa học quyền bí chủ trương, học thời ấn chứng mới trường giả chân Tức là cái trong cái pháp thiền vô vi của mình á Là người nào mà hành được thấy những cái gì mình hiểu á, mình mới nói Mình mới thấy cái gì giả chân của nó Luận đạo suy xét thiệt hơn trí tâm tu luyện như đàn lên dây Cái luyện đạo anh thấy giống như đàn luyện lên dây thật sự như vậy Luận đạo bây giờ nó nói về luyện đạo như thế nào luyện đạo mỗi tối mình sợ hồn á, là con mắt mình phải nhìn vào trong cái trung tâm chăn mày đúng không thì mình, mình nhìn ngay cái ấn đường cho lâu ngày á nó sẽ có cái một cái chấm sáng nó hiện ra. Đó mà cái chấm sáng đó nó nó chỉ là khởi đầu của một cái sự mà thụ thai giữa cái cái phần âm và phần dương trong cơ thể của mình, tức là cái hy vía với cái hồn mình bắt đầu nó nó, nó nó nó nó gọi là thụ thai á. Tại chỗ đó nó sẽ tạo ra cái thánh thai mà. Cái phàm thai là cái xác người nam như người nữ nhưng mà cái cái thánh thai là giữa cái phần âm dương ở trong cơ thể mình. Thành ra đó là khi mà mình nhìn ở trong cái chân màng, mình nhìn ra lâu ngày á Thanh tịnh mình nhìn ra lâu ngày, mà nhìn thẳng vô chỗ đó, đó cái thanh tịnh đi rồi sẽ thấy Còn nếu mà mình động loại mình không thấy đâu Lâu ngày cái tâm mình đã phẳng lặng xuống rồi đó Thì chỗ đó nó sẽ hiện ra một cái đếm sáng Thì cái đếm sáng đầu tiên nó giống như là cái trứng Cái trứng với lại cái của người cha với người mẹ đình đầu tiên mà giao phối nhau vậy nó nhỏ lắm Thì lâu ngày mình phải luyện luyện cho nó, nó lớn dần, lớn dần, đến sáng nó lớn ra Cho nên á, cái ngày đó mà mình làm việc, mà mình làm tay chân, mà mình động nhiều quá Và cái tâm của mình á, mà hơi loạn một chút xíu là buổi tối đó, nó mất cái đó Và có những cái công phu mà luyện thánh thai đó Là vì sau này bạn đạo sẽ, những người mà ở đây mình luyện luyện đạo đó Khi mình vào hội Long Hoa mình luyện rất là dễ Bây giờ rất là khó Khó nhưng mà không phải là không làm được Nhưng mà khi mà đã vào trong hội Long Hoa rồi Cho nên mới nói là trong đó là rất là dễ, rất là dễ tu. Bây giờ thì nó hơi khó, tại vì khó cho nên mình mới bản lãnh. Tại vì mình phải đối diện với là cả mà cái khối trượt trong với ngoài trong cơ thể của mình. Mình đang mình là một cái linh căng rất là nhỏ bé, nằm trong lòng của một cái khối trượt bao trùm mình. Mà mình đi ra được đó, thì mình mới cao tay ấn. Thấy không? Mình mới có pháp lực. Đó, cho nên là mày trên đang thử, mình là thử trong cái môi trường này nè. Cho nên là khi mà, mà cái tâm mình động chút xíu là nó mất cái đó. Thì mình phải điều chỉnh lại, thì ngày hôm đó phải điều chỉnh lại à, Mình phải mình phải giảm xuống, không có làm việc nhiều, không có suy nghĩ nhiều. Cho nên tại sao mà ông Tư nói là luyện đạo suy xét thiệt hơn Tí tâm tu luyện như đờn lên dây Đó là mình chỉnh cái dây làm sao nó đúng cái âm điệu đó Thì nó mới phát ra cái âm thanh đó Học đạo đừng thối tà tay, nghe đâu đi đó không thầy không ta Nó là ở đâu cũng vậy Nghe ai nghe nói ông thầy này, ông thầy kia hay nghe công Phật này hiện ra cái bỏ chạy kiếm ông Phật Nghe không? Ở xưa cũng có mấy bạn đạo, tôi kiếm hồi xưa 3 4 5 trước ở trong Yahoo Hỏi Đáp á, Yahoo Messenger đó. Tu thời gian cũng hiểu đủ thứ rồi cái nghe bữa đó nghe ở Phật ở đâu hiện ra ở ngoài Nha trang hay là ở đâu đó. Cái bỏ đi lên đó đi tìm kiếm một Phật đó. Thì nghe đâu đi đó không thấy không tha, rồi đây sát thất ra ma. Mấy không? Thì sát thất ra ma thì khi mà mình quên mình đi, mình hướng về bên ngoài rồi mình theo những cái vong linh đó, những cái phần âm đó nó hiện làm Phật thì mình sẽ thành của ma thôi. Chuyên môn thi nói bỏ qua đạo mầu Tức là mình chỉ thi để mà nói Mà mình học trời tu Mình hổng luyện Thì mình bỏ qua cái sự màu nhiệm của đạo Pháp Để anh đem Nga vào trở lại Sao Nga bị ao à Xin lỗi Thì thành ra đó là Đạo này Đạo nào môn nấy cơ cầu Học thời sáng hiểu chớ sầu chớ lo Phật đâu mà có hộ phò Bạn đừng nghĩ quấy cu cò sao nên tu hành gắn trí cho bền nền đạo vững chắc mới nên đạo lành Cái câu mà tu hành gắn trí cho bền á, cái đó là cái câu quan trọng. Cái đường dài rồi mới biết cái người nào trong chúng ta bây giờ mới còn mới còn lại. Ngày xưa đó anh bạn anh nhiều lắm, bạn đạo rất là đông, nhiều lắm. Trong những bạn đạo đó, mà bây giờ đâu còn bao nhiêu người đâu. Có người, nhiều người bỏ đi lắm, không có hành nữa. Có nhiều người thậm chí không biết thầy là ai á đức tin họ không có họ không có không có cái đức tin mình không có thì cái nền đạo làm sao vững chắc thì mới nên đạo lành được chứ mình hành cái pháp là mình phải có đức tin mình còn mình còn nghi ngờ mà không bao giờ mình đi tới nơi tới trốn được không? mà mình muốn mà đã phá cái sự nghi ngờ là mình phải hành mỗi đêm mình phải hành để mình thấy cái sự mà tiến triển về tâm linh với cái thể xác của mình bữa nay mình thở pháp lương thường chuyển nhiều ngày hôm sao mình thấy cái đầu mình sáng nè hết chứ Thì cái đó là mình buông mồi cái đức tin ở chỗ đó là phải hành Cái pháp limovi mà không có hành là không có làm được gì hết Thấy cá tưởng cá là canh Chánh tâm cố ý tu hành mới nên Di đà thọ ký di tên trên đầu lũng khuyết Phật cho tam liều Thì khi mà hành giả nào tu đi một thời gian sau thì trên đầu phía sau mình á nó, nó lũng xuống một cái lỗ nó Một cái khẽ thôi chứ phải là lũng lũng lỗ kiểu đó chắc chết Cái khẽ thôi Ngay cái đầu cho bá hội đó, phía sau bá hội chúng nó có một cái lần nít nó, nó nó trụng xuống chút xíu Cái đó là khi mà lúc đó là Di Đà Thọ Ký đó, đó. trên đầu lũng khuyết Phật cho tam liều Là cái bi trí dũng Ba cái liều thuốc rất là cực mạnh Ban cho mình thêm cái sự từ bi, cái trí tuệ và cái dũng trí Cái luyện đạo cho kỹ đừng kêu Tức là mình luyện đạo theo anh nghĩ là đừng bao giờ mình kêu căng, kêu ngạo, mà đừng nghĩ là mình cao Thấy chưa à, Không bao giờ mình nghĩ mình giỏi hết đó, tại vì một đứa bé nó cũng có thể nói dạy anh mà Ở đây anh cũng đang học với mọi người thôi Ai nói Hay anh cũng học được hết á Mình không có nghĩ là mình tu cao, tu khá, tu nhiều tu tại vì cái đạo là nó vô cùng tận Không có đi tới đâu được đâu, càng tu nhiều càng thấy mình ngu Cho nên á cứ quan trọng là mình hành cho nhiều rồi mà mới thấy mình ngu, mình ngu thật sự đó, mình thấy mình ngu lắm, còn ngu lắm, không có khôn đâu. Anh em bầu bạn phải chiều phải vo, cái câu này là cũng giống như thầy cái trong di chúc của thầy thầy cũng có nói đó. Thầy nói rằng các bạn, các con hãy chịu chuộng chúng sanh đó, là như vậy đó. Các các con đừng có giận họ. Thầy đã nói trước rồi. Ba mươi mấy 40 năm trước là thầy đã dặn trước rồi, những sự tình ngày hôm nay xảy ra mình nhớ câu đó. Các con đừng có giận hờn họ, đừng có phải đừng có phải mở mở lượng hải hà. Đó với với, với chúng sanh đừng có giận họ. Thầy khuyên như vậy đó. Cho nên là anh em bầu bạn phải chịu phải vo mỗi người mỗi tánh khác nhau hết. Như hùng chơi với người bạn nào cũng vậy, như tâm hay là ai nguyện hương chơi với bất cứ một người bạn nào. Cũng. Ngay cái bạn đời bạn đạo cũng vậy phải chịu, chịu chuộng họ. Chịu chuộng họ giống như cha mẹ chịu chuộng con cái vậy. Đó nhì cái đó là cái bí quyết cái thành công trong cuộc sống hàng ngày. Trăm người ngàn tánh so đo, kẻ hiền, người nóng dậy cho nên hiền. Mỗi người mỗi tánh cho nên trong vô vi ông thầy là ông khổ nhất. Ông tí ông phải đối, ông phải đối mặt với cả ngàn cái tánh tình khác nhau, ông phải chiều chuộng, chiều chuộng hạ mình xuống. Đến nỗi đến nổi mà, mà nó sai khiến thầy thì cũng phải nghe, cái chiều đó, thầy nói phải, thầy phải chiều nó thì nó sẽ phải chiều thì mới độ được nó bạn thì dạy bạn mới thiên Thích Ca dạy bảo chiếu liền cho bên con nha câu của anh, anh, anh giúp thì cái cái câu kế tiếp cái cha thì cái lời nói như đất vàng son đó ai tâm Minh tiếp tục nha tâm Tâm ơi ai mới đọc có mấy chục câu mà mọi người ngủ hết rồi đang lắng nghe anh ơi tâm đâu? Cái đầuiên tâm đó Vậy hơi tâm không có để Yến gặp đi Yến Dạ, em đọc vậy Yến đọc rồi, Yến hiểu chỗ nào? Yến cứ giảng cho anh em hiểu nha, phân tích cho mọi người Dạ vâng, chỗ nào mà em im im tức là em không hiểu gì ạ <cười> phải, phải, phải trụ đỉnh đầu đi, nghĩ, nghĩ đến đầu, nghĩ tới công tư là nó ra hết là hay lắm, cái làm thử đi Dạ, nhưng mà em đọc một đoạn ngắn thôi nha anh em Cứ đọc đi, đọc 10 câu, 20 câu cũng được, đọc đi Lời nói như nét vàng son, con nên ghi gắn cho tròn công phu Trong đạo kẻ sáng người ngu, tiền căn nhân quả ráng tu xóa liền. Thích ca bị hiếu huyền thiêng, hễ tu là được phước duyên cho liền. Tiếng năng cần mẫn ban liền, thích ca hoàng hóa tuyên truyền con ơi. Lời đây dạy bảo đã rồi, di đà thọ ký khoa này công phu. Học thời để ý đừng ngu, dạy đâu nhớ đó công phu cho bền. Ừ, câu này ạ. Câu này là Đức, ông Tư muốn khuyên tất cả những bạn đạo là phải chăm chỉ siêng năng tu hành. Mà kể cả trong khối Covid của mình thì cũng có rất là nhiều người. Trong này có ghi là kẻ sáng người ngu. Kể cả trong bạn đạo hay là trong cuộc đời cũng vậy. Đều có hai khối nó rất là rõ ràng, tồn tại song song. Tiền căn nhân quả giáng tu xóa liền thì sẽ có người tu rất là mau. Nhưng sẽ có người tu thì sẽ không có được... Uh, mau như những người khác bởi vì cái này gần do nghiệp duyên nhân quả rồi nhiều thứ nó chi phối nhưng mà tất cả những thứ đó thì mà gắng siêng năng cần mẫn uh, thì sẽ ban liền thì tất cả mọi người nên uh, hành pháp chăm chỉ siêng năng đã tu thì phải có hành uh, thì tất cả những cái nghiệp duyên đó lần lần sẽ được hóa giải đã em chỉ hiểu đến đây ạ đã em xong phần của em rồi anh Sao đọc đi, không đọc tiếp, đọc ít vậy <cười> 15 câu rồi anh Vậy hả? Rồi bây giờ tới phiên Hương, Hương không có đọc được không có mặt đó không Hương? Vậy thì Thắng đọc đi Thắng có đó không? Người chị Lê đọc tiếp đi chị Lê Yến đọc hay quá, mọi người ngủ hết rồi <cười> Đọc có mới 15 câu, mọi người ngủ hết rồi Rồi bây ai có mặt ở đây tình nguyện đọc tiếp nè Từ bạn sau chữ Huyền Bí Có em, đâu em? em rồi Nga đọc hả? đi Rồi Nga đọc đi Rồi, tiếp tục, tiếp tục nhỉ? Tiếp theo chị đọc từ sáu chữ huyền bí thông lên Sáu chữ huyền bí à? Ừ rồi, để ra nhé Trong trang số 2 nhỉ? Đợi tí, đợi tí để gần vào đã Đợi, đợi, đợi, đợi Sáu chữ huyền bí thông lên Tòng đường nhện bùa mới nên đạo màu Ngươn đạo chỉ rõ cao sâu Được huyền bí Mưu Ni phát liền <cười> Di Đà là phép huyền thiêng Công phu luyện đạo bệnh hung hóa hiền Di Đà 6 chữ thầy truyền Công phu rảnh rẽ bệnh liền hết ngay Bệnh trong cho đến bệnh ngoài Điển quang thầy trị có tài nói theo Con tu đừng sợ chữa nghèo trong lòng sáng suốt Khéo hôn mới tài Việc làm khôn khéo là may Tiền bạc phát triển Do ngay ý mình Đừng làm hành khất đi xin Không tham không muốn không xin mới màu thấy đây nghe ghét cơ cầu Đâm đua suối dục chẳng ban phép màu Ngày đêm thầy ở trên đầu Phép màu thầy dạy cơ cầu làm con Mô phải giữ cho tròn Điểm lành phát triển cho con Tia vàng Tia vàng Chiếu điện hào quang Ở đây thì em thấy ông tư có nói Là khi mà bạn là Cái đoạn này ông tư, ông tư cái đoạn này thầy em tư nói nói nói nga đó. <cười> <cười> thế. Ê. Nói rất là đúng đó. nói luôn cho mình á, nói, nói, là... giờ... nói đi. Thì ông Tư nói là thầy luôn ở bên con, con không phải lo, lo lắng gì hết lời các em hay tất cả bạn nào Tức là con chỉ cần là, uh, quan tâm đến cháu dũng namo, di đà Phật thì uh, Và con nô thiệt thì con không có sợ nghèo hèn uh, Mọi đủ... <cười> thứ không sẽ được Em nghĩ trên sẽ được Nói chung mình trên lo liệu hết Mình cứ cố gắng không khui thôi Lớn đúng là cái tâm tư của mình chống này Ê, Không <cười> có làm hành khách đi xin Không Đừng tham, rồi, không khác. muốn, không xin mấy mậu là và... có thể là đôi khi mình thích cái làng quá mình sẽ thấy chào khói <cười> mong không được là bây giờ khi mình xin xảo hết mình đối diện với nó thì mình... dạo này em cũng đã nghĩ là nhiều không khi ở nhà mình cũng phố cũng tốt không biết nhất, nhất em phải đi làm rồi mỗi... lúc nào cũng liệu Phật và hành pháp quan trọng là mình có sức khỏe dạo này thì em cũng ngẫm ra là nhiều lắm là cũng trong đời rồi không thấy hồn chán gì nữa đâu khi làm một vài hồn thì do là ăn uh, chưa khéo bởi vì là uh, chưa được chiều chồng, nhiều khi chồng nắng lại làm người sai cho một vấn cãi thế thì em sẽ cố gắng rằng mình phải luôn nói là phải chiều chồng hơn, Chiều con hơn. Không có ý chính vì cả cái đấy thì em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Lúc nào rảnh thì phải, phải tự có sức khỏe thì bây giờ mà không có sức khỏe cái thời buổi này em nghĩ là rất là nguy hiểm không có thân xác thì không có tu được Mà tu thì rất là chậm. <cười> em xin hết nhóm bạn ạ. Bởi vì trong đây là ông tư có nói cái phép mà niệm Phật đó là trị bá bệnh á, bệnh okay. tất cả bệnh trong bệnh ngoài trị được hết mà yeah. anh anh là cái người mà mà đem à, cái, à. cái cái hạt mà thấy rõ đó là Ngày xưa là anh có cái bệnh sổ mũi kinh niên lúc trước là lâu lắm rồi. Mà hành vào thời gian mà nó hết lúc nào nó không có bây giờ anh thật sự không có nhớ hồi nào anh hết nữa. Ngày xưa hả là mà hát hơi đó, một lần mấy chục cái mà suốt cả ngày như vậy Mà anh không hiểu tại sao nữa ừ, Chắc có lẽ là ăn uống thiếu thốn hoặc đi chơi, ham chơi này nọ Rồi hành không có đúng rồi thì sao cái hành đúng lại Thở Pháp Luân Chí Minh Rồi lúc đó là chưa có phép niệm Phật của Thầy Chỉ thở Pháp Luân Chí Minh thôi, rồi thiền định thôi Thời gian sau nó hết Rồi Cuộc đời nó cũng mọi chuyện nó dễ dãi, tai nạn cũng qua hết Thành ra cái câu này là ông Tư nói đúng, không nó đúng rõ ràng Công phu luyện đạo bệnh hung có hiền là xưa nóng nảy anh hung dữ và nhỏ đánh phá, đánh lộn không có chừa ai hết Lớn nhỏ thì cũng đánh hết, gái cũng đánh luôn không? Bây giờ mà ác nữa, thú vật mà hay hành hạ không? Thương thú vật lắm nhưng mà chơi nuôi mà nó không hủy là hành hạ nó, đánh nó Thì tu giết rồi bây giờ mình thành ra người hung quá là người cả hiền. Bây giờ mình ra đường mà nhiều khi thấy con ong con kiến nó rất mình có phải nhặt nó lên tay mình đem mình hà có hơi nóng cho nó để cho nó sống trở lại rồi thả nó đi. Nếu không thấy con gì hay là cái cây, cái cây của mình cũng không có đứt bỏ mình cắt bỏ bông mình cũng không, không có hái được nữa. Mình không có ngắt được cái đồ hoa nó cành hoa nào được, không có làm được, tự động thôi. Thành ra mình hành pháp thì tự nhiên thành ra công phu luyện đạo bệnh hung quá hiền, thành là hiền chứ nó thành là hiền. Người hành giả của Vi sao này là những hiền hiền triết hết Trị được bệnh, trước tiên là bệnh Tâm bệnh, và thân bệnh hết Rồi không có sợ nghèo Tại vì mình sống trong cái thế giới của Thượng Đế mà mình sợ nghèo gì Cho nên Nga không có sợ nghèo Cứ lo tu đi rồi bề trên sẽ giúp cho Thấy không? Rồi bây giờ ai tình nguyện đọc cái câu kế tiếp Ờ đứa em ạ Rồi rồi, tài xong rồi Hùng nha, rồi tài đọc đi Đã. À công phu cố gắng bảo toàn thân con, lệnh đạo phải giữ cho tròn chịu khổ chịu nhọc thân con chẳng dày. Khỏe khoắn mập mạp thở này thầy thương, thầy dạy khỏi dày khỏi lo. Tôi hồn có bạn chỉ cho công phu ráng học thầy cho bản vàng, đi đà thọ ký rõ ràng trên đầu lũng lỗ thế diền con thang. Đừng làm giả dối mơ màng, công phu luyện đạo rõ ràng hỡi con Không dùi, không đốt, cũng tròn Phép Phật thần bí không mòn, không phai à, Thầy thương, thầy mới chỉ ngay, phép Phật nhờ điểm mới tài đó con à, anh, anh tới đây nha Cái này cũng nói, cái chuyện này là thầy cũng nói, ông Tư cũng nói tài luôn đó <cười> Không dạ, có mơ mà, thế... công phu không có mơ màng. <cười> cái này đúng là em đang uh, nó vẫn còn mơ mơ màng màng. Uh, có em vẫn còn có có như nè. Ờ uh, Cái gì ta? Đừng làm giả dối á. Cái này em thấy em vẫn còn Đó. đang giả dối. Em làm giả dối mơ màng á. <cười> dạ. Thì có lúc lúc uh, lúc đợt lúc cái lúc uh, công tin tấn, lúc hơi giải uh, đại nhưng mà cũng gắng cố gắng chịu khổ nhập Chịu khổ chịu khổ thân nhập thân con chẳng gây cái này chịu khổ chịu nhọc thì có lúc chịu được có lúc không Nói chung thì em hay chỉ đẩy có tại vì cái cái cái cái, cái hoàn cảnh sống bên ngoài á nó khảo đảo nhiều quá nhiều lúc uh, giữ được có lúc uh, không giữ mình nhiều khi cũng uh, khẩu cũng có khai à, nói này kia, kiaơ hồn thì uh, em cũng chưa làm tới đâu á chồng cũng không tới đâu thì khoảng chừng chưa tới được 15 phút là thấy là quải quải rồi À, yeah. cái này mình phải nói là trong đây có công phu ráng học thầy cho bản vàng là như vậy. Công phu mình ráng công phu, thầy sẽ cho cái bảng vàng, thầy là thượng đế. Thấy không? Thầy cho cái bản vàng cho mình. Cái không dồi không đốt là sao anh ha? Tức là không có trui rèn mình đó. Nó không có chịu đốt, mình không có tức là cái, cái mình xuống thế gian này cũng giống như đang bị lửa đốt. Đó. Tối ngày bị người ta đốt mình đó. Người nói một cái câu mà sóc không mình một cái là mình nổi nóng lên là mình đốt <cười> ta đốt mình là mình cũng tự đốt mình luôn Mình nóng trở lại là mình đốt mình hay là bị đốt á Cho nên xuống thế gian này là xuống cái lò lửa Không phải tầm thường đâu, anh nó nói nhiều lần rồi hồi đó thầy nói tụi bay gan lắm mới dám xuống thế gian này Gan lắm mới dám á Thấy không là Tụi bay gan lắm rồi xuống, dám xuống thì bây giờ tại sao sợ cái gì mà không đi trở về thì xuống đây là xuống cái lò lửa Nó luyện mình ghê luyện mình dữ dội lắm đốt mình dữ lắm mình không có đốt mình làm sao mình mình tròn được phải không phải tròn đốt mình, mình mới tròn xời xời Hùng đâu rồi à... xời tới phiên ai đây Thúy đi ra lên tới ai tới ai muốn đọc tiếp Hạnh đọc tiếp đi Hạnh dạ ờ... xời Hùng tiếp Ơ con công phu luyện đạo đừng làm đừng sai 12 giờ tiếng thông khai thích bằng ngồi lại chắp tay đường thần An trí An tấn an thần chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần vượt chi cái này là mà thầy dạy mình nói làm mình mà mình công phu quá thì mình làm cho đúng chứ đừng có làm sai và thời giảm là mình làm cái giờ nó là giờ tốt nhất đó Ừ. Rồi mình cứ giữ cho cái tâm trí mình nó nó được tĩnh Không có nghĩ, gì, nghĩ cái gì khác Ý trí, trí ý ăn tĩnh vô tri Xả tay để xuống bế mi mới màu cái này em không hiểu <cười> Cái bế mi là cái gì em không hiểu. Ai ai ai thiền xoay hồn mà bế mi nó giải thích đi nè Ừ Đúng rồi tức là cái chỗ mà cái ngón tay trỏ mình nhắm mắt lại mình bế Bế mi đó là cái mắt phải đóng Ờ thì, thì cái đó là biết nhưng mà đây nói cái bế mi đó em Bởi vì cái chữ của ông Tư ông hay lắm Ông dùng những cái chữ rất là độc đáo mình mà... nó, nó, nó, nó đúng nghĩa lắm Bế cái mi đó là đóng mắt lại ừ. Nhưng mà ở, Tâm nói tâm đó Tại vì chứ không phải có cái chữ là xả cái tai Xả cái tay ra rồi thì đâu có Khi mà mình làm nhưng mà, sao không phải mà... giữ chứ Đâu có phải là xả Đỏ tay để xuống bế mi mấy màu cái um, thế gian mê tín cơ cầu nhắm mắt tư tưởng ý hão thập tiên. Nếu mà mình không tu á, thì mình không có biết, mình không có biết rõ là um, ở bên cái thế giới tâm linh này cái gì hết đó, thì mọi người ai nó ai biết mà nói cho mình thì mình đâu có chứng. Chẳng hạn như nói là uh, tới cái nơi của Phật hay là tiên gì đó mình biết vậy thôi thì cái đó là mình không có chứng nghiệm được nên đó là mê tín. Còn cái này là mình nếu mà mình tu á, thì mình sẽ Mình um, đi được tới nơi đó mình tự mình chứng kiến, kiến luôn. Um, mà chỉ có bằng cái chuyện là tôi là nhắm mắt thôi là có cái tư tưởng mình là mình biết rồi. Giơ tayvarphi chảo ngang vai. Ngón cái chặn bứt lỗ tai mướt màu. Làm cho tinh điểm đau đau. Thông cảm bộ đầu mới đỏ thông tri. Cái bạn uh, này nó nói uh, cái việc mà mình uh, Làm cái xã hội mất, dần dần đó, cái cái trí của mình nó sẽ tin, uh, mình sẽ hiểu uh, tường tận mọi việc, hành thí diễn Cái tinh điễn đó, đó là cái gì? Cái tinh điễn không phải là cái tinh của người nam, nhưng mà okay. khi, nam nữ đều có cái tinh hoa có cái điễn Nó, nó yeah. tinh hoa có cái điễn đó, khi mình ăn vào đồ ăn đó, nó, nó, nó biến hóa thành ra một cái chất khí Đó cái, khí đó, cái chất khí đó, nó thành ra cái cái điển quang, nó tạo cho mình nuôi cái ốc của mình Đó là tinh hoa của cái điển khí đó, nó, cái đồ ăn là một cái loại điển Khi mình ăn đồ ăn vào, mình hít thở, không không khí nó cũng là một loại điển Mình hít vào hai cái đó, nó, nó hòa lại với nhau, nó, nó vào cơ thể về sau này nó thành ra là một cái loại thuốc, nó tinh hoa của điển Đó là như vậy, chỉ tinh điển là như Đấy. vậy đó, rồi hành đọc tiếp Đấy. À, thông cảm mới rõ. À thâm cảm bộ đồng mới rõ. Thông tri biển chạy bắt chém chớ ghi sói cả các nẻo không ngay sói đầu. Tay trỏ chặn huyết bộ đầu. Chặn ngay mí tóc Biển lường tập trung. Ừ uhm, cái đoạn này là phải nói về cái huyết mà mình uh, những cái động tác mà khi mình làm sao hòa nó sẽ um, tạo cho mình cái um, cái cái um, Cái, um... Thì những lưu điển nó trụ lại dạ. Cái điển nó tụ lại Lưu Hương là mắt điển chung Lưu Hương là mắt điển chung Trí ý phát triển tiếp cùng thiên không Nhất đầu cũng hít Hít cũng thông Khiến trời luôn tiếp Thiên công mới màu Lưu Hương là mắt điển chung um, Thì um, Lưu Hương là mắt điển chung Khi mà mình có điển á, cũng giống như là cái Lư Hương là cái nơi thờ cúng vậy. thì mình, nếu mà mình có điển rồi thì... Cái Lư lưu Hương là, trong vô vi là cái chỗ mà ngay ấn đường đó Hạnh, oh. lưu Hương xạ nhịp pháp giới mông huân cái câu thầy nói đó Chỗ đó là đánh vào chỗ đó một cái, cái bật lửa liền, té lửa liền, thấy không, cái chỗ đó là cái bách điển chánh của nó Khi mà mình luyện đạo, mình xoay hồn á Thì mình ngó ngay chỗ đó là cái lưu hương nó, nó nó nó được bật sáng lên Thì nó chạy được thì tất cả những cái mạch khác á, tám điểm á, nó đều chạy hết ừ. Tập cái đó thì nhít đầu cũng hết, cũng thông đó, Đọc tiếp thì đọc thường 5 sá câu, đem Thế Hùng đọc Khí trời phân tiếp thiên công mấy màu vẫn, này vẫn, tiếp, vẫn tiếp Vẫn tiếp, vẫn khí trời vẫn tiếp thiên công mấy màu Việc này thông cảm đau đau Báo tin chư Phật cơ cầu đó con Điền lành xuất hiện vàng sao Quý hồn hồn ví mới rõ Cứu tin mới tròn Trái tim hén mở cho con Hồn biết mới biết chẳng còn được ra Chỗ này là như vậy Chỗ này chắc là Hạnh chưa có hiểu, Tập cho đó Khi mà mình sôi hồn đó, Sôi một thời gian sau Cái cái tim mình nó thoát ra Cho cái hồn nó đi ra À. Thì đó là cái khi mà lúc đó cái hồn mà đi ra là một cái điểm lạnh. Đó, đó là một cái điểm lành cho người hình giả vô vi. Thì khi mà mình làm soi hồn lâu ngày đó thì cái thì cái hồn nó được giải thoát ra. cái khi nó, nó được hé mở để mình đi ra. Thì khi cái hồn mà cái hồn mà đi ra khổ trái tim rồi đó thì con người của mình á mới thoát được cái cảnh trần. Mấy, bây giờ đó, khi mình còn nóng nảy sân si, giận dữ đủ tới chuyện đó Tại cái hồn mình nó còn bị giam ở trong đó Khi nào mình đi ra khỏi rồi đó, mình mới hết Tự nhiên cái tánh nóng nó cũng bớt đi Rồi cái đầu óc mình nó cũng thông minh hơn ngày xưa Cho nên phải sôi hồn cho nhiều là như vậy Sôi hồn là như vậy, nó xôi cho cái hồn nó được thoát ra Xôi cái hồn, xôi ngay cái điểm mà trung tâm chân mày à, để đưa cái phần hồn đó Nó cái, cái bắt điện cho nó, nó chạy nó xuống cái, cái, cái mạch của cái tim á, Nó mở cửa, nó cứu cho cái phần hồn đi ra Cho nên trong cái trái tim nó rộng lắm Anh thấy trong đó nó rộng, nó rộng lắm, không phải như, như là mình nghĩ nó nhỏ đâu Mình nằm, mình thấy, mình ở trong trái tim mình mới thấy nó nó, cả một cái vũ trụ trong đó đen nờm à Mà mình nằm cái phần hồn của mình á, lúc trước còn nằm ở trong đó, nó có sợi dây nó, nó nó nói liền một sợi dây bạc, nó nói liền với lại trong cái vách của cái tim á Đó, nó nằm ở chỗ đó, nó có chút xíu à Mà cái vũ trụ nó rộng mênh mông, khủng khiếp lắm Anh còn chưa biết cái trong đó nó có cái gì trong đó nữa mà Thấy một cái tầm ngắn thôi Thành ra mình phải sôi hồn cho nhiều á, thì cái phần hồn mình mới đi ra được Đó, nó mới tự từ nó đi lên trên, lên trên đó mới tu, lên trên đầu tu thì lúc mà nó thoát được ra rồi đó thì cái tánh trần mình nó bớt nhiều lắm. Tại vì khi mà phần hồn mình còn ở dưới ở trung cỡ ở trung thiên thế giới, Là ở chỗ ngực á thì mình còn bị lệ thuộc vào cái ngũ hành này cũng số rất là nhiều. Mình mình chịu sự tác động của cuộc đời nhiều lắm. Mình giận hờn sân si đủ thứ chuyện hết. Khi nào mà mình ra khỏi chỗ đó, mình đi lên trên cái đạo thành mình trên đó mình tu đó, mình luyện đạo đó, thì cái tánh sân si của mình mới bớt. Người hung mà quá hiền là như vậy đó Thì bệnh tật đó Nói tiếp đi. ai hỏi gì đó Thì ai hỏi gì Thì mình đâu có căng thẳng làm gì, mình cứ lo hành pháp mỗi một ngày một tháng dày công cho nó đi ra thôi Chứ gì, chứ cũng không có nên nghĩ là mình sai lầm hay là mình, mình Thì thì khi mà mình thấy tính xấu nhiều như là tâm nói nè đó là mình đi tới cái giai đoạn là minh tâm kiến tánh Thấy không? Thì mình không có minh tâm làm sao mình, mình kiếm cái tấm được À hình như có người nào Mọi người nghe hết chưa? Không nghe rồi, không nghe rồi yeah. không nghe rồi em bác ông thì tâm hỏi nè à, Thì mình thấy nhiều xấu quá không biết làm sao cho đúng thì bây giờ mình có sôi hồn Nếu không, nhờ cái sôi hồn á thì cái phần hồn mình mới thoát ra được Thì mình mới thấy cái tấm được cho nên ngày xưa đó cái này cứ cái quyền diệu mà ông Tư cũng trao lại bây giờ anh đọc lại mới thấy nó quý vô cùng Là trong sách Phật có đó là Minh tâm kiến tâm thành Phật Đúng không? Thì làm sao mình minh tâm được? Thì mình phải minh tâm thì mình phải sôi hồn Mình sôi hồn, cái phần hồn nó thoát ra Thì, thì từ minh tâm sẽ thành ra là Tên của tâm đó <cười> Là minh tâm đó Đấy không? Mình phải sôi hồn Mình phải sôi hồn cho nhiều Thì cái, thì cái phần hồn nó mới thoát ra được Mình thoát, nó thoát ra, nó lên trên bộ đầu đó, Thì lúc đó đó Thì nó mới, mới, mới dễ, như dễ tu Còn nó còn nằm ở trong cái phần trái tim á Tim thịt nó khó tu lắm Nó còn nằm trong đó nhiều khó tu lắm Anh, anh Tiền cho xong hỏi chút là có em cũng có một lần Thiền ấy Thì cái lúc đấy, như là cái, cái phần hồn của mình thì em thấy là, là, là nó đang đa lên trên cái đỉnh đầu á Nghĩa là mình thấy người, người mình không còn cái cảm giác thì tay chân ở bên dưới rồi đấy mà không hiểu sao là, là cái cái ý của mình ấy nó nó nói là cái phần hồn nó, nó muốn đi ra nhưng mà không hiểu sao mình rất là sợ không không không dám cho nó đi ra. Thì không thì cái, cái đấy là mình còn thiếu cái gì ấy. Tại vì cái đó là tại nó chưa có quen, nó chưa có quen đường. Giống như là những đứa bé nhỏ vậy đó, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ nó ra khỏi nhà. Bây giờ nó ra nó bất thành lệnh mà nó ra tới nó nó đi ra tới cánh cửa rồi nó mở ra cái cả thế cả một thế giới nó sợ lắm chứ. Nó nghe tiếng động nó thấy cả một thế giới bên ngoài nó sợ lắm. Thì từ từ muốn nó quen à nhưng mà mấy cái đó mình không có muốn là được đâu. Ngay cái anh cũng vậy nữa, không phải là muốn là được đâu, rất rất là sợ. Không phải là không phải là rất là sợ, không, sợ lắm. Em em thì không không hiểu sao ấy. lúc đấy mình mình là, là có cái cảm giác là sợ không không không dám Lúc đấy rất là sợ không muốn nghĩ ý, ý nó ra cho nó ra không không, không là cả không cả. không có không có được. Cái đó là cái trình độ đó hùng. <cười> Nghĩa là em em Lam có nghe một cái tiếng tiếng nào đấy nên kiểu như là xui mình là cho cái phần hồn nó đi ra. Nhưng mà không hiểu sao lúc đấy mình lại sợ. Cho, à, cho, nên, nên, mình... Cho, nên, cho nên cái cái công phu hàng ngày của mình nó quan trọng lắm. Cái đó nó góp trong cái lúc mà mình luyện đạo. Khi mà nó vào tới luyện đạo rồi đó, khi mà nó cái tiếp xúc với cái phần đó, nó không có phải là như mình muốn được đâu, nó không phải là cái trí phàm của mình nghĩ nữa đâu, mà nó theo cái bản năng thật của mình. Bình thường mình rất là can đảm, gan lì lắm, nó thấy đánh trận không sợ ai, nhưng mà phần hồn mà nó lấp ló là nó rất là sợ. Đó là cái con người thật của mình lúc đó là như vậy, đối diện với cả một cái trạng khuôn vũ trụ mình sợ lắm, mình nhút nhát lắm. Nhưng mà từ từ mình luyện đạo lâu ngày, một Phật lâu ngày nó quen đường rồi thì nó hết sợ. Cái này như mình luyện niệm Phật thường xuyên đó nếu tập cái nhiều, thì sao để nó quen đường rồi, nó quen đường tự động nó đi ra đi vô hoặc là nó đi ra tới đó không có sợ nữa. mình chưa có quen, người ta nhìn mình cho nên cái trình độ nó không có không có không có không có, không có mua bán hoặc là nhảy vọt được không. Mình phải mình phải luyện hàng ngày nó mới được. Phải phải luyện. Rồi, giờ hùng đọc đi hùng độc đi không? Đúng rồi anh đọc đến câu à, à, Nhức đầu cũng hết lại thông À Tức là cái trang bắt đầu từ trang thứ tư đó À đúng rồi Đọc lại đi, đọc lại khúc đó để khúc đó hay Đọc lại trang, đọc hết trang thứ tư luôn đi Dạ vâng Nhức đầu Nhức đầu cũng hết cung thông Khí chật vận tiếp, thiên không mới màu Huyệt này thông cảm, đâu đâu Báo tin chư Phật cực con khuất lặng xuất hiện ra son hồn vía mới sao ý tính mới tròn. Cái tim hé hở cho con, hồn vía mới biết chẳng còn bị giam. Xớp xương nhí mắc thì tròn, món giữa ta chạm chẳng còn o nghi. Biểu nhẹ nhẹ một khi tin này tiếp điện chảy mi trên mày. Điền này chết cái dáng ngoài không mắt mà thấy mới tài đó con. Trò thông cảm chẳng còn mắt là sáng chẳng con con người từ đấy tia sáng bằng 10 mặt mày tươi tắn con người vui tươi. Cổ lưới khác người. Núu răng ghé gần, chở người ghi, đây an môn đệ của Phật tu mi mới màu, phép Phật biến hóa cơ cầu, già thì biến trẻ chẳng sâu đó con. Miệng cười riêng dáng môi son, cung phu cố gắng sống đâu hơn người. Câu này hay quá hả? Đoạn này hay quá. Đoạn này quá hay. không có dừng đi. À. Không là thấy dùng đó đó phải nó hay quá. đọc tiếp đi hay quá. Lát rồi đọc xong cái mình ngồi suy nghĩ lại. Bạch sĩ khó đổi vàng 10. Trường xanh trở lại con người thắm tươi, luyện đạo công phu chế lười, làm cho sức khỏe con người an khương. Điền quang soi thấu khắp xương. Trí tuệ khai hấn, thông đường thiên cơ Huyện đạo an tỉnh đừng mơ Mắt mờ trả sáng thiên cơ mới màu Trí ý gom lại bộ đầu Cánh tâm đều biết, cao sâu tâm người Đấy cho mọi là rẻ mấy mươi Trí đạo hiểu biết bằng 10 thế gian Cánh vàng đem đồ chẳng màng pháp Phật thâu đặng hơn vàng thế gian Doi hồn đã hết lại sang Pháp luân thường chuyển mở màn cho con Di Đà khuyên nhắc các con, cha mẹ giao cấu, xanh con thủa đầu, hình dáng trần cấu cơ cầu, năm tạng, ngủ ỉa, ăn sâu cuộc trần Em sẽ đọc được Ê, Cái đoạn này nó hay quá ha Cái là mình sôi hồn nhức đầu cũng sẽ hết nè Rồi cái mắt mình nó sáng ra Thầy nói những người nào mà mắt cận đó, sôi hồn nhiều mới mốt cũng hết cận luôn, bỏ kính luôn mà Thì khi mà mình hiện này thông cảm đầu đâu báo tin Chư Phật cơ cầu đó con khi mình thì ý lực mình tập trung lên bộ đầu thì và mình khi mình làm cái phép sau hồn xong thì như thầy nói là là chị đấy nó, nó động đến Chư Phật ở bên trên thì cáiể cái, cái điể cái trong ngũ hành của mình ngũ ngũạng của mình nó nó sông lên Bộ đầu thì nó, nó động đến chư Phật hay chư tiên ở trên Điểm này xuất hiện Vàng son, hồn phía mới rõ, mới tinh mới tròn Hồn phía là khi mà mình mình, mình, mình thực hành một thời gian Thì mình mới hiểu được rõ là bên trong Trong bản thể mình có hồn, có phía là Đều có phân sự Và Khi khi khi làm cái phép ra hồn thì tất cả tập trung tập trung hết lên cái trên bên trên đỉnh đầu để của vận đạo cùng hướng hướng tâm để luyện đạo với nhau thì trái tim hé ở cho con phía mới biết chẳng còn bị gian thì lúc đấy là, là mình cũng hiểu được là là cái, cái, cái, cái cuộc sống cuộc sống trần gian là cuộc sống rất là toàn bậ cái Khi cả hồn và vía đều bị giam ở trong cái cõi này thì là cõi không thật Chỉ có con đường mà tu hành hành pháp hành hàng đêm Để giữ dắt nhau giải thoát khỏi cái cõi tạ Thì không còn chịu giam hãm không khổ sở nữa Tức là khi mà phải nhớ hồi nãy nói là trái tim nó hé mở đó Thì lúc đó khi mà bắt đầu nó hé mở nó Hùng rất là sợ Nó phải qua cái giai đoạn đó gọi là Từ khi mà, khi mà nó hé mở xong mà nó đi lên trên bộ đầu á Phải qua nó gọi là quỷ môn quỷ mông quan á là nó Sợ kinh khủng lắm Sợ không phải là cái, cái sợ của Hùng là nhút nhát không dám đi ra khỏi bộ đầu đâu Mà sợ cái này là sợ <cười> sợ dữ dội lắm Mà mà mình gan cách mấy có người mà giữ tận cách mấy mà cũng sợ nữa Tại vì lúc đó cái cái hồn mà nó đi ra khỏi được cái tim Nó đi lên trên cái cửa mà chính cái tầng đó. Cái quỷ mông quang á. Đó, đi ngang cái chỗ đó là đi qua tụi nó chặn đường cho đó Cái đám cửa Thiên Môn, cái đó là cái Trung Thiên Thế Giới từ Mình từ mà Trung Thiên Thế Giới mình lên tới Đại Thiên Thế Giới Còn lên bộ đầu của mình á Ừ là là, là là là tụi nó dữ lắm à. Tại sao mình sợ là như vậy đó, Rất là sợ khê cái đoạn mấy đọc này hay quá hùng thấy không hay quá hả mày mặt mày tư tắn con người vui tươi thấy không mặt mày tư tắn mà con mình, người vui tươi mình thực hành thì em, em thì thấy khi mà mình à, mình thiền xong thì, thì cái, cái, cái, cái, cái pháp lý vô của mình có một cái mà Em thấy rất là nó, nó rất là hay và nó mới hợp với khoa học là cái, cái đúng cái giờ, cái giờ mà mà mình hệ thiệt đấy là cái giờ mà nửa đêm nghĩa là cái giờ mà mình mình mà dễ đi vào giấc ngủ nhất ấy Thì thế là đúng là cái giờ mà như như như Đức Thầy Tư đó là 12 giờ tí 12 giờ tí thông đấy Và cái 12 giờ đấy là vào Cái giờ mà tất cả, thứ nhất là đều yên tĩnh, không gian yên tĩnh mà thứ hai là Cái giờ mà mình có cái giấc ngủ mà sâu nhất, dễ dễ ngủ nhất thì này hôm là, là, là mình, mình thì em thấy mỗi lần uh, cái, cái giờ đấy mình thực hiện uh, thực hành xong thì nó như một cái giấc ngủ hàng ngày của mình ấy, mình uh, thực hành có mà hai tiếng xong thì nó như một cái giấc ngủ mà xong thì nó thấy rất là sảng khoái uh, gần như là mình không không cần về phải ngủ ngủ thêm nữa ấy. thì sau đấy thì em có thể thực hiện thêm được ngồi nhận Phật thêm nó rất là sảng khoái đúng cái giờ mà mình chạy đúng cái giờ, giờ thực hành là đúng cái giờ mình có thể là mình, mình đúng cái giờ mình, mình cái, cái, cái, cái hồn cái hồn bía và như Thầy nói là dễ rằng mà đi ra học đạo nhất đó, là bây giờ mà chờ đất thông khai mà cảm giác rất là sản khoái như, như câu Đức thầy nói là tươi, tươi sáng bằng 10 mặt mày tươi tắn con người vui tươi gặp miệng cuốn lưỡi khác người như răng kế cận chứa lười gắng ghi như lúc nào mình cũng trong cái trạng thái là mình luôn luôn là cố gắng gặp miệng và không Cái răng, cái răng, lưỡi, cái lưỡi có lên Từ đây ăn tỉnh như mì, môn đệ của Phật tu mi mới màu Môn đệ Pháp Phật biến hóa cơ cầu già thì biến trẻ chẳng sầu, chẳng chẳng sầu đó con Thì nghĩa là mình quên hết mọi thứ ý Bây giờ thực hành đối đề mình quên hết mọi việc trong ngày đi và giờ đấy là không còn ai làm phiền đến mình nữa Thì Cái, cái, cái tinh thần của mình cái, cái tâm của mình không không bị uh, xáo động, không bị uh, ảnh hưởng bởi cuộc sống uh, bao nhiêu lo toan hàng ngày hay là bao nhiêu kích động hàng ngày thì nó đều khi thực hành khi mà thực hành thì uh, ờ thì pháp thì cái điển nó điển chiếu cho mình và hóa giải hết những cái vất vả, những cái nhộng nhằn khi khó khăn uh, hàng ngày của cuộc sống biến cho cái tâm hồn của mình nó càng ngày càng trẻ đi Nó không bị, không, không bị lão hóa tâm tâm hồn Thì già thì biến trẻ chẳng sầu đó con Miệng cười, duyên dáng, môi son Công phu cố gắng sống lâu hơn người Đương nhiên rồi thì công phu hàng ngày cố gắng công phu Thì, thì cái, cái sức khỏe của mình Cái khỏe của mình càng ngày được, càng được tốt hơn Thì cái kinh mạch bản thể nó được uh, lưu thông Thì không có bệnh tật gì, không có bị uh, tà xâm, không bệnh tật Có thể là là xâm nhập vào được cái bản thể nó đang được lưu thông Đang được uh, chạy tốt Bạc 9 bạc khó đổi vàng 10 Tường xanh trở lại con người thắm tươi vườn đạo công phu chế lười làm cho sức khỏe con người an khương, điển quang soi thấu khớp xương trí tuệ, khai hấn thông đường thiên cơ. Đây là có ý chỗ này, cái chỗ này cái khúc chỗ này nó hay quá cho đến cũng có nghe anh không. Dạ. À xin lỗi anh các nghe anh thầy, thì cái đoạn này nó hùng là, là mình thấy rõ là cái hay cái chỗ này nè là ông tư cũng nói là những người nằm hành pháp này đó là nãy ổng nhắc tới hai ba lần rồi là ấy rồi trẻ ra càng ngày càng trẻ mà sức sức khỏe nó sống trường thọ với lại mình à, làm miệng cười duyên dáng môi son tức là những người vô vi mình mai mốt đó là à, tu giết rồi ai cũng đổi tướng đó Đấy. đổi tướng là vậy đó thầy nói là xưa mình hành cái pháp này nó đổi tướng à, miệng cười duyên dáng môi son thấy không? mình mình mình sống thọ hơn người Đó, rồi uh, mặt mày cũng mặt mày tươi tắn của người vui tươi. Cái lại cái tâm hồn mà lúc nào cũng vui hết, không có sự sầu sầu não trong tâm hồn mình nữa. Không có lo lắng về tiền bạc, không lo lắng về cuộc sống, không lo về cuộc đời. Thì um, tại vì thấy ông tư hồi xưa ông tôi cũng nghèo lắm, thấy không? Ông tư hồi xưa ông té nuôi 8, 8, người con lận, cũng nghèo nhưng, lắm. Lúc từ ban đầu cô Phu em cũng tình tỏ cũng hay tỏ thắc mắc một vài câu <cười> hỏi, không hiểu cả người sau thì mình không hiểu cái thắc mắc mình uh, bay đỡ hết. <cười> không không có thắc mắc về chuyện <cười> Đúng rồi. Tôi biết là hết thắc mắc. <cười> Hello. Nên nên ơi. Ờ hùng bị rất mạng. Có nghe chưa mọi người nghe không? rằng án nó không biết vợ này á người em nó cứ lên lên lở lở sao cứ thất buồn ngủ đó chứ ngủ được không ngủ được mà nó cứ <cười> nhắm mắt tới à... ngủ xong sáng á alo anh nói là nó mất quân bình đó cho nên phải cố gắng phải sơ hồn lại cho nhiều để cho cái thần kinh nó dịu xuống cái người nào mà cái mệt mỏi trong người hay cái này cái nào là phải sơ hồn nhiều mới sao hồn nhiều thì kia nó, nó lấy là cái quân bình thần kinh nó ổn định là thần kinh nó ổn định rồi thì cơ thể nó sẽ tiếp tục nó sẽ ngủ ngon ăn được. Thì từ đó mình mới giống như hục nói hồi nãy đọc đó là tươi trẻ miệng cười duyên dáng môi son. Phải không? Mình là tiên hết, thành tiên tại thế ai cũng là lúc nào cũng hớn hở vui vui mừng. Không có gì lo lắng buồn sầu trong tâm hồn nữa. Đang tôi mình à, đó, mình muốn đạt được cái đó là phải phải, phải cố gắng đi phải chỗ đó thôi. Chứ còn bây giờ mà không có hành là không có bây giờ mà đạt được tới chỗ đó được Thấy không? Thành ra là phải phải như vậy Sự Hùng đọc, đọc, đọc tới, đọc hết cái uh, trang số 4 đi hả? Alo Anh Hùng bị rớt rồi anh ơi Ừ Hùng rớt hoài Dạ, giờ anh Tuyến đã cười ra như son chưa? Anh tướng từ cũng ba, bốn năm rồi. Anh uh, thật sự cũng không có biết được đâu. Sao biết được cười như môi son được miễn uh, nụ cười mình tươi tắn là vui vẻ, người ta gặp người ta cười là người ta vui rồi. <cười> nhưng tao có <cứ> biết được. <cười> nhưng mà nó đổi tướng á, nó đổi tướng nhiều lắm, anh thấy nó đổi tướng nhiều lắm. Cái mặt, nét mặt mình nó dịu dàng, nó hiện lành hơn ngày xưa. Nhìn vô á, khi mà, bởi cho tôi đã nói Tài muốn thành công á Tài phải thiền cho nhiều đi Tự nhiên cái tướng mình nó đổi á mình, mình ra đời, mình làm việc, mình đi chơi, mình nói chuyện với ai á Cái nạn nó cũng không có Mà mà dễ làm ăn buôn bán lắm Mình làm người mà buôn bán mà người ta nhìn mình, cái môi mình, nó miệng mình nó cười Mặt mình nó dịu dàng, thanh thản, Và tự nhiên người ta thích làm ăn với mình Nói chưa, cái, cái pháp tướng mình nó thay đổi cuộc đời của mình Nhờ cái gì? nhà bình hành đó, Chứ không phải là tại vì Trao, trao chuốt bên ngoài hay là bên, Cái đó nó không có làm cho mình cái, cái nét tư tấn của mình không có đâu Mình phải hành thiền Cái nét tư tấn, cái tâm hồn mình mới vui được Lúc nào cũng vui hết rồi. Lúc nào cũng cũng cũng, cũng an lạc đó, Cho nên tại sao thầy cái Nụ cười của thầy lúc nào cũng, cũng Cũng cũng cũng tư tấn, vui Thầy cười, nó đẹp Pháp tướng Anh, chứ mà hành thuyền như vậy mình chỉ cần hành giờ tí thôi đúng không? Còn mấy trăm ngày tường thì Phải hành nhiều lúc khác nhau chứ Em phải cứ đi. tử 12 giờ khuya thôi chứ còn ban ngày thì mình đi làm mà Phải thiền chứ Có phải thiền nhiều chứ Thiền nhiều, niệm Phật nhiều mới đạt được tới chỗ độ chỗ đó à, Tâm Minh hỏi anh bao nhiêu tuổi thì khi mốt khi nào lên đại hội gặp anh đi rồi đoán đi nhé <cười> này giấc mơ của anh anh các đoán anh phản trừng 30. Thành lúc luôn phải xem đầu em, em cũng em nhiều cũng nhiều thắc mắc lắm, cũng kiểu như là tôi không hiểu sao mà là cũng nói trong ý của thầy bảo là không biết là cái thế giới tâm linh nó có thật không, không phải là có có có rồng bay phượng múa như là kiểu trong kiểu phim ảnh không ấy Nhưng mà càng ngày sau thì mình thực hành thì mình tự mình khán phá ra thì đúng là cái thế giới tâm linh là có thật, thật. Và cái đấy thì những kiểu thầy cũng cho biết đấy. đấy. Thì không biết đâu. Và kiểu trong cái, cái lúc mình thiền xong mình mình ngủ tiếp đi mình thấy cái đấy ai. Thì không biết là, là cái đấy có phải là thầy thầy cho biết không anh? Nếu mà thầy dạy mình có những cái hiện tượng đó, đó mình... À... Thầy đó thì thầy không có cho mình thấy cái đó đâu Cái đó là cái vế của mình nó, nó, nó làm việc Nhưng mà thầy Thầy đó cho nên cái này là mình phải, phải để ý cái này để mình tránh những cái sự mà gọi là bị dẫn dắt bởi cái khối bên kia Mà khi nào cái việc gì đó mà mình hiểu trong đầu mình đó, Tự nhiên mình hiểu được mà nó Nó sáng suốt đó nó, nó, nó, nó đi về, nó đi về trong Nó nằm ở trong cái Nó nằm ở trong cái Bi Trí Dũng là đúng Nằm trong cái chiều hướng mà từ Bi Và cái dũng mãnh và cái sự nhân hậu và cái thực hành đúng hay là đúng phải, phải, phải để ý cái đó đó Tức là mình làm bất cứ việc gì ở ngoài đời cũng vậy Mình làm cái cái việc đó Chẳng hạn như bây giờ những cái việc vừa rồi anh làm trong đại hội đó Là tự nhiên khi mình làm anh thôi thúc mình phải làm Nhưng mà anh biết cái đó đúng Chứ không phải là sai đâu, anh biết mà nó có cái sức mạnh thôi thúc Mình thầy trọ lực rất là nhiều Với vượt qua bao nhiêu gian na mới làm thành một cái đại hội như vậy Thì lúc đó tại sao mình nghĩ là mình làm được cái đó Là mình biết là mình trên trợ lực cho mình giúp đỡ cho mình Nhưng mà Thầy không có Thầy ít khi nào Có thể là tùy theo căn cơ mà thầy hiếm khi nào mà thầy xuất hiện trong giấc mơ mà mà mà dạy mình lắm Nếu mà nó có đó Thì nó phải rất là dài Và đầy đủ, tình tiết đầy đủ thì nó đúng Còn nó mơ mơ, tỉnh tỉnh mơ màng Chuyện này trật qua chuyện kia Chuyện trật qua chuyện nọ là nó không có đúng mà Nó phải liên tục liên tục Mà khi mà Nó đúng là chỗ này nè, khi mà mình tỉnh lại đó mình hiểu được cái việc đó À thì nó đúng Chẳng hạn như là hồi xưa đó, anh kể cho nghe để mình biết một cái giấc mơ Để thấy nó như thế nào Mấy chục năm mà xưa tới giờ Anh thương thầy nhưng mà anh không có, có cơ hội nào để mà phục dịch cho thầy được một ngày nào hết Bạn anh đó là Nó tên là phát á, nó có nhiều cơ hội để nó phục dịch bên cạnh thầy lắm Thế anh gọi nó là đào công công á Họ đào đào mình phát tên là đào công công là Nó giống như Thái Giám vậy đó Lúc nào cũng lo lăn xăng lo cho thầy chuyện nhỏ chuyện lớn quần áo ăn uống Thấy không Mà anh thì anh chưa bao giờ anh làm chuyện đó tại vì cái đó là chuyện thầy chuyển mà bị trên chuyển chứ không phải là mình muốn là được đâu Cho nên anh chưa có cơ hội làm chuyện đó mà anh cũng có, có một ngày nào đó anh được Một lần nào đó Anh được như là đích thân chăm sóc thầy Nhưng mà cái đó cứ tư tưởng đó, nó nằm ở trong đầu á Nó nằm ở trong đầu nhưng mà nó Nó chỉ thoáng qua trong đầu Mà nó nằm ở trong cái tiềm thức của mình thôi Nó không có phải là nó, nó, nó suy nghĩ thường xuyên À chứ là trong đầu tính toán Anh ngồi, anh suy nghĩ anh suy nghĩ ra chuyện đó một lần một đó thôi Như vậy đó, mà mấy chục năm sau Có một lần đó, cách đây trường hồi năm ngoái, anh nằm mơ Anh nằm mơ, ngủ, ngủ thì anh thấy là thầy đi vào nhà tắm cái Thầy thầy đưa bên tay ra, thầy nói tiếng mà lấy cho ta cái quần, cái, cái áo Thì anh mới vui lắm, mình chạy tới cái áo quần đưa cho thầy Thì có một chuyện rất nhỏ như vậy thôi mà khi mà anh tỉnh dậy thì anh nhớ rõ như vậy Và cái cái giấc mơ đó nó gợi cho anh, nói nhớ là cái giấc mơ Cái cái sự mà ao ước trong tâm thức của anh từ gần mấy chục năm trước lúc mình lúc đó đó Thì em thấy nó lạ quá, thấy không? Thì thường thường những cái giấc mơ mà nó đúng đó, là nó dạy đạo cho mình Nhưng mà thầy á Thì thầy chỉ dạy dỗ cho những người con nào đó mà mình, mà mà mà tôi đúng đắn Đó, tức là thầy chiều chuộng mình tới cái mức đó Tức việc đời mình không có làm được. Thì việc Thầy cho mình thấy một giấc mơ để mình mình sung sướng được biết rằng Thầy biết, Thầy hiểu, Thầy hiểu con. Thầy biết ý của con và Thầy cho con được cái cơ hội đó. Mặc dù Thầy không còn tại thế nữa, nhưng mà Thầy cho con một cơ hội đó. Thì mình cũng đủ thấy mình vui rồi. Thì thành ra cái người hành giả Vô Vi của mình, đó, mình phải đi phải để ý cái này giữa cái hư với cái thật, giữa cái mơ, mơ ảo và cái mộng chim bao. Và những cái câu nói của thầy dạy dỗ Mà cái cái mà anh thấy đúng nhất ấy, mà anh nghĩ là Bây giờ anh cũng không có dám nói là mình phải tin theo cái giấc mơ nữa nữa Nhưng mà phải nói là cái đúng nhất ấy, là Khi mà mình hành thiền đó Mình chìm sâu trong một cái giấc thiền đó Mình định thần á Mình nghĩ tới thầy hoặc là mình nghĩ tới cái gì đó Mình nói chuyện với thầy mà có những câu trả lời trong đó là thầy đã nói chuyện với mình Cái đó là đúng đó. Mà cái đó dễ lắm anh, anh Thảo Đó lúc trước thì anh tập hay có Mà vì sau này làm dễ dàng Chỉ cần, mình, chỉ cần mình định ý, mình hỏi thầy là có tức khắc tức Chứng mình là thầy còn sống, và thầy rất là nhanh Mình chỉ cần nghĩ tới thầy mà mình đặt một câu hỏi vậy là có câu trả lời liền tức khắc gọn Mà cái câu trả lời của thầy đó Phân biệt giữa ma quỷ với lại về trên lúc nào cũng gọn gàng Thầy nhớ như vậy Câu hỏi, cái câu trả lời của thầy lúc nào cũng gọn gàng à, anh, anh, em tiến cho em hỏi còn Ý anh là tức là trong lúc mình ngồi định thần hả anh? Tức là anh, hồi nãy anh kể là tại vì Hùng thắc à. mắc cái giấc mơ đó thì cái giấc chim bao á, là thầy thì thầy không có thầy không có chủ trương tạo cho mình cái sự mê tín là hiện ra để mà dạy dỗ mình trong chất mơ đâu, thầy không bao giờ làm cái đó đâu. Thầy có làm nhưng mà thường thường những cái đó là những cái tiền kiếp của mình trong cái phim á, thầy cho coi lại nhưng mà thầy không có làm. Nhưng mà khi mà thầy làm á, là trong những trường hợp tùy theo cái người cái người cái người mà à, hành pháp. Tức là khi mình hành pháp tới cái mức mà con người của mình á, là thật sự là cái phần hồn của mình nó nó quá hiền rồi. Nó thành ra một cái người gọi là à, giống như đệ tử chân chánh của trời Phật đó. thì thường thường thì họ mới làm mấy cái đó thì họ biết mình không có đi sai đường còn những cái người khác đó là là phải cẩn thận nhưng mà ý em muốn nói là cho nên cái đạo đó nó nó không có nó không phải nên không phải đơn giản như mình nghĩ nó nó theo cái trình độ bây giờ 10 người ngồi đây 10 người có trình độ khác nhau hết đâu có giống nhau đâu khác nhau chứ không phải là hơn nhau nha nó khác nhau Mỗi một người một chiều hướng, một sự suy nghĩ khác nhau thì nó khác nhau chứ không có ai hơn ai hết đó. Thì thành ra cái giấc mơ đó thường thường là Anh nó nói Thầy đó chứ chỉ, chỉ chỉ cho mình, dạy dỗ mình trong một giấc mơ nào đó Khi mà cái đó mà khi mà mình tỉnh lại đó mà mình hiểu được cái Đạo đó là nó là đúng đó. Mà thường thường những cái đó là chưa phải khỏi làm việc, nó chứ phải riêng Thầy đâu Nhưng mà khi mà mình ngồi mình ngồi thiền đó Hoặc là mình cần nhắm mắt bây giờ là anh không cần phải định thần Chứ là anh chỉ cần anh nhắm mắt, anh ngồi giữa lưng, anh ngồi anh hỏi thầy một cái là có câu trả lời Nhưng mà còn dở, cho nên phải nhắm mắt <cười> Chứ tại người ta hay là người ta không cần nhắm mắt là Tại vì cái bế mi đó, tại cái câu hồi nãy mình đọc đó, bế cái mi đóng cái mắt lại đó Thì lúc đó cái thần lực của mình nó mới giao cảm với bề trên, nên nó mới mạnh Thì thành ra đó là Từ lần sau các bạn đợi anh em ở đây mà có cái câu hỏi gì mà Khúc mắt mà cần tâm sự với thầy, cứ việc tâm sự Cái lúc ngồi thiền, tôi luôn nhắm mắt định thần, cái niệm Phật cứ tâm sự với Thầy Ngậm răng co lưỡi như phải ngậm răng co lưỡi mới được Thì cái phần tà ở ngoài nó không có sen vào cái luồng điểm của mình được Còn mình không ngậm răng co lưỡi, mình không có tập trung vào bá hội đó Thì nó có thể nó sen vào cái tư tưởng của mình, mình đâu có biết nó đúng hay sai, nó là ma quỷ hay không Nhưng mà khi mình ngậm răng co lưỡi mà mình trụ bá hội là chỉ có luồng điểm của thẳng của Thượng Đế của Thầy xuống dạy mình thôi khi mà Cách chỉ đề nghị là khi mà cần thắc mắc hỏi Thầy cái gì đó Ngậm răng co lưỡi Chủ ý đỉnh đầu ngay bá hội rồi bắt đầu Nghĩ hay tập trung ở đó rồi Tâm thần nó lắng động xuống và mình hỏi Thầy Thưa Thầy con về, về, về làm sao làm sao Thấy không? Thế ngại như kể cái việc vừa rồi Hay lắm Vừa rồi có người gài của anh nó để mà cái người ngay trong người trong ban tổ chức ấy, họ, họ đánh phá Ờ, có một người trong 9 người đó đánh phá anh thấy không Kêu gọi, bạn đạo kêu gọi trong ban tổ chức phải lật đổ anh, phải đẩy anh ra Rồi tìm cách để mà loại bỏ anh để làm một cái Tại Họ không có tin anh, họ sợ anh giống như Minh Châu vậy đó thế anh làm việc nhiều quá, thấy tưởng anh lộng hành đó Đó Mà cái lúc đó, đó anh chỉ, anh có một quyết định Anh có quyết định là anh sẽ đi ra, anh không có làm Thì trước khi đó anh ngồi anh suy nghĩ thầy anh nghĩ Anh nghĩ với thầy Thì thầy chỉ cho mấy câu thôi Đơn giản lắm Đừng ở mắt mua người ta Vậy thôi, đừng có mắt mua người ta Có như đó thôi Mà anh nhớ tới cái câu đó hoài Lúc mà anh tỉnh anh nhớ cái câu Đừng ở mắt người ta Thì anh mới nói lại với những anh chị kia Cũng đang bị những cái trò đó nữa Thì họ mới sực tỉnh ra Và nhắc cái câu thầy nói Thì thành ra cái sự liên hệ Mình làm việc trên con đường dài tới thầy Để mình phải có Phải sử dụng cái bộ đầu Mọi người phải niệm Phật sơ so hồn cho nhiều Để cho cái đầu nó Nó thông suốt để mà để giao tiếp thì mẹ trên Thành ra về sau này hành giả Vô video đâu có cần nói chuyện Không có cần nói chuyện điện thoại nữa. Mình chỉ cần nghĩ tới cái người đó, cái tư tưởng mà nó giống nhau hết à. Nó đi về điểm hết á Thành ra đó là cái mà cái câu hỏi của Hùng đó là phải phân biệt cái đó Nó rất là khó phân biệt Thấy không? Thì tại cái trình độ của mình Vậy sau này mà ai đó mà gì? nằm mơ mà thấy mà Phật mà hiện ra dạy con phải như vậy, như vậy thì mình để đó Thí dụ họ dạy đúng đó mình tin Thấy không? Còn dạy cái thì cho nên thầy mới nói là ông Phật, ông dạy là chuyện của ông mà mình thấy thì mình làm Ông dạy mình thấy thì mình mình mình nghe, còn dạy dở thì mình đừng có nghe Đó cái câu thầy nói như vậy đó mà em là cái, cái thời gian đầu em cũng hay thắc mắc á Thì không hiểu sao là cứ mình cứ thắc mắc cả thì thì mình hay làm mơ ấy Hay là mơ ra luôn cái, cái cảnh thắc mắc của mình ấy. Thì, thì, gọi là... thì bởi vì cho nên cái là Phật sự làm việc à. với Hùng Phật sự làm việc tùy theo trình độ của mỗi người, hết chưa có những người họ phải làm việc như vậy, có những người họ làm việc kiểu khác, cho nên 10 người ở đây là họ làm việc khác nhau hết, không ai giống ai hết. Nhưng mà tụ chung lại đó là phải phải phải để ý cái đó là khi mà khi mình tiếp xúc với cái thế giới vô hình á thì tụi nó cũng dữ lắm, như hồi nãy nói đó, nó đâu phải tầm thường nào, nó dữ lắm. Nó sẽ lèo lái cái con đường của mình tu đi ra khỏi cái cho nên thầy dặn là ma quỷ thời nay rất tinh vi sẽ dẫn dắt các bạn ra khỏi cái cái cái cái cáiồng điển A di đà cho nên nó là mình phải phải phải niệm phật nhiều để cho cái cái luồng điển trong a di đà của mình nó thành tụ bên trong nó nó, nó đút thành cái khối thì nó mới kết nối với bên trên được cũng như các bạn bây giờ ở đây là mình là một cái máy computer nhỏ thôi mà mình không có chịu mà gọi là cái máy mình không có sửa chữa không có chạy cho nó mau thì làm sao nó bắt được Cái máy mà cái máy chủ được Thấy không Cái tin tức của máy chủ đưa xuống cho mình Mình bắt không được Nó bị nghẹn Thì thành ra Cái mục đích của mỗi một cá nhân của mình là Mình phải làm sao cho cái máy computer của mình nó Mạnh Mạnh Và chạy mạnh và chạy mau Phải nâng cấp luôn luôn Mà muốn nâng cấp nữa là Phải soi hồn Niệm Phật hàng ngày Thường xuyên Thì mới nâng cấp cái máy của mình lên được Thì mình mới bắt được những cái Cái máy chủ Họ đưa những cái thông tin xuống Mình mới bắt được Thấy không Còn mình mà, mình mà không có đủ cái lực lượng đó Thì tất cả những cái hacker, những cái tụi mà nó phá máy, những cái virus, cái virus đó, virus đó, Nó nó xâm nhập cái máy mình thì, thì mình Có một vấn đề nữa mà em cũng chưa, chưa hiểu ý thầy lắm thì Như, như thầy thì mình thấy vẫn nói là cái pháp của mình là pháp không quán tưởng đúng không ai? Đúng rồi không, không quán tưởng là không, không nghĩ đến hình ảnh ấy Nhưng mà như em thì ví dụ như là em lúc thiền thì thở thì mình vẫn có những cái, một vài cái hình ảnh của thầy ấy nghĩ mình tự mình nghĩ đến cái hình ảnh của thầy thì lúc đấy thì cái trí điển trên đầu của mình thì không hiểu sao này nó được chiếu được điển nó được mạnh lên rất nhiều cái lúc đấy thì cái đó đó mình, mình đồng mình đâu có quán tưởng đâu. Cái đó là mình nghĩ tới thầy thì nghĩ tới về trên thì về trên chiếu cho mình thôi. thấy không? Thì mình nghĩ tới mình nghĩ cái nghĩ tới thầy Theo anh á, thì bây giờ thật sự trong thời đại này, đó anh không có dám bài bác vấn đề mà tôn giáo của Phật giáo hay là của Phật Thích Ca Nhưng mà tuyệt đối anh tôn kính như vị Phật đó nhưng mà anh không có nghĩ tới, anh chỉ nghĩ tới Thầy thôi Và tại sao rất đơn giản là tại thời đại này là thời Thầy nó thời đại này thời đại của tao thực chất ra thì Đức Phật Thích Ca là mình cũng không rất... Thì đúng rồi, không biết đâu, không rất... Đúng rồi Bây giờ của Đức Phật Ca là thì mình mình thực tế theo thầy đúng đường là bảo đảm nhất tại vì anh đi tới ngày hôm nay bạn thấy con người thay đổi nhiều về sức khỏe về trí tuệ về cái pháp tướng về đủ thứ mọi chuyện cuộc đời của mình thì không có lý do gì mình không có tin thầy cho nên nó trong email có một người hỏi anh anhí dụ một ngày nàoếp biết một ngày nào đó anh biết anh đi sai đường đó thì anh sẽ làm sao Thì anh có trả lời liền, anh không có suy nghĩ, anh trả lời là nếu mà những việc tôi đang làm bây giờ Mà tôi là một người bệnh hoạn về tâm thần, uh, sân si hung dữ, ác, thấy không? Sân si, thăm sân si sân hi nộ đủ hết Rồi đối đối xử với thú vật, cũng ác à? Nhưng hồi xưa đó, anh bắt được con chuột cái gì, anh bỏ nó vào... <cười> là bắt con chuột rồi sao nhà đó Hồi hay. nhỏ đó. anh hồi nhỏ anh bắt được một chuột cống to lắm Mà anh ghét nó lắm Nó có chạy bắt mà rình lâu lắm mới bắt nó vào cái bẫy được Thì anh mới bắt nó vào cái anh bỏ nó vào trong cái lòng mà anh hí hững hí hững vui lắm mừng lắm Thì bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại là cũng như là mình bắt được kẻ thù của mình Thằng này đó nó hại mình bây giờ mình muốn trả thù Thành ra anh vô anh đun nước sôi lên Rồi đun nước sôi lên nha Đun sôi lên mà lúc đun, đun là hí hững lắm Tao sẽ xói nước cho mày Rồi cái anh đem ra giữa xa kêu bọn mọi bạn bè, mấy đứa nhỏ tới chơi Cái anh mình chế cái nước sôi người nó, nó hoàng hoại Thì bây giờ để anh, anh ngồi, anh suy nghĩ lại đó Anh thấy cái giây phút đó, nó đau đớn lắm Nó đau đớn nó vô cùng Tức là nó không có chỗ nào để mà chạy nó Chỉ có những cứ nước sôi nó chế xuống nó mà Lột xác nó nó, mà. nó ác lắm, thấy chưa Thì nếu mà anh trả lời với cái người đó anh nói Nếu mà tôi là một cái người mà ác như vậy mà không giữ mà đánh lộn, không có thua ai hết lớn cũng đánh, nhỏ cũng đánh không chừa ai hết, gái cũng đánh luôn thì bây giờ hỏi, nếu mà anh đã tu như vậy trở là một cái người mà mà đến đó bây giờ một con ông, con kiến con cỏ cũng không có dám đẹp, đạp, đạp nó lên bông hoa, cũng không dám hái và trí tuệ mình càng ngày, mình tiếp xúc với bề trên nhiều mình đổi tướng đi mình đổi tánh và cái âm tin mình cũng đổi mà sức khỏe mình nó đổi thấy rõ thì như vậy, nếu mà đi sai đường như vậy thì có nên sai hay không thấy không Còn những cái người mà đi đúng đường đó cứ nói là mình đi đúng đường lúc nào cũng là chá đạo đúng đường nhưng mà cái tâm lúc nào cũng sân hận cũng tìm cách hại người khác thì nói nói chung ra chỉ là cái danh từ thôi thế là cái chữ danh từ bên ngoài thôi nó không có mà không có đúng đâu thành ra um, sai đường hay không sai đường chẳng hạn nha nó bây giờ anh tin tưởng Phật Thích Ca anh kính kính phục này Thấy không nhưng mà Là cái con đường trước mắt mà thầy đang dạy mình để dẫn mình đi ra khỏi cái bến mê nè Chỉ có thầy phải xuống thế mang sắc thân làm người để làm gương Thì anh phải đi theo thầy, tin thầy chứ mà Những việc thầy làm đâu có bao giờ sai đâu Anh ở bên cạnh thầy, anh thấy thầy làm những cái chuyện rất là quyền năng, nhiều chuyện lắm rồi Không thể nào không tin được Mà những cái chuyện thầy làm đều là trí tuệ hết Chứ không phải là rẻ tiền, làm phép màu rẻ tiền đâu, thầy không bao giờ làm cái đó Thầy có thuộc tàng hình chứ, chẳng hạn như kỳ trước mình có kể đó, thuộc tàng hình của thầy đó thì dạy những bài học đó là tôi bay động loạn quá, tôi bây không có thấy tao được Thầy đi qua, tất cả mọi người đang đón khách ở đó mà hàng chục người mang tổ chức ở dưới, dưới Lodge ở Nam Mỹ đó Chờ thầy mà không thấy thầy mà kêu một cửa ra thôi, mà thầy có mặt ở nhà nào mà không ai biết hết Thầy gọi điện thoại vào thì nói tụi bây giờ, giờ này chưa về, thầy cười Này, tại sao thầy kỳ vậy, tụi con đứng đây, cái chục người đứng đây mà không thấy thầy đi qua Thầy, thầy mới dạy một câu thầy đó, tại tụi bị động loạn quá Cái tần số tại bị thấp quá, không có thấy được Thấy chưa? Thành ra những cái đó là những cái mà bao nhiêu nhân chứng sống như là cứu sống được người nữa Cứu bác bảo vậy, Nhưng cái, cái, cái, những cái audio kỳ trước mình có kể đó Ai cũng có nhiều nhân chứng mới còn sống Thầy cứu người ta chết, thầy cứu sống trở lại Thầy cho thêm hưởng 10 năm, đúng 10 năm sau bác bảo ra đời Thì cái chuyện gì bây giờ mình không tin thầy được đó bây giờ Thấy không? Nhưng mà tin thầy là một chuyện Nhưng mà phải tin rằng là mỗi ngày mỗi ngày mình hành đó Mình có sức khỏe con người mình tươi trẻ à, Tánh tình vui vẻ và an nhiên Cái đó là cái điểm mà mình Thấy là mình không thể sai được Ngủ hết nữa rồi <cười> À mình nói với cái chuyện này anh, anh Tiến Chứ em ngồi đặt tiền cũng nghe được đoạn một cái đoạn thầy thầy kể nghĩa là cả cuộc đời hành pháp của thầy thầy khóc thầy kể và nghĩa là chưa từng thấy mà có cái, có một học trò ấy. có một đứa nào mà nó kiểu học trò mà can đảm như thế xin dám xin đổi mạng sống ấy. đổi mạng sống của mình nghĩa là vợ ông ấy bị ốm mà bị bệnh rất là hiểm nghèo ấy. không biết là đang đang nằm ở bệnh viện chờ chết thôi ấy. thì của hoặc điện nó xin thầy là xin đổi mạng Nghĩa là xin nghĩa là con xin được chết để để cứu gọi con được sống ấy. thì thầy bảo thầy và cả cuộc đời hành pháp, hành đạo thầy thì trên thế ai mà làm dám đổi mạng thầy, thầy mê, mê bảo là thầy xuất thầy thầy phóng cái, điều lên thượng giới thì thầy làm việc thầy xin mi thượng đế là cho kiếm uh, sống cái, cái, cái, cái bà vợ của ông ông đấy ấy. thì tiên mấy hôm sau thì nghe có một cái đoàn đoàn uh, thanh tra y tế người ta đến cái bệnh viện đấy người ta nghe là người ta cho cái thuốc gì ấy cái thuốc mà thuốc mới mới tháng mới ấy làm ra mới mới nghiên cứu ra thì là vợ vợ ông đấy là được cứu, cứu sống đó. thì cả nghĩa là cứu cả cả ông đấy cũng không bị làm sao cả. Em cũng đang đi tìm lại cái đoàn băng đấy mà không ừ, cái đó đấy, đúng rồi. Cái đó nó liên có... đấy nào Anh cũng có, nghe... Anh có biết sự có nghe cái chuyện đó nhưng mà thường thường, thường thường những khi mà thầy kể những cái đoạn đó, đó là nó rải rác ở những cái địa phương thầy đi. Thầy đi chỗ đó thì những người nhân chứng ở chỗ đó thì họ biết, thấy không? Thành ra mới thấy rằng là, là, là cái quyền năng của thầy ghê lắm chứ không phải tầm thường đâu Cho nên nó muốn giết thầy là thầy thầy muốn bỏ xác chứ không có thằng nào mà giết được thầy ở đó thấy không? Thầy thấy là bạn đạo mà cái nhóm họ không cần thầy nữa thì thầy bỏ xác thôi à Và cái đó cũng là thiên cơ, thầy nói là tao ta chết rồi tụi bay mới chịu tu Mà đúng như vậy đó, lúc mà thầy còn sống anh đâu có chịu tu dữ vậy, thấy không? Thì bây mình bơ vơ rồi, không còn thầy nữa, mình phải tự lập thôi, không có ý lại thầy nữa. Cho nên sự thật là thầy rất là, rất là, rất là kinh khủng. Cho nên anh thầy đã nói là thế, thế gian này có hai siêu nhân mà tụi bay không ai biết hết. Thầy nói thầy ông tư nữa, <cười> thế gian này chỉ có hai siêu nhân thôi mà không ai biết hết. Đó. Có những người mà lên nói uh, gặp Phật ở Hy uh, Mã Lập Sơn, Ấn Độ, thầy nói tôi hết trên đó không có người Phật nào hết trên không có người Phật nào hết trên đó. Thành đó là cái đó là cái mà mà mình thấy rõ Mình hành cái pháp này là mình được tươi trẻ, mình được sức khỏe Cái đó là cái quan trọng nhất khi mà mình Khi người nào mà hành giả vô viên như các bạn ở đây mà hành mà, mà Người nào mà được sức khỏe mà càng ngày càng thấy khác á Hết bệnh á Là biết mình đi đúng á Còn mà tập hoài mà còn bệnh hoài là mình thấy mình tập sai rồi đó Có một cái mà Như là rất hay là Mỗi lần ngồi ngồi thiền xong thì Thì được 7 tiếng xong rồi mình thấy cái cái tâm hồn của mình rất là là sảng khoái. Này. Đấy ý nó, nó rất là một là sảng khoái mà mà, mà nó tươi ừ. mới lắm, mình thấy là ừ, nó, nó rất là vui tươi. Đúng. dù cách đứng vui lắm, thấy mình vui lắm. Tại sao biết không? Tại cái phần hồn à. của mình nó được nó được nó được nuôi, nó được nuôi ăn. Thành ra các bạn khi nào mà thiền tới mức nào đó mà tự nhiên miệng cái cái miệng mình nó nó mỉm cười hoài à. Là lúc đó là cái phần hồn với phần vía mình á nó, nó được nó được bồi dưỡng, nó được sung sướng lắm. Cái miệng nó mỉm cười, tự những cái mỉm cười chứ ta sao mình không biết mình cười gì nữa mà mỉm cười Nó bên trong đó, nó làm việc đó, cái cái cái, cái, cái mình tự nhiên nó vui. Tại cái chủ nhân ông chịu làm việc, chịu chịu giống như người chồng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, chỉ huy người gia nhân sắp xếp nhà cửa để bà vợ bà khoái quá, bà, bà ngồi bà cười chứ sao. Thấy không? Người chủ nhân ông với cái vía nó cũng vậy đó Thấy <cười> không? Chứ còn tại sao mà cái cái bà vía Cái cô vía là cái mặt của mình đó, Lúc nào cũng hầm hầm hầm hầm lầm lì hoài Cái mặt mà không có Tại sao? Tại vì cái người chủ nhân ông không có chịu làm việc Cho nên cái vía nó không có chịu làm việc Mình chịu làm việc, mình chịu công phu á Mình chịu hành á Thì cái vía nó mới chịu làm việc Còn mình không có làm á là nó không có làm đâu Mà cái vía khi nó làm việc rồi, nó là việc giỏi lắm Nó sắp xếp nhân sự trong cái cơ tạng mình nhà cửa nó dọn dẹm sạch sẽ nó chịu khó nó, nó tìm chỗ nào có hư hỏng nó tìm chỗ nó vá lại chỗ nào sắp sửa bị bệnh nó tìm cách nó chữa lành thì cái cái cái cái nhiệm vụ của mình đó là chủ nhân chủ nhân đó, phần hồn đó, là chỉ chịu khó tu thôi thì cái phía nó mới chịu làm việc thì mình mới vui được thì kết pháp tướng mình mới thay đổi được Còn cuộc đời mình cũng sẽ thay đổi Cái pháp tướng mình thay đổi là cuộc đời mình thay đổi Thấy không? Cái gương mặt mình nó thay đổi Thì ra đời mình làm ăn thành công đó Mình chỉ cần nói, mình cười Mình nghe cái giọng nói, mình nhỏ nhẹ Mình nói cái giọng cười, cái tiếng nói của mình Hoặc là mình nhìn ánh mắt của họ thôi Là họ cũng mến mình rồi là Cái phương pháp thành công là nằm chỗ đó Cho nên đời đạo sống tu là như vậy, thành công là chỗ đó Chứ không phải đâu phải tu rồi Đó là đóng cửa trong nhà là ngu rồi Không biết gì hết rồi ra đời Không biết làm gì hết là không có được Thôi bây giờ mình còn mấy ga còn một hai trang nữa mình đọc tiếp luôn đi hả? Tới phiên Vinh nha Vinh. Bên đây. Dạ. Mình đọc tiếp đi Vinh. Tại vì phải, về bên Nam mình phải làm đúng giờ, đúng một tiếng nữa là mình phải nghỉ đó. <cười> để cho ừ. mọi người đi ăn cơm. <cười> à là để anh hùng anh đọc tới cái à Anh Hùng đọc tới, uh, đọc tới uh, hết trăng uh, hết mượn Chàng của em nó không có trang á, một tí cho nên Bây giờ đã đọc tới cái câu mà Câu nào vậy? À Đây nè Miệng cười duyên dáng môi son Ờ, đọc ơi. tiếp đi, đọc tiếp cho đi Miệng cười duyên dáng môi son, đọc đi cái đọc đi, đọc chừng nào mà thấy mà thích quá ngừng lại Ờ, dạ Miệng cười duyên dáng môi son Công phu cố gắng sống lâu hơn người Bạc chính khó đổi mưa vàng người trường xanhh trở lại con người thấm tươi luyện đạo công phu chớ lười làm cho sức khỏe con người an khangg ở biển quan sôis thấu khớp xương vị trí khai hứng thông đường thiên cơ luyện đạo An Tĩnh đừng mơ mất mờ chở sáng thiên cơ mới màu chí ý ôm chí ý gom lại bộ đầu tâm Tánh đều biết cao sâu tâm người Giàu cho già trẻ mấy mươi trí đạo hiểu biết bằng 10 thế gian Dạ Xoay hồn đã hết lại sang Pháp Luân Thường Chuyển mở màn cho con Di Đà khuyên nhắc các con Cha mẹ giao cấu Sanh con thở đầu Hình dáng chừng cấu Cơ cầu, năm tạng, mũi ỉa, ăn sâu, cuộc chừng Nuôi thương khôn lớn, cõi chừng làm việc nô lệ bao lần đó con Cái cái đoạn này như nãy anh Hùng anh cũng có đọc rồi hả anh Tý? Hùng chỉ đọc một cái đoạn mà miệng cười thôi nhưng mà mình đọc lại đoạn đó cũng được Thì đó là bây giờ mình đọc mình không cần giải thích nhưng mà mình đọc để mình hiểu yeah. Mình đọc để mình hiểu, hiểu mà ông Tư, ông đang dạy mình cái gì Cái hay của cái này là cái gì Rất là hay ấy, cái đoạn này, đoạn nào cũng hay ấy. đọc thấm thiết Cách này buổi trưa, hôm qua lúc mà em nhận được em có coi rồi Đọc vô thấy nó hay, có nghĩa là có những cái nhắc đi nhắc lại Nhưng mà nhiều khi nhắc một lần, nhiều khi anh ta nghe nó chưa nhớ Cho nên là ông ông Tư phải nhắc tới nhắc lươi Rồi chỉ mình làm hành những cái pháp cho nó đúng ừ. Dạ, thì em đọc lại cái giải thích cái, cái, cái chỗ mà Ý, cũng như là miệng cười cứ cháu mà nãy anh Hồng nó giải thích rồi là khi mà mình hành pháp điều thì cái miệng cười duyên dáng môi son rồi tới câu dưới là Bạc chính đổi khó đổi vàng 10 trường xanh trở lại con người thấm tươi luyện đạo công phu chớ lười thì cũng cũng như trong này nó đã nói rõ rồi là ông ông Tư kêu là mọi người mình nên khi mà mình hành pháp đồng phỉ siêng năng và cố gắng và cái cái cái trong này cái quan trọng là mình khi mà mình nhìn khi mà mình hành pháp thì thì cảm tánh tâm, tâm điều biết cao sâu tâm người là khi mà mình em em chưa nói là bây giờ em nhìn được cái tâm tính của ai hết nhưng mà trong giờ với em hành pháp nhưng mà em thấy cái cái điều hay đó là cái tâm tánh mình nó thay đổi rất là tốt em theo cái chiều hướng giống như những cái nhìn tiếng nói mình nóng tính hay là Mình những cái cơ hành cái cái lớn nhất là cái cái sự nhịn những nảy là những nhịn á nó nó bây giờ trong người em nó cảm giác là nó mạnh hơn hồi trước rất là nhiều. Ngày xưa mình không có sự những nhịn nhiều như vậy với lại cái những những nạn nữa. Dạ. Yeah. Mình nhẫn đại á, mình nhẫn nhịn á mình mới thấy mình thấy mình mạnh, mình mạnh, yeah. mình, mình mình thấy mình mạnh lắm. Chẳng hạn như là giờ, cũng có nhiều người đó. cũng nói chửi anh cái này cái nọ, họ làm cái này cái nọ nhưng mà anh anh anh im hết, anh anh nhịn hết, thấy không? Yeah. Mình không có trả lời hoặc là mình cũng thấy cái đó không có cái gì chuyện nhỏ cái đó cũng... chuyện nhỏ thôi mà có cái gì đâu. Người ta yeah. không thông cảm mình, người ta có quyền phê bình mình này nọ Nhưng mà không có gì hết Mình nhịn đi rồi mình mới thấy là, bởi vì thầy nhắc chỉ nhịn nhục hoài là vậy đó Thế gian vô nan sự bá nhẫn thành kim thị Thái Hòa Mình nhịn được mình mới có cái sự an bình ở trong tâm hồn Dạ yeah. chị, chị em cũng dị có nghĩa là khi mà nhiều khi lúc trước á, những cái câu nói đó lúc mà em chưa hành pháp á Cũng những cái câu nói đó mình nghe là mình cảm thấy nó rất được khó chịu, mình sẽ nói lại Còn bây giờ nhiều khi nghe những câu cũng đúng tương tự như vậy nhưng mà mình nghe cái mình cũng cười chưa qua chuyện rồi thôi chứ, chứ mình không có nói gì nữa Thành ra trước mắt là em thấy là cái đó là cái chiều hướng tốt, đầu tiên em nghĩ là mình tu mình Đúng rồi đó, đó mình sửa được cái đó là mình thấy siêu rồi đó, mình nhẫn nhục dạ, được nghĩa là mình siêu rồi đó Dạ thì mình phải cố gắng hơn nữa khi mà mọi thứ mình buông, buông bỏ hết rồi á thì cái gì tu hành nó sẽ thăng tiến hay cái chiều hướng tâm linh tốt hơn Dạ Rồi coi như là em đọc tới cái cái chỗ cái tại em em em nguyên cái bài nó luôn tuồng mẹ không có tờ giấy nó em để trên trên trênệ em coi cho nên nó bị chạy chỗ Vì là nãy em, em đọc là tới cái chỗ rồi, tới chỗ sôi hồn đã hết lại sang rồi đó Anh pháp Luân thường chuyển mở màn cho con di đà khuyên nhắc các con cha mẹ giao cấu sinh con thở thời hình dáng chừng cấu cơ cầu năm tạng Ngũ ĩa An Xô Cuộ Trừng Nuôi thân khôn lớn cõi chừng làm việc nô lệ bao lần đó con Thầy nói ghi tạc vàng son Ngũ tạng cởi mở chẳng còn như xưa Chẳng tham chẳng luyến thừa ưa Ngũ tạng phân tích nào lừa thế gian Từ đây tánh ý mở màn Điển quang ngũ tạng chạy sang bộ đầu Móc thì ngũ quẩn cơ cầu Điển lành đến đó để hầu việc nay bắt đầu theo cột hàng ngày ngủ uổng làm chủ dựng ngay thiên đàng. Dạ ơi em em em dựng ngay chỗ này anh tiếng ơi cái chỗ ngủ uổng làm chủ dựng ngay thiên đàng. Khi thì... Ừ. Không dạ, mình nói đi. Dạ, ông thì em, em em muốn tự nhiên cái tâm ngay cái chỗ cái cái, cái ủng này là nó là cũng là cái ngủ uổng giai không đúng không? Anh? Có nghĩa là cái, cái, mình mình mình phải Thật sự ra chữ Phật ngũ ngũ uẩn anh cũng không biết ngũ uẩn là cái gì. Tự <cười> mình hay nghe cái câu là ngủ chay không, ngũ quẩn chay không là, là, là ý là giống như mình phải coi mọi thứ nó đều là như như hết. Nghĩa là mọi như tiếng động đó nó mọi thứ nó đều là tức, cái cái cái cái mình đang sống ở trong cái này là đều là giả tạm hết. Cho nên là mình phải coi là ngũ uẩn chay không, ai không biết gì đó có đúng không? <cười> Thì ngũ uẩn chay xong tức là mình không có không ngũ uẩn chay không tức là mình không có lệ thuộc Vào mắt ngủ tay miệng nữa, theo ý nghĩ vậy đó. Dạ. tức là không phải cặp mắt mình nhìn cái việc đó mình động, tai nghe cái chuyện đó mình động, thấy không? Nghe ai chửi mình cái bình động nè. Dạ, Mình tức, mình giận mình đáp lại thiệt nè, ngũ quẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàn Cái lần là sau, tức là thay gì hồi đó mình cặp mắt mình thấy ờ, người đó đẹp, cái cái đó ngon mình thấy thằng này đánh kia mình tức mình giận thì nó nó nó nó đi xa rồi, nó đâu có đi lên thiên đàn được. Thì bây giờ Nghe cũng vậy, nói, hửi cũng vậy, mình ngửi cái mùi đã hôi thúi, mình chửi bới, mình giận hờn người ta thì bây giờ những cái đó như vậy không, tức là sao mình thấy cái mắt, mình thấy cái chuyện nó cũng thấy cái không có Thấy cái chuyện mà bất công ở đời, mình thấy cũng không, tâm mình cũng vẫn không, thấy Mình buồn, vui mà mình mình, mình không có, mình biết đó là cái nghiệp duyên rồi, mình hiểu rồi Rồi nó mũi mình ngửi cái mùi dơ bẩn, mình mình ngửi cái mùi đó, mình nghĩ à, cái mùi đó, nó nó cũng là một cái, cái chất khí của Thượng Đế thôi Mình có giận hơn hay là cái gì đó thì tất cả những cái luồng đó thay nó phân tán ra ngoài, mình hướng ngoại thì mình Nó tập trung trở lại, nó, nó đi vào trên bộ đầu trở lại Nó nằm ngay cái câu bộ đầu đó, điển qua ngũ tạng chạy sang bộ đầu lại như vậy đó Đó, điển qua ngũ tạng chạy sang bộ đầu, tức là tất cả những cái điển qua về ngũ tạng ngũ quẩn nó lên lên đầu, lên thiên đàn Nó không có hướng ra ngoài nữa, cho nên mình không dạ. động, cho nên mình không có động là vậy đó Mình không có động theo cái, cái cái cái trần tánh của cuộc đời nữa, mình không theo cái tánh viết của cuộc đời mình nữa. Cũng không thấy cái phàm tính nữa, phàm tính nữa. Thấy hông, ông Tư cũng nói hay đó Mình như mà phân tích kỹ đó mà đọc rồi Lúc em mới đọc là em thấy Không, không, không phải Em nói gì nhờ. Tại em cũng chia sẻ được là Lúc mà em tìm hiểu giờ là em chưa coi Rõ cái bài nào của ông Tư hết Và cái này là cái bài Không biết sao nhưng mà em đọc cho thấy nó hay quá trời hay luôn Hôm qua em đọc bây giờ lại được mấy lần Dạ <cười> Đọc <tới> mấy lần <cười> Là có nói vậy em chỉ nghe những cái giảng của, của ông 8 thôi Chưa nghe giảng của ông Tư luôn Ê... Và chưa coi một cái quyển sách của ông Tư nữa Có những cái, cái bài sắm hay là cái bài sắm đầu tiên mà em coi của ông Tư <cười> á bà, bà không biết mấy bữa nay làm sao mà mà em Em tại cái vô duy em cứ nhìn thành ông Tư hoài <cười> Tại vì à, Là dạ. ông Tư ông chú ý tới Vinh Dạ chắc gì ổng chiếu điển em... cho mình để, để để mình khai thông cho mình Tại cái cái, cái cái lớp học nó có nhiều nhiều cái môn lắm cầm bộ về nó có nhiều môn lắm. À, cái môn nào mình thiếu là người ta chiếu cho mình để cho mình bổ túc cái môn đó. Cái ngày, ngày trước ngày trước lúc mà em đứng trước kiến vô gì á thì em em, em em thường em chỉ nhìn ở trong tám, đại dưới này có hai hơn, một cái bên trái, cái bên phải mà không biết sao giờ này cái khi mà em lại em tập lại kiến nhi nhiu một ngày buổi trưa em lại thì thì, thì cái tôi cái, cái, cái hướng mắt mình cứ nhìn qua đó mà cứ thấy người từ nhìn mình ngoài, nhìn cứ vậy. <cười> Yeah. chưa nay mà trong cái phần mà lịch trình hôm nay mình nói về tình bạn của thầy với là ông Tư đó, hai người Thế đó là một thôi. Thầy, ông Tư đó lúc mà ông xuống ổng ổng ông chứ là nó hay cái chỗ này đó là cái chuyện này bề trên họ an bài rồi, cái pháp Liverpool cũng đã an bài rồi và người nào sẽ sẽ là cái người khai đạo là cũng đã an bài rồi. Cho nên khi mà ông Tư mà thầy kể mà ông Tư gặp thầy á, ông Tư làm như là biết trước hết á. Biết trước cái người này sẽ làm gì về sao mà lúc đó thầy không biết gì hết thầy chỉ là một cái lúc đó là ông Lưu Sĩ Hằng. Chứ, chứ không phải là thầy. chứ không phải là thầy, không phải là là Đức Lý Kim. Thì lúc đó là là thầy là ông ta luôn biết luôn là cái người này về sau này sẽ như thế nào, thế nào thế nào làm cái gì gì chuyện gì sự an bài như thế nào ông tư biết hết Ông ông chỉ, ông chỉ dạy dỗ, chỉ dạy dỗ cái ông Lương Sĩ Hằng một thời gian sau thôi để cho cho trình độ ông Lương Sĩ Hằng được như là đồng nhất với thượng đế. Thì lúc đó thì Đức Vĩ Kiên mới sử dụng cái cái xác đó để làm việc đó Đức Vĩ Kiên là là, là thầy đó Thì cho nên là ông Tư với thầy là, là, là thầy Thượng đế an bài ông Tư xuống nước Việt Nam Phát minh ra pháp lý vô vi truyền lại cho, cho thầy Để thầy phổ biến ra khắp thế giới mà ông Tư nói trước Là thầy Sẽ làm những việc này, nói trước luôn mấy chục năm trước Đúng, bởi vì thầy nói là ông Tư nói không bao giờ sai Ông Tư nói câu nào cũng đúng đó, không bao giờ sai Anh anh cho em hỏi, em nãy bữa thắc mắc cái vụ này có nghĩa là à, ông, ông ông Đức Thầy á, ngày xưa là Lưu Sĩ Hằng thì là cái lúc đó là tu đi, ngột Sau đó cái phần hộp về trời thì Ngài Đức Vĩ Tiên nó xuống mượn cái xác để mà, mà hành uh, giải pháp đúng không anh? Còn cái, cái hồn của ông 8 thì hiện giờ là là về trời đúng không anh? Không có về trời Hồng có 18 giờ làm việc dữ lắm Theo như thầy nói với anh, lúc đó có mặt, lúc đó anh còn có mặt, đó thầy nói, thầy đang ngồi chơi Thầy đang chơi roulette đó Thầy đang chơi roulette đó mà thầy nói một câu đó. Thầy đang chơi... Nga, Nga tắt cái micro nha nghe tắt micro Nga Tức là tức là thầy nói là... Tức là thầy nói là là ông là thầy nói với anh đó là thằng Tám đó, đêm nào nó cũng về Việt Nam đánh đỏ trời ở bên bệnh mà lúc đó là 1980 mấy rồi mà lúc đó là mà, mà là, là là là ông tám ông đã đi làm việc rồi đó ông nói là ông thầy là thầy nhìn anh thầy nói thằng Tám đó, đêm nào nó cũng về Việt Nam nó đánh đỏ trời đó. đó là chiến trận đến từ đó tới bây giờ chứ phải hết rồi bây giờ, bây giờ thì, thì ông tám ông vẫn làm việc thôi chứ không có về trời đâu Nhưng mà về sau này đó thì thì tại vì cũng như căn nhà được sạch sẽ rồi Nguyên một cái vinh thự đàng hoàng rồi Thì giao cho cái người chủ nhân mới vào thôi Thấy không? Căn nhà đó khang trang đúng Nó được đúc kết theo đúng cái hình ảnh của hiện thân của đức Di lạc trong tương lai Một phần nhỏ một phần triệu thôi Cái nét mặt của thầy đó được sửa tướng lại Ngày xưa ông Lương Sĩ Hằng á, cái mặt cũ của ổng đâu có đẹp như bây giờ không mặt, mặt thầy còn nhỏ không có giống giờ Mặt mày nhìn thấy bậm trợn lắm Mặt thấy u sầu lắm Nhưng mà từ đó mà nó đổi thành cái pháp tướng đổi thành cái gương mặt có giống như nhưương hao, hao gương mặt Phật Di L đẹp như vậy đó là không ai biết mặt Phật Di L như thế nào nhưng mà nhìn cái gương mặt của thầy là cũng có sự cũng có cái sự mà An là ở trong tâm hồn đúng là Di Lạc cái chưa thành nó bị trên họ đổi cái tướng của ông luôn si Hằng đi thì căn nhà nó đẹp hơn thì Đức với Kiên mới xuống ngự, thì Đức với Kiên mới làm việc Ừ chỉ có thể là anh the anh nghĩ là là cái cái gọi là Đức với Kiên, nhưng mà thật sự là Phật Di L đó những người bạn đạo vô vi mà tu lâu năm đều nghĩ như vậy. Thầy anh không có dám nói ở đây, nhưng mà anh nói cho cho biết vậy đó. là hiện thân cái xác của thầy một phần nhỏ phản ảnh để cho biết thấy cái cái cái cái chân dung của Đức Phật thì là sẽ đẹp như thế nào, mà phát xác thật, xác phàm thôi đó mà đẹp như vậy đó. Thấy chưa? Đó. Đến khi mà bây giờ hết khi mà hết sử dụng cái đó thì cái mặt nó héo là lại giống như ông già bình thường để lừa người ta. Thấy không? mới qua mới qua mặt mới đóng kịch được. Rồi. Bây giờ à, bây giờ tới phiên à... chị Lê nha, Lê đọc đi nha. Lê. Dạ, Ê, Lê Lê đọc từ bắt đầu từ cái câu mà tại mình sẽ làm cho nó kịp rồi còn giờ tính. Lê đọc cho ban em, em bị lỗi lại không mở được cái. Hả? Thôi, phụ em tải đi xem được không mà. Nhưng mà hồi nãy em vừa xem lại thì lại không không không không, không mở được cái. Không mở được hả? Nó cái cái cái điện thoại của em mà lại không có cái phần mà cái dạng định dạng gì PDF à? Dạ. Thì đọc Khương đọc đi Khương. Khương ấy. Đường đọc Đã. từ Ngũ Quẩn làm chủ dẫn thiên đàn, đọc hết cái trang trang 6 luôn. Dạ. Ngũ Quẩn làm chủ dẫn Nguyễn thiên đàn, điểm quan tập hợp mở màn. Cửu khiếu hợp nhất tiêu vàng phát ra Bắt ấn tan muội và xa Văn âm Bồ-Tát cho ta phép màu Ngồi ngay xuyên sống thẳng đầy Cánh tay khép lại hít Hít xương đó con Xuyên sống vũ trụ ngây con Cắn răng co lửa chẳng còn no chi Hít hơi đầy bụng một khi Ngẹt hơi lại thở việc chi chết sờn Luyện đạo cố gắng thì hơn Con sang kế sở đâu sơn chúng ta. Theo Phật nào phải theo mẹ. Con làm như vậy thì bà phải gian. Ừ con đi thẳng một đàng, khớp nào cân đǎn rõ ràng đó con. Hừm biết đủ cho tròn. vốn không cân đǎn nào mòn nào sai. Sắp với con cũng khụp lại. Ừ thế cõi tạm từ đây đó con. Làm sao cõi Chớ bò Con thầy cho tròn những đến Chốn là sợi dây đường Đà ngây nào vậy đâu sền đâu sai tương thời chẳng sợ một ai Tà ma quỷ quái Chạy ngay không còn bệnh cần con bướm đó con Chuyện não xoáy quấy Chẳng lại còn tham sơn Đọc hết đi. Sao sao con biết đạo mầu, đủ ăn đủ đủ ăn đủ sống ơn cần đó con. Bệnh trần tai hại hao mòn. Để mình mê phôi đầy công phu luận đạo chẳng còn mê say. Mê trần chẳng khỏi một ai, phiền não xoáy xoáy. Bịnh vương tròn Sống thường lên phẩm chẳng còn mê. mê Nam thì nó phải đa thê Nữ thì gian trá xa mê cõi trần Ngày đêm con phải âm cần khỏi lo phiền não là phần thi tư Phật đây vừa nói vừa cười Cứu người nhân thế bằng mì thuốc thang Dắt con khỏi chốn linh do Minh chiếc thiên đàn gọi lại đó con Như chị trì chiên mẫu lòng son hàng ngày cứu bớt lòng con thiên đàn Ừ Anh nghe các bạn ở đây thấy đoạn này hay không? Hơi quá Hay quá đúng không? <cười> Thì Khương giải thích đi, thấy khúc nào mà hay đó Bổ túc cho cho anh em ở đây mình học đọc hồi nãy hồi thấy cái khúc đó mình thấy mình ấn tượng nhất á, mình thấy mình thích á là cái khúc đó là mình giải thích cho mọi người nghe. Khúc nào có ai chỉ khúc. Bây giờ bây giờ học sẽ không không có ai nói khi nào mà cần giải thích được thôi, giải thích đi. Lấy đoạn nào rồi giải thích. Giải thích cho mọi người nghe. Anh xin anh mong. Mong ạ. Hùng, Hùng nghề thích thì Hùng Hay là ai đóng góp đi, cái đoạn này hay quá Mọi người đóng góp đi Sao lô Hùng thấy cái phút này có gì hay không Bạn cho anh em nghe Dạ Em Em à, Em, em, ấy ấy em đang, đang nghe nhưng mà không cầm sách <laughs> Không cầm sách theo Căn sáo Dạ Các con có nghĩa có hay lắm, khúc nào cũng hay, chữ nào cũng hay, đó. sống thì lên phẩm chẳng còn ngu mê, Mình tu thì mình được lên phẩm, nâng cấp lên đó. Mình theo phải Phật. Căn bản rõ rõ ràng nó con đấy ạ. Theo Phật Phổng nào cũng phải. Không cho giòn. Cũng không căn bản nào mòn nào sai, Phật với con cũng một loài đấy ạ. thế có tạm tu được không? Làm sao cổ phục nó mòn? Còn về trốn cũ tròn tròn nghỉa trợ Buồn khung là sợ dây đàn Tu thời chẳng sợ một ai, tà ma quỷ quái chạy ngay không còn <cười> à, không yeah. Đoạn này thì em thấy là vượt đạo cố gắng mình, mình, mình giữ một lòng trung tín, mình thực hành luận đạo thì đến một lúc nào đấy thì Kim cái cái, cái, cái chí của mình cái sáng thì, thì mình sẽ hiểu được rõ là như nào là là cái phần phần sáng suốt và như nào là cái sự tâm tamớ của mình thì, thì sẽ không đá maủy quá là cũng xem Không không cần bán theo mình nữa, không cần sử dụng cho mình nữa thì Tà ma quỷ quá chạy ngay, không còn bệnh trần, con luyến Nói con, phiền lao sai quấy, lại còn tham sân Sao sao con biết đạo bẩn đủ ăn, nuôi sống, ân cần đói con cái tâm lúc nào cũng cũng như thầy nói là thật tâm tu tâm lúc nào cũng hướng về về cái con đường đạo con con đường tu hành của mình Là làà ma rồi thì không còn cái ở đây là nói ma quên. Bệnh kỳ hết ngay nhưng mình, mình... Tức, là, tức là khi mà mình, mình uh, luyện mình đạo cho uh, Mình luyện đạo cho đúng á uh, uh, Nếu mình luyện đạo cho đúng ừ. thì tà ma nó không còn nữa Có vậy thôi uh. dạ uh. luyện Thời tâm, tâm mình, mình tu luyện thôi á Thì ừ, mình, mình luyện đạo cho đúng thì tà ma nó không phiền não Với tà ma nó không còn ở trong cái cái, cái, cái, cái tâm hồn nữa Mình uh. luyện đạo... Uh, Dự, nghe là tu thì hết bệnh vuông tròn sống thì lên phẩm chẳng còn ngu mê đó mình tu luyện cho nó cái lợi ích của cái câu này là nói chung ra là mình, nếu mình tu luyện đó thì mình sẽ không có còn bệnh tật tham sân si bệnh tật mình không nó bớt đi nhiều lắm ạ so, bây giờ bây giờ tới thẳng đi thắng ơi khúc cuối làm luôn Hay là cái đoạn cuối có ai có tình nguyện đọc thì đọc luôn đi, đọc cho anh em nghe thôi Đọc đi cho mình nhắc nhở mình thôi Mình còn có nửa tiếng nữa thôi ạ Tao giọng anh tiếng thay cho anh đọc đi anh Trời anh đọc <cười> Bây giờ vậy, thôi để đọc cho xong đi ha, rồi mình đi nghỉ nè Hằng ngày cố vớt lòng con thiên đàng Phật nay mới bảo lời tràng, càng không định đoạt mở màng đó con Đà Phật định phần vàng son Hồn về sư Phật chẳng còn si mê Sao sao cũng giữ một bề Pháp lý thâu đặn giữa kề Phật tiên Định thần, thẳng rẳng, tỉnh yên Gọi là thiền định, phép tiên rồi truyền Cái phép mình đó là phép Phật Nhưng mà chưa tiên họ chiếu điển cho mình Văn Phật phổ hóa chân tiên Tu thời nẻo tránh khỏi phiền đó con Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn Cắn răng nhắm mắt, nào còn si mê Gọi con cố gắng trở về cảnh tiên nhà Phật dựa kề bồng lai nó Mình nghe cái đoạn này mình thích không? Gọi con cố gắng trở về cảnh tiên nhà Phật dựa kề bồng lai Mình đi về bên trời mình ở, thầy nói là mình đã trên trời mình xuống rồi thì mình đi về trời thôi Cảnh là cảnh thật, nó có thật, sống thật đó, sung sướng lắm Nó là nguyên lai bổng tánh của mình sống trên đó Còn cái thế gian này là do cái ảo quá ở bên kia biến xuống cho mình như thế này để mình sống như này Để gọi là sống để mà trui rèn phần hồn của mình Thì mà cảnh thế gian mà được như vậy Thì cảnh trời nó được như thế nào Nó còn hùng vĩ, nó còn kinh khủng như vậy nữa. Cảnh tiên nhà Phật dựa kề bồng lai Hào quang chớp nhán hoài hoài Gắn công luyện đạo đi ngay thiên đàng Từ đây trực chỉ một đàn Dắt về xứ Phật hơn vàng cho con Nghĩa nhân phải giữ cho tròn Phật tiên thần thánh nào còn chấp mê Con mau sắp trở lộn về Trung thiên thấy Phật dự kề bên con đỉnh nể đại Phật cho tròn quy y theo Phật đâu còn làm ma. Thì bị á nói mặt ra, con mắt mình á mình nhìn người đời mình thấy toàn là người ta không nhưng mà cặp mắt của thầy thầy nhìn mặt toàn là ma không không có không có tiền Phật ít lắm, không có nhiều. Cho nên thì trước mình kể chuyện là thầy vào trong mấy cái sầm bạc á. Nó là thầy nó nói anh đứng thầy nói đứng nào mà tao bay mà mở mắt của hệ tao bay thấy là không có thằng nào dám đứng đây á Mà chung quanh thật sự mà con mắt cả mắt mình nhìn thấy đẹp lắm. Ai có người xinh đẹp, mặt mài, quần áo, sang trọng Nhiêm dúo, rồi, khang trang, lịch sử mà thầy nói, tao bây mà mở mắt quệ rồi là không thằng nào dám đứng đây hết Bỏ chạy hết, sợ lắm Thì là Thầy nói là cặp mắt mình nó lừa mình nhiều lắm Nó lừa mình á Mình thấy người này người kia như vậy nhưng mà thật sự không phải như vậy, phải thấy cái bên trong Thế ra cái người hồi nãy cái đoạn trên có nói là những người này hành giả Vô Vi Tu đó là cái tâm tánh người ta mình thấy Mình chỉ cần đối diện với người đó là mình thấy nghe cái âm thanh là mình biết liền, biết cái người đó như thế nào. Thì đó là một một trong những cái hay của cái pháp hành của pháp sư hồn. Nó làm cho mình thông suốt cái cái cái đầu óc mình cũng bắt mình đó nhìn nhìn cái sự vật đó khác. Đó. Ngày chỗ anh làm á có đứa bé đó nó đứa, đứa học trò đó. Nó nó, nó, nó, nó, nó, nó khóc nó lăn lộn nó khóc dữ lắm. Nó nổi cơ là nó khóc nó muốn về trời, nó thấy xung quanh người ta đứng đông lắm mà Cái giáo viên tất cả mọi người đâu có hiểu gì Nhưng mà anh chỉ ngồi đó anh cười thôi Anh muốn thành niệm Phật làm cái gì chuyện anh thấy nó dễ dụa Mấy con ma con dễ dụa hoài mình để ý làm cái gì Ngồi đó thôi tại họ đem vào văn phòng anh Tại cái phòng nó rộng đó người ta đem vô đó đi người ta Nó khóc quá Nó dễ dụa nó la rồi nó thấy nó muốn lên trời Nó thấy mây mây đẹp đó nó muốn lên lên đó Rồi nó thấy uh, uh, Nó nói là tao không muốn ở đây nữa tao muốn về trời Mà nó mới có 12 tuổi thôi Mình biết là nó có phần bên trong Nói không <cười> đến cho cái vía cái Phật đâu còn làm ma thì tao nó ma chứ cái này nó nhiều lắm. Có cái là nó nó lộng hành đến nó mà nó nó chiếm được xác hoàn toàn thôi. Rồi thì rồi vía cũng vậy, nó quỷ còn dữ hơn nữa. Quỷ thì thật sự là anh gặp anh ớn. Thì nó, nó lạnh lắm. Mình mình gặp cái xác khiếu nó rất là lạnh nó tỏa ra là mình lạnh luôn. Cái bọn ma thì nó hiền nhưng mà quỷ thì nó dữ lắm. <cười> Từ đây con được ta bà thiên cung nhờ khắp gian hà, con qua. Bỉ ngạn, tại đấy con ơi, hà Sa ban bố, thật là pháp minh Cái này là thầy, ông Tư Hương nói trong cái lúc mà hành thiền đó, mình bước qua sông bỉ ngạn, con mắt mình cứ quầy nhãi, mình thấy cảnh đó, cái phần hồn mình bước qua được, cái tông bên trong, cái cơ thể của mình bước qua được bên đó. Thì khi mình thoát ra được thì mình mình đi dạo khắp gian sơn trời đất vũ trụ, phải không? Từ đây thiên biến vạn trình, ngày đêm đảnh lễ, phát minh trí lành, văn Phật là gọi đàn anh, võ Phật phụ thuộc đấu tranh làm gì? Tức là cái văn làm chủ cái võ Cho nên cái người hành pháp vô vi mình nó không sử dụng cái vũ lực nữa Mà dùng cái điển để mà làm việc Cho nên thầy đâu có dùng Thầy tới bây giờ thầy không bao giờ nhúng tay vào bất cứ công việc gì Mà nó liên quan tới võ Phật Thầy chỉ khuyên đạo, dạy đạo thôi Đó là văn Phật Đó là cái gốc Tại vì cái đó đó mình đã giáo hóa được Thì cái phần hung dữ nó sẽ tan đi Chứ còn bây giờ mà thù, trả thù với nhau Tới đời nào mới hết được Tới bây giờ mới hết chẳng hạn như vậy, người Palestine với người Do Thái kia rồi Thù hận nhau, đánh chém nhau hoài, tới bây giờ mới chấp dứt được Mà khi mà người ta hiểu đạo được, người ta mới giải quyết được cái đó Mà nếu mà lì lợi mà giữ mà không có hiểu là Thượng Đế sẽ cho một cuộc đệ tam thế chiến xảy ra Mà cái đó Thầy có nói là sẽ có những trận nguyên tử khủng khiếp lắm Sẽ có Cho nên lúc mà tụi anh mong muốn được mau có Hội Long qua Thầy Thì cái mặt Thầy buồn lắm, Thầy nói tụi con đừng có mong nó mau đến Thầy nói rõ câu đó, tụi con đừng có mong nó mau đến, tụi con chịu không nổi đâu ừ. Khi mà nói mà tụi con chịu không nổi là anh ngò anh suy nghĩ không biết mình chịu nổi không nữa Tại vì khi mà mình đối diện với cái sự đau đớn về thể xác, bao nhiêu tỷ người chết, xác chết, thối, sinh lên Rồi bệnh tịch, rồi bệnh dịch nó lan truyền ra, rồi chiến tranh nó lan tràn Rồi chết, người chôn không có kịp Rồi thân bệnh, rồi bệnh dịch hạch nó lan ra, rồi những cái bệnh tật, những cái chứng bệnh nó lan ra khắp thế giới Nó lây qua tới mình rồi Những người mình có thể là mình thanh lọc thì mình không có bị cái đó, nhưng mà chung quanh mình anh em, chị em, bà con, bạn bè, những người chung quanh hàng xóm mình bị vậy Thì mình nghĩ như thế nào? Cho nên thầy mới nói cái câu là nó tới các con chịu không có nổi đâu đó, Thì mình không biết mình chịu nổi hay không Như thế nào Thấy không? Nè. Tịnh tịnh Phật Phật nhiều kỳ, hai phái văn võ con thì biết chưa? Luyện đạo con tỉnh hơn xưa, ai xú điều quấy con trừ đó con. Lời Phật như nét bàn son, pháp lý của bệnh chẳng còn như xưa. Pháp lý dạy kỹ chớ người, dạy con thơ kiếp mới vừa văn minh. Nhân đạo là phép trá hình, vật chất còn vậy tánh phải minh. Từ đây con khởi lộ trình pháp lý đạo Phật của mình đó con. Tu thì linh nghiệm vạn son. Làm đâu biết đó chẳng còn hồ nghi Nhiệu huyền ban xuống đương thì Minh trích tại xoáy Dương thì phát minh Khai môn mới mở phát đình Thượng đế Bồ Tát Con minh mới mầu Quyền thiên thượng đế cơ cầu Thượng ngôn mới mở bắt đầu đó con 1963 Minh triết tại xoáy dương thì phát minh Cho nên Tóm lại ông Tư chỉ nói là Cái lúc mà ông Tư ông dạy đạo thời thời đại này nè, là không có, không có, ông Tư ông biết cái chỗ bá hội là cái xoáy đó, cái chỗ đó là cái chỗ đường cái thông về thiên môn, ông Tư ông biết nhưng mà ông Tư không có dạy. Tại sao vậy? Tại đó là cái nhiệm vụ của thầy. cho đây, thấy, thấy bề trên họ làm việc hay không? Ông Tư biết hết hết chứ, biết hết thì vũ trụ, biết luôn thiên cơ, biết luôn các pháp lý vô vi này là thầy sẽ bổ túc như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ đó không phải của ông Tư. Nhiệm vụ đó là có một vị pháp vương, là thầy... Định về trên định như vậy, Thượng Đế định vậy thì cái việc đó của Thầy làm Cho nên ngày xưa đó ông Tư chỉ dạy xoay hồn ở Tập trung ở trên cái đầu mũi thôi, không phải là ở ấn đường đâu Chắc là anh em ở đây biết chứ phải không? có biết việc này không? Dạ yeah. Không anh yeah, Không Tức là ngày xưa lúc mà Pháp xoay hồn đó là, là định thần là ngay đầu mũi nè Đầu mũi đó Phép của ông Tư đó Chứ không phải là ngay giữa xoay ốc với lại bá hội đâu Vì sau này khi mà Thầy ra, Thầy mới chỉnh lại nâng cấp cái Pháp lý Vưu Vi lên Cho nên Thầy nói là về sau này trong hồi Long Hoa đó, cái Pháp lưu Vi nó sẽ đổi mới, có một cái Pháp mới nữa Có một cái Pháp mới, cái Pháp mới hơn cái Pháp Liên Vưu Vi trong thời Đại Long Hoa đó để người ta tu mau hơn nữa Thành ra mọi người phải ráng <cười> ráng tu đi vào, vào trong đó để cơ hội để đi lên Cho nên là Minh Triết tại Xoáy Dương thì Pháp Minh Thấy ông Ngay cái thời đại 1963 lúc đó là Thầy chưa có hoàng hóa Pháp Thầy chưa có dạy niệm Phật ở Bá Hội mà, mà ông Tư cũng đã biết trước rồi Nhưng mà ông không có dạy Thấy không? Để Thầy dạy Tại vì cái nhiệm vụ đó của Thầy Thầy có nhiệm vụ Chứ không phải là của ông Tư Đó Thấy chưa? Thầy, thầy hỏi cái lúc mình thành thiền á Thì mình cũng nên mở băng của Đức Thầy để mình nghe á anh nghe ừ. chứ anh hồi xưa là chứ xưa... phải là mình tắt giờ để cho mình tĩnh lặng dễ chỉ chỉ thôi thôi thôi thôi tại vì á cái người mới đó thì anh cũng khó nói người với người cũ như thế nào lắm nhưng mà mà khi mà những cái hành giải nghe ngay anh ai cái anh bây giờ thì anh không có nghe nữa anh chỉ nghe bằng niệm Phật thôi nhưng mà ngày xưa đó là cách cái là cách đây hai ba chục năm lúc nào ngồi thiền anh cũng để băng thầy hết tại vì á cái luồng điện đó trong lúc mình ngồi thiền đó cái luồng điện đó mặc dù mình không có nghe nhưng mà cái luồng điện nó đưa mình đi lên Mình mê rồi nhưng mà cái đường điện nó nương theo cái, cái, cái âm thanh của thầy nó có cái điển quan nó đưa mình đi lên Và đồng thời cái viết của mình á Cái ý mình không có nghe nhưng mà cái lỗ tai nó nghe Cái tụi lục căng lục trần nó nghe, nó nghe thầy giảng Thì nó dễ cho mình tu lắm Tại đó, thầy giảng á là Là mỗi một ngày phải nghe băng thầy ít nhất một tiếng đồng hồ là như vậy đó Và trong lúc thiền cũng nên mà mở băng thầy Mở cứ mở băng đi rồi xoay hồn thiền định cứ để để để cho thầy đọc Rồi mình cứ việc thiền theo của mình Trong lúc mình mê mê tỉnh tỉnh đó, có những cái câu của Thầy nói nó vào trong tâm mình Những cái câu đó nó sẽ giúp cho mình mở trí nhiều lắm Mở trí à, rất em là... Thì, em thì ít, ít, ít mở lên văn giảng đó, mình chỉ mở vào hình của Thầy không à Nên có nghe, nên nghe, Tài nên nghe đi tại nó Phê nên nghe đi, tại vì Tức là cái người thành giáo vô viên của mình nó có một cái này Anh thấy đó, bởi vì Thầy cũng rất là kiên nhẫn Tức là không bao giờ nghe lời Thầy hết Thầy dạy như vậy mà không bao giờ nghe Cho nên nó có chuyện đó là như vậy đó. Thầy đã dạy rằng khi, khi... Cho nên tại sao thầy phải tốn công, thầy bỏ ra thầy làm 5.000 cái audio là như vậy. 2, 3.000 tới 5.000 gì đó trong cái thư viện đó, liệt kê đó. Là tại sao thầy làm như vậy? Thầy, phải, thầy, làm ở không đâu. thầy đó phải là người ở không làm, không chơi đâu, không có đâu. Những cuốn băng đó thầy nói về sau này, khoa học sẽ nghiên cứu và phát minh, tìm hiểu những bí mật ở trong những cuốn băng của thầy. Nhiều lắm đó. Dạ. Yeah. Thì à hầu bí là cái nói hôm bữa cái cái cái cái lực mở niệm Phật á, tôi ngồi nó chưa có cảm ứng, nhưng tôi không kia, cứ như là như là đang ngồi thì cái tự nhiên cái, cái, cái câu niệm Phật của thầy á nó có gì tác động mạnh mà em cứ cuốn theo cái câu niệm Phật đó. nó cuốn, cuốn mà có một cái lực lực nhưng em chưa có đủ cái cảm thấy mình hướng cái chữ niệm Phật rõ hơn được chứ. Thế là a, a, a, cảm nhận được như vậy á thì bây giờ nếu mà nếu mà mình à, theo theo theo anh theo với những sự nhận xét của anh á là khi mà, mà khi mà tại với nghe cái băng điển Phật không đó Là chỉ là dạy cái phần hồn thôi. Đang tập trung thần lực cái chuyện nó rất là tốt, cần thiết chứ không có sao. Nhưng mà nên nghe băng thầy đi tại cái tánh của mình á mình không có sửa được á là không có tu được. Mà muốn sửa tánh là phải nghe băng của thầy. Cái băng của thầy là nó sửa tánh nhiều lắm. Nó giúp cho mình sửa tánh rất là nhiều Tại vì lục căng, lục trần với phần ví nó nghe thì nó nó tức tỉnh, nó không có phá mình nữa thì mình mới tu được Thấy không? Dạ, dạ Thì niệm Phật với lại nghe băng thầy là hai cái phải song song, phải đi đôi nhau Thành ra là nguyên cái bài mà xấm tu hành của Đức Công Tư này nó để lại là giảng trong đó rất những cái điều mà rất là văn minh ở trong đó Mà khi mình hành tới đó mình mới hiểu Công Tư nói cái gì Nhưng mà cái thơ này thì ông Tư nói rất là bình dân, dễ hiểu lắm Dạy đạo rất là dễ hiểu pháp, Lời Phật như nét vàng son nè Pháp lý cứu bệnh chẳng còn như xưa Cứ hành đúng cái pháp lý vô vì Làm đúng theo những gì thầy dạy Là mình sẽ khai mở khai môn mới mở pháp định Minh triếp tại xoáy dương thì phát minh Thượng đế Bồ Tát Con minh mới màu Nguyền Thiên Thượng Đế cơ cầu Thượng Nguân Thánh Đức Thượng Nguân mới mở bắt đầu đó con Thì đây là mình là những nhân chứng sống trong cái thời đại của hai cái vị mà siêu nhân của thế giới Bây giờ mình coi thường lắm, anh nó thật, coi thường lắm Chẳng hạn Chúa Yêu Sư với Phật Thích Ca ngày xưa người ta coi thường lắm Phật Thích Ca có bị ngày này kia chửi nhưng mà khi mà Ngài chết đi rồi để lại mấy ngàn năm sau người ta mới Tôn vinh Linh mà tôn vinh để làm gì Ngài đó đâu còn ở đâu, những cái người mà còn hưởng đứng chung quanh đó mới hưởng được những cái giờ phút đó Thành ra ở đây là mình đang hưởng được những cái Hưởng được những cái gia tài kho báo của hai vị sư nhân của thế giới Của vũ trụ luôn đó Không giỡn đâu Ông Tư giỏi lắm đó, kinh khủng lắm đó. Mà hai người đó tình bạn thấm thiết lắm Thầy đâu, ông Tư đâu có bây giờ mà kêu thầy bằng Bằng con đâu, không có dám đâu xin thầy đâu, không có dám đâu, không có giờ dám xin thầy Kêu thầy bằng con xin thầy đâu Mấy người đệ tử khác á, ông Tư có nhiều đệ tử lắm Thì còn dám, chứ còn đối với thầy là ông Tư không bao giờ dám Ông Tư với thầy là hai người bạn rất là thân nhau Mặc dù thầy lúc đó thầy mới vào căn cơ, thầy không có ra gì, thầy chưa có tu, thầy chưa có biết gì hết Mà ông Tư đã kính trọng rồi, ông biết trước cái người này cái căn cơ ra như vậy rồi Cho nên mình phải cảm tạ được ông Tư rất là nhiều nên Phải thương ông Tư Cái cảm ơn tạ mà cái người mà khai sáng cái pháp li vô để mở một cái nền văn minh mới cho đất nước, cho cả thế giới luôn nữa. Không phải tâm thương đâu. Là thôi bây giờ mình chấm dứt cái phần mà sắm ở đây thì anh em ở đây còn bàn bạc muốn tâm sự gì với nhau thì mình nói chuyện chút đi rồi. 10 phút nữa mình chấm dứt. Thì anh em nhận xét sao, thấy thơ sắm hôm tư hay không? Các anh kia chắc ngủ hết rồi, hay đi ăn hết rồi. Em thấy là quá hay nghĩa lệnh nó là cái gì đó nhắc nhở Tại vì mà mình đọc thơ thì nó sẽ vô thấm thiế hơn Đọc đi đọc lại nó sẽ giống như là một cái gì đó nhắc nhở mình để mình đừng quên Và hành cho nó đúng cách Anh ơi, giờ em em em có một câu hỏi nói chung là em không có đọc Nhưng mà em có một câu mà thắc mắc ở trong cái câu của ông Tư nè Cái hồi đó em bắt được cái câu này nhưng mà em cũng không hiểu lắm Tu hành luyện đạo như đờn lên dây có nghĩa là sao? Thôi khỏi nói làm gì nãy không nghe thôi nãy tôi nói rồi. Em chưa nghe câu này nha. Cái nãy này nói rồi, nãy, nãy nói rồi, ông tự hỏi mấy người kia. Oh, anh anh anh, anh có nói rồi. <cười> thấy chưa? chưa? Bỏ đi cho khác nè. Chưa, bỏ đi, bỏ đi cho khác nè. Em bật lại cái băng cơ bao bên không thấy nó. À bây giờ, đó. giờ câu, đi, câu đó ông lại đi, câu nói gì đọc lại đi. Tu hành ừ. luyện đạo như đờn lên dây. thì giống như là ca sĩ gì lên dây đàn hát cho nó hay vậy đó, rồi xong. Ủa, sao hay, sao ta, thần, hay bây giờ hết được ơi, hồi nãy ai nhớ nói giùm đi nhắc lại cho Hương đi. Hồi nãy ai nhớ có nhắc lại cho Hương đi. hết nhập phần bây giờ nhập đi. Ờ. <cười> Điện đạo như đền lên dây là có nghĩa là cái lúc mà mình thăng hoa thì mình mình giống như đền lên dây ấy hả còn bình thường là mình tu hành thì mình nếu mà mình không có mình không có tiếp được biển thì thì nó không nó không có cảm nhận được cái gì hết hả Có nghĩa là vậy hay là sao yeah, tâm tâm có gửi cái nhắn tin nói nè đàn phải lên dây mới là đàn chứ em đời không cho không Nhưng đó là đàn, còn cái này là luyện đạo mà Nhưng mà hồi nãy nói được, bây giờ anh quên nói gì rồi Dạ, thôi được rồi, anh nhớ mà anh Tại anh cứ nói chuyện <cười> Hồi nãy, hồi nãy <cười> Ai bị không nghe gì? Ủa em nghe mà, em nghe nhưng mà tại em không nói thôi, em có nghe mà nhưng mà em không có nghe Ê, anh nói cái câu đó. Có, hồi nãy có nói là tài phải có, có là nhân chứng rõ ràng. Rồi dạ anh tài nói. nói là em nghe coi, em Ê, em tài nói đi. Lên <cười> <cười> luôn rồi chị ơi. Tôi mới ta mới nói lúc đó là lúc đó là ai cũng nhập thần hết á, bây giờ là bây giờ là nhập. Ờ sao kỳ vậy? Sau khi học xong rồi quên hết là sao? Học xong à, phải mang cái gì vậy? Ờ có nói là chứ? nhập thần chứ bây giờ nhập thánh là nói không được nữa. Ờ <cười> nó không được nhưng mà học xong phải mang cái gì về vậy? nhớ nè, bây giờ nãy hồi nãy hum hay có ai nhớ không nè? Anh hay là Vinh hay là có ai nhớ không thì, thì thì nói dùm lại cho Hương Hồi nãy đàn lên dây đó Không phải tại vì anh Tâm biết sao không Hồi đó em bắt được cái câu này Mà từ cái lúc tu cho tới giờ Mà thi thoảng em chỉ có nghĩ là đàn lên dây là giống giống như em nói vậy đó Chứ em chưa có hiểu sâu về nó à, à, tức là mình luyện đạo đó Trong lúc mình luyện đạo Khi mà khi mà luyện đạo tới cái mức mà mình có cái có cái thánh thai đó Là mình phải cẩn thận Nó phải chỉnh lên, chỉnh xuống, nhiều việc lắm Trong lúc cuộc sống hàng ngày của mình làm đó Trong thời gian đó đó, mà mình mình làm sai một cái việc gì một cái là nó mất liền Có thể nhiều khi cả mấy tuần luôn không thấy trở lại nữa Đó, mình làm sai một việc thôi là lúc đó đó là mình phải biết là tại sao mình không có thấy cái điểm sáng đó nữa là tại vì, Cho nên mình phải lên dây là như vậy đó là phải chỉnh lại Chỉnh lại Chỉnh lại làm sao từ không có quá âm, không có quá dương, không có quá thanh, không có quá trượt, không có quá hướng ngoại, không có hướng nội, tức là nó đi vào trung dung. Thì cái tiếng đàn khi mình chỉnh lại thì cũng có cái, cái tiếng đàn đánh ra cái âm thanh nó hay. nó chưa, chứ đàn mà không chỉnh dây là đàn đánh lạc giọng. Cái ban nhạc đã hát hay mà mình đánh cái bon cái, cái lạc giọng rồi, phải chỉnh lại. Thì muốn chỉnh lại như vậy thì mình phải thì phải phải, phải phải nghe theo cái điệu nhạc đó, mình chỉnh theo cái điệu nhạc. Thì cái thiền cũng vậy nữa. Cái tâm tánh mình nữa mình làm sai cái này cái kia cái này cái nọ Thì mình phải biết khi mà, khi mà đang, Đừng có nói vấn đề luyện đạo mà nói bình thường thôi, mình sống hàng ngày thôi Mình đang sống đó Mà tự nhiên tất cả mọi việc đều sai hết Làm cái gì nó cũng trật hết đó, Nó có cái việc đó Đang sống bình thường mà mọi việc nó đều nó bị trật lắc hết Hết chuyện này chuyện khác dồn dập tới mà chuyện gì cũng là vô lý lắm là mình thấy là Mình phải cần lên ngay chỗ đó Phải chỉnh lại cái phương pháp hành của mình Đó là nói về chuyện đời thôi Chuyện đạo chứ mình không có nói về luyện đạo bên trong Luyện đạo như đời lên nhây là nó còn khó hơn nữa Chẳng hạn với ông Tư đi Ông đang luyện đạo như vậy mà ông lên trời Ông gặp con quỷ trận giữa đường Ông nổi máu anh hùng lên ông đánh Mà có con quỷ tan sát tan hồn Ông về ông bị phạt 6 tháng trời đó Thầy có kể đó, có nghe không? Có nghe đó, chuyện đó Dạ rồi Bị phạt 6 tháng trời luôn đó bệnh Bịnh luôn đó, không, hành, không, có, không có ngồi thiền được luôn đó Thì lúc đó là ổng phải lên dây, phải đàn lên dây, phải chỉnh lại ừ, Thì sắp tới mình đừng có làm gì nữa Đi lên mà gặp con quỷ trận đường thì thì niệm Phật giống như thầy thôi Chứ đừng có dùng võ Phật đánh Tại vì tại cái góc ổng là võ Phật, cái phần hồn ổng vẫn còn mang cái võ Phật Vẫn còn điểm quang về võ Phật, ổng đánh Đánh tan hồn, tan sát con, con ma luôn, quỷ luôn Là về là bị phạt liền 6 tháng trời không có không có làm được gì hết đó. Không có thiền được luôn đó. Ghê không? Thì phải đàn lên dây là vậy đó sai cái gì mình chỉnh lại. Vô, ờ có nhận cái mail của chị Hương á thì à, cái này học lời trước ha, nhạc là tính sau đúng không chị? Đúng rồi. Học thuộc lời hát trước nha. Đâm bài hát luôn hả chị? Muốn bài à. Thấy đây đang còn nhỏ tuổi anh Năm nữa, đừng gọi chị với con tổn thọ anh ơi. <cười> dạ tại vì tiếng đó người tu rồi luôn luôn phải hạ mình xuống. Dạ nhưng trẻ. mà mình không có nghĩa là phải gọi người nhỏ tuổi hơn chị. <cười> Không gọi được, gọi bằng má cũng được, Để, gọi sao? bằng má sao <cười> Gọi bằng má cũng sao Gọi bằng má cũng sao Dạ, anh Tuyến cho con hỏi đó. Cái, cái, cái hiện tượng á Em hay cứ nghe cái ngực mình á Có lúc mà nếu mà thiền được được mà thấy yên yên á Thì thấy cái ngực mình dần dần á Nó nhẹ nhẹ, nó bớt bị nhói ra Nó kiểu là nó ngọt, nó, nó ngẹt Giống như mình dần dần nó nhẹ nhẹ nhẹ Mà nó nó dịnh kêu có hạt Cái đó là là sao anh em hay cái, cái ngực em có hay bị quỵ hoài Bởi vì cái chỗ đó nó còn ngẹt Cái chỗ của, bởi vì tài phải thanh lọc là như vậy cái cái <cười> Tất cả những cái hiện tượng đó là tài phải thanh lọc nó mới hết Thanh lọc đi, giống như Hương bây giờ coi cái đó có bị gì nữa đâu Chờ Hương còn bị gì nó không Hương? Em thỉnh thoảng vẫn bị, tại vì mấy bữa em làm việc nhiều quá nên là nó, nó vẫn bị à, Cái toxic, cái chất độc nó ra trở lại đó Nhưng mà, nhưng mà anh biết sao không, bây giờ em có một cái mới nè, mẹ em hay làm cái cơm rượu cho em ăn á, ăn cái đó nó vô nó tống hết cái chất độc ra luôn á mà Nói chung là cái nó yên lắm, mà người mình nó, nó mệt nhưng mà mình tỉnh táo lắm, mình không có bị sao hết á Cái hồi đó mà em mệt một cái là thôi là đầu óc em nó quay cuồng, em không biết gì hết á Còn bây giờ là mình cỡ nào mình cũng tỉnh táo, mình xử lý tình huống nhẹ nhàng lắm, không có bị gì hết đó Cái cơm là ăn cơm rượu hả chị đúng rồi, cái cơm rượu anh, anh mua cái men rượu và anh anh nấu cơm nếp lên là ngâm Nếu mà làm thì em đứng công thức cho anh xong rồi ăn chung với sữa chua nó làm nó tạo nên cái men ruột cực kỳ tốt luôn nó tốt hơn cả men tiêu hóa luôn đó mình hàng ngày mình... chỉ là cáiực nó dính dáng gì không chị Ngay cái ngực, thì ngay Tại cái ở, tại vì nghĩ đó, cái đó <cười> tại, à, tại vì cái đó là giống như là nó tại vì cái tại vì đó. cái cái cơ thể của mình đó nó liên kết với nhau, ngũ tạng nó liên kết với nhau nó tạo ra cái đó, chứ không phải vậy. Cái độc tố mà nó không có thông là nó chạy chỗ nào là mình nghẹt chỗ đó. <cười> là cái ngũ tạng phải thông suốt thì nó không có bị. Nó, nó, nó, nó, nó, nó bế tắc chỗ nào cái luồng điện nó không có thông suốt cái ngũ tạng mà nó không có thông suốt được thì nó làm nghẹt chỗ, chỗ này chỗ kia nhức đầu, nhức mình, nhức tay, nhức chân đó. Là như vậy. Ngũ tạng phải sạch Với Thanh Lộc Nhưng mà cố gắng ăn chay được thì tốt Thầy đã nói trong băng rồi Ăn chay gì? Phải ăn chay, các bạn tu được, muốn tu được các bạn phải ăn chay Chứ còn các bạn còn ăn mặn là nó còn nặng lắm Nó là khuyên cho những người nào mà giống em, như là sợ Em cố gắng luôn giờ nhìn món mặn đôi khi vẫn thèm là <cười> Tại sao bây giờ muốn ăn chay thì phở Pháp Luân chứng Minh nhiều Thì mới mốt hết ăn hết ăn, hết ăn ăn mặn được à? Tự động rồi chứ mình đừng có cưỡng ép nó Vì mình ăn mình còn thèm nên đâu có tốt. Tại vì mình nghĩ vậy nè, cái lúc mà mình ăn á mình nhai cái con cái con đó mình cảm giác như mình đang nhai thịt người á, giống như là nó cũng đau đớn nó cũng cũng cũng khổ sở. Đó nó là nó là thịt của ông bà mình chứ có ai. Thì đó, bởi vậy nên mình nghĩ vậy là mình không dám ăn luôn á, mà ăn xong miễn cảm mình, thấy nó cái miệng mình là nhai ông bà mình á là ông bà mình đó cũng bị tội đó, con quy tắc tổ bị tội là vậy đó. Bị tội thành ra con thú rồi phải phải trở lại rồi có duyên nghiệp với mình thì mình phải rước vào bụng trở lại, thấy không? rất kiểu đó thấp lắm mà phải đi đi đại hội đi cho nó xong sao <cười> <cười> tối <cười> ngày quảng cáo cho ông kia hoài được dạ đợi ai đi mong, mong tâm, đây. tâm đi đúng không à Tâm đi nè đó, à, anh, anh Tâm này anh Hùng nè anh Tài nè với anh Vinh nè em kiếm được bốn người vô trong ca đoàn bây giờ đang thiếu một người nữa Ê. em biết mà muốn là anh Tiến không có ai anh thì vô <cười> à, anh đứng hát cũng được nhưng mà Thì em không cần biết góng là thiếu người là phải do anh phải vô, vô ca đoàn, anh phục vụ chứ giờ không thắc mắc được Anh nói là Ở cái nó bất ngờ là là đúng rồi đó, là phải vô đó ừ, Thì để coi lúc đó thiếu không có người thì anh phụ thôi đâu có sao đâu không, Anh chính luôn, không có phụ đâu, anh cầm mic luôn đó Không, được không, được không? anh đã nói rồi đại hỏi mới lót mặt lên, là như vậy đó Thôi không phải mình biết. hát lipsing cho chị, mình thu âm sẵn đi đứng lên trận lipsing. Không, vậy không được, bây giờ phải mình phải hát chứ. Mình hát lên đó nó có điện nó vô là mình đi mới, mới, mới, mới, mới lên được chứ còn hát sẵn vậy nó không hay. nhớ nên nhớ, đó, nên không nhớ không? là lên cái khán đài đó cái khán mà ca hát đó là điện bị trên họ chiếu xuống dữ lắm. À. Tự nhiên mình đang kẹt cái gì đó mà mình mình thông liền nè. Mình nghĩ mình hát không được nhưng mà khi mà mình cái đầu mình hát được rồi mình hát thông dữ lắm. Điện ở trên họ chiếu xuống mạnh lắm. Đó ông thấy ông ông lên thầy lệnh Lê lên thành lợi ông nghe cái vụ lên thành lợi chưa? Yes. Yeah. Ông lên thành, Lê thành lợi là, là, là, là xưng là pháp nhân viên là xưng là Phật là tiên. màu thiền chỉ có mấy ngày thôi đó là thấy thấy Phật A Di Đà xuống dắt đi này nọ giải đạo. Yeah. Là cũng có hành giả vô vi đó. Lên thành lợi đó rồi là trị bá bệnh rồi đủ thứ đó, ông dữ dội lắm. Nó đổi 20 10.000 cái số trời ai tin được dạy, không? Trời 10.000 cái số đổi tên pháp lý vô vi. Cái tên của người ta là Pháp lý khoa vi khoa học quyền bí Phật Pháp Ông đổi tên là Pháp lý vô vi khoa học quyền, ba, quyền bí Phật Pháp Việt Nam Dám đổi tên luôn vậy đó Cho nên, đó, vậy đó, nói chuyện hay lắm Viết đủ hay lắm, chữa bệnh đủ thứ là Nhìn cái hình thôi là chữa được bệnh người ta mà, không nói mà Ai không tin gửi hình tới ổng ha Để Trả tiền thì ổng không nhìn cái hình thôi là ổng chữa được cái bệnh đó Vậy đó mà lên kháng đài nói không được một lời nào Lên hỏi ngoài không nói được một lời nào hỏi đuổi xuống Thấy không? Không phải giỡn đâu, kháng đài của Hương Nguyễn Kinh khủng lắm đó Cái điểm nó mạnh lắm đó Tại vì á, mấy trăm bạn đạo ở dưới hướng cái điểm về mình Mà không con, con tà đó, mình có tà là không cách gì mà làm việc được Dăng ra liền Cho nên nhiều người mà, cho nên ông Nguyễn Giả Ông, ông giả, giả vô hạnh gì đó Hương Nếu mà kỳ này đi đó, anh sẽ mời ông lên kháng đài <cười> Trời, ông nói hay lắm đó, ông biết mình lên kháng đài Ừ, <cười> vậy anh sẽ mời, những cái người mà nói hay cho lên kháng đài hết Ô, là... anh anh tiếng anh biết chút Chú Kiệt ở Úc không anh Tứ? Nguyễn Bình, Trần Bình Kiệt á hả? Chúng dạ, chú Kiệt không? này lớn á, lớn tuổi lắm rồi. rồi Dạ, Trần Bình Kiệt á, thừ... Dạ, thì... Không về Việt Nam ngoài à, bay qua bay lại ngoài à? Dạ, thì chú hay hay về cho ghé thuyền đường hồi con em á, thì em cũng ngồi đó, chú cũng chỉ À, chú không có đi <cười> hay không biết nữa, anh không hiểu. Nhưng mà không sao, nhưng mà em thấy nói chung là đi hay không lúc đó là chuyển rồi, mình chưa biết trước được, đừng ai nói trước hết đó. Tại vì hôm nay tới hôm nay thấy ghi danh em thấy bất cười nhiều người sợ hết hết chỗ nên là bây giờ nói tao con bây giờ con phải đưa cho đăng ký vô trước đi, lấy cái thông tin đi xong đó cô đóng tiền, sau, đóng tiền sau, chú đóng tiền sau chứ giờ phải phải ghi danh trước cho cho cô chú đi. Bởi vậy ai không ghi danh là hết phần rắn chịu nha. <cười> rồi, ghi danh. Mình không rồi. biết được. Cái chuyện mà bên trên đi đại hội là do bên trên định á. tới tới nghe muốn anh. đi. Giờ. Anh em nghĩ qua cái tuần mà tại sao có ba đại hỏi em nghĩ gì có đúng không anh nhiều khi ví dụ mà rơi một nơi đó, thì game một nơi đó, nhiều khi tới chỉ giải quyết được cái chỗ đó con chia ba nơi đó, nhiều khi nó, nhiều khi hội tụ 3 điểm thì nhiều khi nó, nó giúp thì, ra, à, thì lúc đầu thì anh, anh, thấy anh thấy thì anh thấy là có lẽ là cái đại hội của bên hội trưởng nó đi về địa tiên nhiều hơn ừ. Còn cái cái đại hội của mình như anh đạo pháp nó đi về văn phật Phậtiên Tiên cái đại hội của bên kia đó nó nó đi nó đi nó đi ra khỏi cái cách ra khỏi cộng đồng cái đường lối của, của nguyên thủy của thầy thì là họ đi theo cái đường lối đó thì đi thiên đi tiên họ sẽ sử dụng cái đó. Vẫn là thiên tiên họ sử dụng thôi nhưng mà để tiên họ sử dụng về về chính trị quân sự nhiều hơn. Tức là như bên Bắc Hàn bây giờ đang lộn xộn thì cái qua bên đó đi mà nghe nói bây giờ người ta sợ quá tao dám đi tại vì Bắc Hàn nó lộn xộn bởi vì ông chuyện ông trời mình không có biết được. Tính hồn mà họ sắp sửa họ đi ra khỏi chỗ đó mà lục dịch có chiến trận là bạn đạo bên đó họ bỏ hết họ chạy qua bên đây. Phải không? Mình không biết được chuyện bên trên làm đâu. Họ, thầy quyết định người nào đi người nào không đi họ có danh sách hết rồi, đừng có lo. Ủa anh mình làm thì... Vậy, vậy thì cái hội trường đó bây giờ mình chứa được tối đa bao nhiêu người? Giờ anh anh có thể nói cho mọi người biết luôn không? Cái hội trường đó thì anh đâu có biết nhưng mà là cái phòng cái phòng họp đó, anh nghĩ nó lớn đó, chứa chứa chứ được khoảng 2 300 người á. 2 300 người lỡ đi 500 người sao? Thì, thì cái chuyện đó không có chuyện lỡ được, đó cái chuyện của thầy là không bao giờ lỡ được à, Chuyện của thầy đi là không có lỡ được, thầy đã định chấm cái phòng đó bao nhiêu người là thầy sẽ chọn bao nhiêu người Danh sách điện danh sách của bác Tiên không có nằm trong người vô vi, thầy đâu có cho vô, thấy không? Xin đi vô thầy đâu cho vô, tại đâu có nằm trong danh sách của, của, của, của khối vô vi đâu, đâu có vô được Thầy có 2-300 người đó hả? Nhưng mà hai ba trăm người đó đó là Tinh Hoa của vô vi, phải nhớ điều này Tinh Hoa, những người mà chọn đại hội, mà đi cái đại hội này nè Ở Siêu Lúc Viu đó là những người mà sáng suốt, thông minh Tại sao? Tại vì Tại vì đó là... Tại vì á, anh không có nói người ta sai nhưng mà anh nói là Mẹ trên đã định như vậy thì mình đã quyết định mình đi như vậy là mình sáng suốt rồi đó thấy không? Bản đạo nó chọn ở đó Siêu Lúc view là thầy chọn Mà mình đi đó là mình sáng suốt rồi đó Tại dĩ nhiên là mình được cái điểm lớn đó, điểm cao đó Bạn Đạo đăng ký cứ hỏi là Sinopview phải không? Ở Sinopview tôi mới đi chứ còn ở bên kia tôi không có đi đâu Ờ Để anh xuống anh báo, tại ngày mai này, thứ hai, thứ ba gì đó Anh xuống gặp anh Thanh Hòa với anh họp ở dưới Đi cũng... Máy bay thì đi một tiếng mấy, nhưng mà đi xe thì 9 tiếng mới tới Thì nó giống như từ Nam và Bắc rồi đó Tại vì anh bắt anh phải đi xuống dưới mà anh... Anh không muốn đi lắm nhưng mà dụ có mì thì anh phải đi Vậy vậy anh dễ dụ quá à? Ờ không, không, dễ dại, dễ dại không, không muốn đi mấy lần rồi, anh không muốn đi tốn kém quá Mà cái anh nói xuống đây dắt đi ăn mì nè Cái nghe câu đó thì anh suy nghĩ lại liền Ủa sao chỗ anh không có mì hả? Không, ở dưới đó ảnh cái tiệm mì ảnh ngon lắm á Mì độc lắm đó lắm, chưa chỗ nào trên thế, thế giới ăn nhiều mì lắm Chưa chỗ nào mà ngon như cái sợi mì của anh, anh Mỗi lần đi xuống dưới là anh đem về mấy mấy mười, năm, coi gần 10kg á Cái sợi mì của cái tiệm nhà của cái người chị, của chị Hòa đó Em, em vợ chị Hòa có lấy chồng thì làm cái tiệm mì đó Cái tiệm mì đó, cái sợi mì nó ăn rất là ngon Thật ra khi mà anh ngựa anh nó không thích đi mà nghe nó xuống đây đi dắt đi ăn mì Thì tự nhiên đổi ý Chịu thôi Vậy là anh cũng gọi là ham ăn rồi Đúng rồi ham ăn lắm Ừ, ăn thấy ngon lắm, sợi mì chịu không nổi, nhìn sợi mì thì chịu không nổi Mì bỏ con dịch quay lên nè Ừ <cười> Mỗi miếng hoành Mai, ấy, có miếng hoàn thánh nhìn nè. Người sao nãy chuối luôn. <cười> không, anh nói nghe, cái mì nó ngộ lắm. À khắp xứ Mỹ này không có, chỉ có tiệm nó có, nó lấy cái à, cái đu đủ à, đu đủ sống đó, Hương. Cái, nó hơn. nó ngâm thấu đó, ngâm giấm á. anh ăn về Việt Nam đi. Ăn đi xà mê nó do. ơi, anh anh nói chi giờ đó bụng. Một... Ờ, mà Một... bây Một... giờ <cười> 11 giờ đến 5 rồi, đúng là đúng 3 tiếng rồi đó. Tiếng, à, à, anh tiếng anh tiếng, tiếng này vậy thôi vậy có gì anh xuống anh anh lấy cái kinh nghiệm về anh làm thử mai mốt anh lại đại hội nhiều người muốn ăn lắm. Nếu mà Làm gì? À, thôi. Ừ, thì, tự nhiên anh phải ăn cứ nói lên cho mọi người thèm chi. <cười> tự bến, nhiên anh được hưởng. Cái là gặp anh Thành á hỏi ảnh. Thôi không biết thì tóm lại là mai mó sao lại hội mà người mình có mà nó thôi. giòn. Chà thầy hữu văn. Đúng. mình không có muốn đi rồi. <cười> Cái dằn do dằn con mà à, ông nói có 1 câu tự nhiên cái đổi ý Kỳ quá, thèm anh Bởi <cười> <cười> vậy nên là nói tiếng miếng quá mất 6 phút rồi <cười> Thôi cho em xin phiếu nha ừ, Thì bây giờ thôi đúng giờ đó, ai xin nghỉ thì nghỉ nha Còn ai muốn lại nói chuyện à, đó. chuyện đại hội anh có chuyện nói chuyện với Vinh Trúc thì ai muốn lại chơi thì ở lại Còn đúng giờ rồi đó Không, Trúc em quay lại sao Trúc <cười> em quay lại nói chuyện với ai Dạ yeah, không, ý là ăn khoảng 15, 20 phút gì đó em chạy ừ. lại, quay lại Quay lại nice. là thôi đi ngủ luôn <cười> dạ, Ừ thì bây giờ tới, giờ tới giờ mình chấm dứt rồi đó Hạnh, à, Hạnh, à, Hùng, à, anh em đã muốn lại chơi thì ở lại Còn mình không thì mình có quyền đi, ha? Dạ, nên vì muốn nói chuyện về đại hội chút Hạnh ơi, Hạnh có muốn gì muốn nói anh em không? Dạ anh cứ nói chuyện đại hội đi có, có, có, <cười> có, có, có thu băng cái đoạn này không để em còn biết hả? Hôm nay em cắt nha Khỏi thâu băng Hỏi Khỏi nha, vậy tắt ở đây luôn nha Rồi, à, Tắt đi Bye bye